chúa công phụ thân quan bình đối với mọi người trào về sau không người nói tiên sinh đã công chiếm linh lăng nhận hàng hơn phân nửa binh mã chỉ là những binh mã này đa số tông tặc bộ hạng tiên sinh lo lắng bọn họ lưu tại linh lăng sẽ thêm có phản loạn là lấy mệnh mạt tướng cùng lưu phong tướng quân cầm cái này hai vạn binh mã trước tiên mang về giang lăng linh lăng lại có như thế cỡ nào binh mã quan vũ hơi kinh ngạc nói này linh lăng tổng cộng mới có bao nhiêu người miệng sao sẽ tụ tập nhiều lính như vậy lập tức linh lăng thái thú liên hợp các nơi tông tặc cùng sơn việt binh mã tới công thật có hơn hai vạn chúng quan bình không người nói ngoài ra còn có linh lăng thái thú lưu độ lưu hiển cha con cùng kinh châu đại tướng văn xính bây giờ đều trên thuyền chờ đợi chúa công xử lý mặt khác tiên sinh còn có một phong thư tín gọi ta chuyển giao tại chúa công nói quan bình cầm một quyển thẻ che lấy ra đưa cho lưu bị vẫn trường dự đức hai người các ngươi đi nhường tử dựng đi vào trại dàn xếp những binh mã này lưu bị tiếp nhận trúc giản đồng thời đối quan vũ cùng trương phi nói tất nhiên xác định là người một nhà vậy thì không cần phải lo lắng quan vũ vớt dâu nói có những binh mã này thì sợ gì này chu lang những ngày qua chu du bởi vì làm một cái cánh lăng ở chỗ này l i ễ u lo không ngừng sớm đã để cho quan vũ bọn người sinh lòng bất mãn bây giờ tân thêm hai vạn đại quân lại thêm kinh nam tứ quận cũng bị lưu nghị cầm xuống lúc này lưu bị đã có giống như giang đông khiêu chiến khí tuy nhiên còn là không bằng nhưng giang đông cũng chưa chắc liền dám giống như lưu bị trở mặt dù sao song phương đều muốn cân nhắc tào tháo thái độ lưu bị gật gật đầu mở ra trúc giản ánh mắt tại trên thẻ trúc nhanh chóng nhìn sang một lát sau lưu bị nhìn xem ra cắt lượng cười nói nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n bây giờ quế dương sợ là đã cầm xuống bá huyên thúc ta mau sớm phái người đi đón tay tứ quận sự tỉnh quả nhiên là người khác đều đang cầu xin quan lưu nghị nhưng là dùng sức đẩy ra phía ngoài cái này cũng đủ kỳ hoa chẳng lẽ lại mặc ra người cũng là như thế gia cát lượng cười nói b á huyên chí không ở chỗ này lần này nguyện ý lanh binh cũng là bởi vì chúa công bên người nhân thủ không đủ bây giờ đã đến kinh tương sĩ tộc trợ giúp b á huyên chỉ sợ cũng là suy nghĩ chúa công cần chấn an kinh tương sĩ nhân mới vừa có cuốn sách này tin truyền đến chỉ là lưu bị gật gật đầu lập tức cười khổ nói b á huyên muốn tại này động đỉnh hồ bên bờ thành lập một tòa tân thành cái này cần thiết chi phí kiến thành gia cát lượng nhìn về phía lưu bị kiến chương một trăm sáu mươi chín miễu ra nổi nhiều như vậy tới. 169, miếu. Da cắt lượng cũng hơi lung túng một chút muốn hắn bày mưu tính kế là không có vấn đề nhưng đòi tiền thật có chút khó nhưng lần này lưu bị có thể thu được nhiều như vậy lợi ích lưu nghị nhưng nói là không thể bỏ qua công lao vô luận là công đánh giang lăng năng lượng thuận lợi như vậy vẫn là lưu nghị lấy hai n g h n bình mã trợ lưu bị bình định kinh nam tứ quận những công lao này không cùng đều không có thiên lý ba n g h n vạn nghe thật nhiều nhưng so với thu hoạch tới nói lại không coi là nhiều vấn đề là lưu bị tập đoàn lập tức không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới gia cát lượng lung lay quạt l ồ n g nhìn xem lưu bị cười nói không biết chúa công bây giờ thích hợp bao nhiêu nếu là xây dựng rầm rộ này gia cát lượng khẳng định là không cho phép lưu bị thế lực bây giờ còn chưa tới lúc kia nhưng ba vạn tiền tới đổi một tòa kiên thành đây đối với lưu bị tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt không chỉ là cỡ nào một tòa thành trì đơn giản như vậy trọng yếu nhất là cái này thành trì là lưu nghị kiến tạo mặc thành gia cát lượng cũng đi qua đủ loại kỳ diệu nếu không phải người thân thân thể sẽ qua rất khó tin tưởng hắn cũng tin tưởng lưu nghị lần n à y muốn kiến thành không phải ý tưởng đột phát mà chính là sớm có quyết định này nếu như điều kiện cho phép ra cắt lượng là vui mừng thành nhiều nhất lưu bị bản tính một chút cắn răng nói nhiều nhất bây giờ có thể cung cấp bá huyên ngũ thành ra cắt lượng suy tư nói ngũ thành nhưng cũng đầy đủ bây giờ mặc thành chỗ hai nhà chỗ giao giới có nhiều phiến nhiễu bá huyên trong tín thư cũng nói hy vọng có thể cùng người nhà đoàn tụ chúa công sao không trước đem ra quyến cùng hộ viện đồng thời cái này tiền tệ mang đến quế dương ngoài ra lượng đề nghị chúa công bể ngoài tấu triều đình mời phong bá huyên vì là trường cắt thái thủ cũng thuận tiện đốc tạo bá huyên chỉ sợ lưu bị c a o mày nói lưu nghị đã nói rõ hắn không muốn để ý tới quân chính sự tình chỉ muốn mau sớm kiến tạo một tòa thành trì phong quan lưu nghị coi như tiếp nhận chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng chúa công có thể đem quận thừa chi vị cùng nhau giao cho bá huyên về phần người phương nào đảm nhiệm bởi bá huyên chính mình quyết định g i a c á t lượng mỉm cười đong đưa quạt lông nói quận thừa là thái thú dưới trướng chủ yếu văn viên lưu nghị không muốn làm có thể để cho quận thừa đi quan tâm những này tục vụ a về phần ai vì q u ò n thừa vậy thì xem lưu nghị có thể mời đến người nào giúp mình lưu bị lúc đầu không hiểu nhưng nhìn xem g i a c á t lượng này một bộ đã tính trước bộ dáng bất thình lình giật mình lưu nghị bên người không phải là có một vị không nguyện ý ra làm quan đại tại a lập tức cười nói khổng minh nói như vậy sâu hợp ta tâm vậy liền mệnh tử long đi mặc thành hộ tống bá huyên ra quyến cùng tiền hàng đi quế dương một chuyến tử long liền tạm thay quế dương thái thủ chi vị â đi theo lưu bị bên người triệu vân nghe vậy túi người hành lễ ra cắt lượng cười nhẹ lay động con lông nhìn phía xa mặt sông lúc trước hắn đã đáp ứng thôi châu bình sẽ không mời lưu bị cũng sẽ không đi phiền hắn nhưng lưu nghị có thể không ở trong đám này bây giờ lưu bị mới được kinh châu tuy nhiên có không ít kinh châu sĩ nhân tìm tới nhưng tốt xấu lẫn lộn chân chính có thể làm được việc lớn người chưa sàng lọc đi ra thôi châu bình như thế một cái có s ẵ n nhân tài không cần quả thực đáng tiếc trước mắt tào quân tân bại bệ bộn nhiều việc phòng thủ lưu bị mới được giang lăng cùng kinh nam tứ con chỗ chính là khôi phục nguyên khí thời điểm lưu nghị muốn làm kiến thiết cũng đang cùng lưu bị cùng ra cắt lượng tâm ý chỉ là cái này chi tiêu lập tức phủ khố không bỏ ra nổi đến cho nên cũng chỉ có thể trước tiên cho quyền lưu nghị một chút chờ ngày sau lưu bị chính quyền vững chắc lại lần lượt cho lưu nghị đưa đi dù sao bọn họ ít nhiều biết lưu nghị thủ đoạn này ba ngàn và tiền cũng không phải lập tức muốn dùng lưu bị bên này định ra chủ ý để cho triệu vân đi đón người đương nhiên có như lưu nghị gia quyến không tại mặt thành mặc thành lưu bị cũng không có ý định đưa cho giang đông mặc dù chỉ là một tòa thành trại nhưng theo lưu bị so tầm thường thị trấn đều tốt nếu không có địa phương quá lệ h lưu bị đều muốn vào ở đi、Xâm、Huyền Mấy mang ngày nay、lưu、Nghị không gì Lưu có việc sẽ tiên h Hoàng e o Trung cùng Nguyễn t Duyên ạ trong thành tại tháo, tới tiền bốn nhìn dân sinh Nghị hiện tại gánh tháo, chỉ cần lưu bị phái tới người nhiệm, hắn liền chuẩn bị đi động đỉnh gì, phía chỉ phái hồ bị bị b xem, cái đi Lưu Lưu kia địa nhìn hình, xem sinh a u đó t r ệ u tập â ngày thủ, trước tiên đem thành chỉ hình n đem d á cho đ o lên. Tiên sinh, n g à mấy ngày nay tại trong thành bốn phía xem xét đến tột cùng đang nhìn cái gì ngụy duyên có chút hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị hắn thực sự nhịn không được lưu nghị cuối cùng là đang làm gì mấy ngày nay chỉ thấy lưu nghị không phải không sự tình bốn phía nhìn loạn chính là tìm một ít lao nhân nói chuyện phiếm trò chuyện cũng đều là chút phong tục tập quán cái gì để cho ngụy duyên rất là không hiểu ta chuẩn bị tại cái này xâm huyền bên trong lập một tòa thần miếu lưu nghị suy tư nói không biết những tượng thần này có thể hay không như những điêu khắc đó đi ra đồ đ ằ n g mang đến đặc thù thuộc tính dù sao trước đó hắn làm chu nhụ trên thuyền điêu khắc ứng long các loại đồ đ ằ n g cơ bản đều có thể mang đến một hai cái đặc thù thuộc tính lưu nghị muốn tại cái này xâm huyền thử một chút thành lập tượng thần có thể hay không vì là cái này thành chỉ mang đến biến hóa gì hắn hiện tại muốn làm nhất cũng là sách cao nhân khẩu cái này chiến loạn thời đại nhân khẩu chính là tư bản thần miếu ngụy duyên nghi ngờ nói tiên h sinh cũng tin cái này tin hay không không trọng yếu chỉ cần là ta làm liền hữu du lưu nghị lắc đầu nói hắn không tin quỷ thần chỉ tin chính mình thần có hữu dụng hay không không biết chính mình tạo ra tới thần khẳng định có tác dụng cũng đúng lúc mượn cơ hội này xem có thể hay không t r ợ chính mình đột phá đến l ụ c cấp ngụy duyên bị lưu nghị đột nhiên như lai bá khí chấn động đến không nhẹ hoàng trung đều có chút quỷ dị xem lưu nghị liết một chút lúc trước lưu nghị liên tiếp đánh thắng trận cũng không thấy lưu nghị thể hiện ra loại này cực độ tự tin lưu nghị cũng không giải thích hắn đã tuyển tốt mấy nơi xâm huyền phủ khố bên trong còn có chút tiền tài vừa vặn lấy ra sử dụng tượng đất loại vật này lưu nghị dùng không nhiều tuy nhiên mượn lần trước kiến thành tiện nghi nhưng cũng lên tới tứ cấp với lại khoảng cách ngũ cấp cũng không xa đi trở lại chuyện này vẫn phải triệu phạm hỗ trợ lưu nghị biết ơn báo thu thập đều không khác mấy mang theo hoàng trung cùng ngụy duyên trực tiếp h ỏ i nhã thự nha thự bên trong triệu phạm đã chờ ở nơi đó triệu phủ quân tới v ừ a vặn có việc cùng ngươi thương nghị lưu nghị nhìn thấy triệu phạm mỉm cười nói không biết tiên sinh có chuyện gì phân phó triệu phạm cười tủm tìm nói truyền c ưa tui đốt mấy ngày nay ta xem xét tứ phương phát hiện trong thành này vô thần miếu liền muốn lập mấy tòa thần miếu lại cần phủ quân hỗ trợ một hai lưu nghị cười nói triệu phạm xứng sở cũng không nghĩ tới lưu nghị lại là vì chuyện này mà đến nếu nếu như thiên hạ chưa loạn lời nói lưu nghị cái này phương pháp làm có chút vật rào lễ kỳ đối với lập miếu có minh sắc quy định thiên tử bảy miếu khanh năm miếu sĩ đại phu ba miếu sĩ một miếu xây miếu cũng không phải việc nhỏ chí ít không thể cứ như vậy qua loa quyết định ngươi muốn lập miếu liền lập miếu nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn lễ nhạc sụp đổ loại sự tình này cũng liền không có nghiêm khắc như vậy nắm đấm lớn nói cũng là lý cho nên triệu phạm tại hơi hơi ngây người về sau chỉ là cười nói cái này không khó không biết tiên sinh muốn lập vì sao miếu dưới cái nhìn của nó lưu nghị lập miếu đơn giản vì là nhà mình tổ tiên lập miếu một tòa bích h ạ nguyên quân miếu lưu nghị suy tư nói ngoài ra còn muốn vì là vân t r ư ở n g tướng quân lập một tòa miếu còn có khổng thành miếu cùng một tòa tài thần miếu triệu phạm một mặt mờ mịt quan vũ dễ lý giải vớt mông ngựa ạ khổng thánh miếu thờ cũng có nhưng này bích hà nguyên quân còn có tài thần miếu là cái quỷ gì tiên sinh yên tâm ta cái này liền sai người gom góp nhân thủ vật liệu l ậ p miếu sau cùng triệu phạm vẫn là mỉm cười nói chỉ là cười có chút miễn cưỡng nguyên lai tưởng rằng chỉ là một tòa ai biết lưu nghị lập tức muốn lập bốn tòa miếu cái này nói ít cũng phải mấy chục vạn tiền đi chỉ cần chiêu mộ ba mươi người tài liệu xây miếu ta tự mình đến ngoài ra lại chuẩn bị mười v ạ n tiền lưu nghị lắc đầu người khác xây xuống năng lượng có hiệu quả gì bích hà nguyên quân bèn nói trong giáo trưởng quản sinh con thần về phần quan vũ ạ lưu nghị nếu là muốn tìm một vị đại biểu trung nghĩa thần thị tuy nhiên loại này thần khó tìm cho nên lưu nghị lựa chọn quan công miếu tuy nhiên quan vũ còn sống nhưng người nào cũng không nói miếu cũng là tế tự người chết không phải tiên h sinh yên tâm triệu phạm gật gật đầu như vậy trắng trận đòi tiền cũng là lần đầu tiên gặp vị này thật đúng là một chút không biết tuyển chuyển còn có việc nhìn xem đứng đấy bất động triệu phạm lưu nghị nghi ngờ nói tiên sinh bản địa cường hào đã liên tục mời tiên sinh dự tiệc cái này cự tuyệt nữa sợ là có chút triệu phạm nhìn xem lưu nghị cười khổ nói lưu nghị nghe vậy nhưng là h i ế p h i ế p mắt sau đó gật đầu nói cũng tốt lần này thành lập miếu thờ cái này quế dương năng lượng nhanh như vậy bình định cũng nhiều l ô vốn cường hào tương trợ kiên quyết từ cái kia thay chủ công cảm ơn không bây giờ đem ta tới thiết tiến mở tiệc chiêu đ á i bản địa cường hào như thế nào cái này triệu phạm nhìn xem lưu nghị lập tức gật đầu nói t ố t tại hạ cái này liền sai người chuẩn bị tiên sinh ta luôn cảm thấy cái này triệu phủ quân có chút nhìn xem triệu phạm vội vàng rời đi hoàng trung c a o mày nói có ý khác lưu nghị nhìn xem hoàng trung cười hỏi hoàng trung gật gật đầu cái này triệu phạm nhìn xem chất p h á t thân thiết nhưng hoàng trung dù sao sống cả một đời xem người ánh mắt vẫn là có cho nên ta tự mình tới thế i tiến lưu nghị cười nói hắn cũng lo lắng này triệu phạm đối với hắn mưu đồ làm loạn cho nên trước đó mới nói mình thiết i ế n chỉ là xem triệu phạm biểu hiện tựa h ồ đồng thời không có nghĩ qua đối với việc này bên trên làm văn t r ư ờ n g ngược lại làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không có manh mối não văn trường người đi sai người mua nguyên liệu nấu ăn tới ta đi đánh mấy cái nổi đồng tới lưu nghị nhìn xem ngụy duyên nói chọn tốt ngụy duyên nghe vậy gật gật đầu cáo t ử rời đi lưu nghị nghĩ không ra cái như thế về sau dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa để cho hoàng trung đi nghỉ trước chính mình thì trở lại thư phòng bắt đầu thiết kế cái này bốn tòa miếu thờ bốn tòa miếu phân biệt đại biểu sinh sôi tài vận trung nghĩa học tập cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhuận tượng thần bản thân nhất định phải đem riêng phần mình chỗ ý nghĩa tượng trưng từ thần hình dáng vẻ mặt biểu lộ ra nói thí dụ như bích hà nguyên quân làm tràn ngập m â u ái quan vũ chính nghĩa trung trực tài t h ầ n muốn khéo léo nhưng lại không mất uy nghiêm khổng thánh phải cùng ái kết hợp kiếp trước một chút kiến thức lưu nghị trong lòng đã có nghị săn trong đầu khổng tử chân dung ở đời sau cũng lưu hành quan vũ có nguyên hình tuy nhiên này bích hà nguyên quân cùng tài thần liền phải dựa vào chính mình tới bông dương tưởng tượng buổi chiều thời điểm lưu nghị đi chế tạo mấy ngụm đại nồi đồng đến giao cho nha thự nô bục cầm lấy đi dùng đến hoàng hôn thời điểm triệu phạm mang theo các lộ quế dương danh sĩ cường hào đi vào nha thự ban đầu vốn có chút c h ố n g giống nha thự bắt đầu náo nhiệt lên chương một trăm bảy mươi triệu phạm hiến tàu nha thự tiệc rượu phòng khách rất lớn coi như chỗ vắng vẻ nha thự cái này kiến trúc cũng là dựa theo thái thú quy cách tới kiến tạo chẳng những rộng rãi với lại cũng rất có phong cách đương nhiên cái gọi là phong cách cũng chỉ là bố trí tương đối hợp lý trên thực tế thời đại này tiệc r ư ợ u khách cũng là từng cái bàn thấp một người một án người tới tuy nhiều nhưng có thể tiến vào cái này yên thính cũng cơ bản cũng là cái này quế dương ít có nhân vật người khác không phải tiếp tại trái phải chính là không có tư cách tiến vào cái này trong thính đường người chia tam lục cựu đẳng giờ khác này ở cái này hiến thính bên trong hoặc là toàn bộ nha thự bên trong cao đê quý tiện vừa nhìn thấy ngay lưu nghị ngồi tại chủ vị phía trên nói vài lời lời khách sáo phương diện này kinh nghiệm vẫn có một ít hoa hạ từ khi tiểu thứ này phát minh đến nay thời đại tuy nhiên đang không ngừng diễn biến nhưng bàn diệu văn hóa nhưng lại chưa bao giờ tụt hậu qua thậm chí đang không ngừng ảnh hưởng xung quanh quốc gia vuốt vuốt trong tay tiểu thương cũng không có bao nhiêu men say lưu nghị giơ lên tiểu thương nhìn xem không ít người nhìn chằm chằm trên bàn thực vật có chút buồn cười những người này ở đây quế dương cũng đều là có phần có quyền thế nhân vật năng lượng để bọn hắn như vậy nhớ ăn đã đủ để chứng minh thiên công nổi đồng chỗ lợi hại đây cũng là biến tướng làm mặc thành đánh cái quảng cáo thật rất không thú vị những người này tới con mắt tuy nhiên còn chưa mở miệng nhưng đại khái có thể hiểu biết một chút tranh công à, bây giờ kinh nam địa khu thuộc về lưu bị những người này thứ nhất là biểu trung tâm thứ hai là tìm một chút lưu nghị sẽ như thế nào quản lý quế dương chính sách bên trên cùng tào tháo cùng ngày xưa lưu bị có cái gì khác biệt đừng tưởng rằng không có tác chiến lấy không nhất quận nhưng trên thực tế dạng này địa phương xử lý có đôi khi so trực tiếp đánh xuống phiền thoái hơn ngươi xem linh lăng hiện tại chính lệnh ở bên kia áp dụng có mấy người dám phản đối lấy lòng âm thanh tự nhiên là thiếu không tuy nhiên những lời này vừa nghe một cái là được tuyệt đối đừng coi là thật nếu không cũng là thật ngốc qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị t i ệ t rượu bầu không khí cũng dần dần thân thiện đứng lên mượn mấy phần say triệu phạm đối lưu nghị cười nói xem tiên sinh tuổi tác ít hơn so với phạm không biết tiên sinh có thể từng hôn phối lưu nghị ánh mắt nhìn về phía triệu phạm gật đầu nói năm ngoái vừa mới thành hôn cái kia không biết tiên sinh trong nhà nhưng có thiết thị triệu phạm do dự một chút do hỏi lưu nghị nhìn về phía triệu phạm biểu hiện trên mặt bất biến nhưng trong lòng thì treo lên cảnh giác lắc đầu nói ta phu thê có chút ân ái cũng không nghĩ tới nạp thiếp sự tình、tiên、sinh lời ấy sai rồi đại trượng phu tự nhiên thê thiếp thành đàn triệu phạm lắc đầu nói hay nói lấy tiên sinh lúc này chỗ vị trí nếu có vợ không thiếp chẳng lẽ không phải hưởng là trượng phu ta sợ thận hư lưu nghị im lặng nhìn xem triệu phạm nam nhân này có bao nhiêu thê thiếp giống như có phải hay không trượng phu có cái gì tất yếu quan hệ g i a cắt lượng cũng không có nạp thiếp ngươi thế nào không tìm hắn đi phủ quân có chuyện không ngại nói thẳng lưu nghị nhìn xem triệu phạm mỉm cười nói triệu phạm không nói gì chỉ là mệnh lệnh chúng nhân tán đi lại cùng tôi tớ thì thầm hai câu về sau này tôi tớ quay người rời đi chỉ chốc lát sau một tên người mặc đồ trắng mỹ phụ t i ề n đến đối lưu nghị hơi hơi thi lễ phủ quân cái này là ý gì lưu nghị ánh mắt tại mỹ phụ kia trên mặt dừng lại chốc lát sau đó nhìn về phía triệu phạm nói đây là giá tẩu triệu phạm mỉm cười nói lâu mộ tiên sinh tục danh hôm nay nghe được tiên sinh mở tiệc chiêu đ á i khách mời liền nắm ta hy vọng có thể thấy tiên sinh uy nhan gặp qua tẩu phu nhân lưu nghị đối với mỹ phụ khẽ vớt cảm mỹ phụ cũng không nhiều lời mời rượu về sau liền yên lặng tối lui lưu nghị ánh mắt nhìn triệu phạm một màn này có chút đột ngột ta triệu phạm cười nói tiên sinh chớ trách cái này bên trong có chút nguyên do không dễ làm mọi thuyết trước tiên huynh tạ thế đã có ba năm ra t ẩ u ở góa cuối cùng không phải cục hạ quan thường khuyên cải giá nhưng ra t ẩ u rất có vài phần ngạo khí nói không phải ba sự tỉnh k i ề m toàn bộ người không cả không có nói tiếp triệu phạm gặp lưu nghị không tiếp tự lo nói vừa muốn văn võ song toàn hay muốn tướng mạo đường đường tam yếu tuổi tắc tương đương chỉ cần hợp cái này tam điều chính là làm thiếp cũng nguyện ý tiên sinh ngài nói thiên hạ nào có như vậy đúng dịp sự tình tiên sinh chẳng những hình dạng đường đường lần này lấy hai ngàn binh mã quét ngang từ quận tri địa văn võ kim toàn lại cùng g i a tẩu tuổi tắc tương đương chính hợp gia tẩu nói đây là ông trời tắc hợp cho vậy nếu tiên sinh không chê i a tẩu mặt mui xấu xí nguyện vọng của hồi môn tư kết mấy đời nối tiếp nhau chuyện tốt như thế nào lưu nghị không nói gì chỉ là có chút cổ cái nhìn xem triệu phạm diễn nghĩa bên trong một màn này cũng tới diễn qua không xem qua đánh dấu không phải hắn mà chính là triệu vân ba cái kia điều kiện có vẻ như có chút không giống nhau đi lời này là ngươi hiện biên a lúc ấy đọc sách hoặc là xem tv thời điểm chỉ cảm thấy triệu vân quá cứng nhắc nhưng bây giờ lưu nghị cảm thấy có chút không đúng vị cái này triệu phạm là bắt hai cùng ai kết thân a hắn hoài nghi liền xem như trương phi đến cái này triệu phạm đều có thể cho biên ra tam điều lý do đến nói thí dụ như xấu xí giọng mà đại cái gì hình ảnh kia chật c h ậ ợ c việc này còn cần giống như người bên trong thương nghị lưu nghị lắc đầu cười nói trở mặt ngược lại không cần thiết người ta cũng là có ý tốt hắn càng hiếu kỳ triệu phạm vì sao làm như thế tiên sinh cái này nạp thiếp sự tình tự mình làm chủ chính là đừng nói là tiên sinh bực này nhân vật vẫn sợ bên trong hay sao triệu phạm tao mày nói không phải là sợ vợ mà chính là tôn trọng ta chi phủ quân không hiểu nhưng người bên trong cùng ta kết bạn tại hoạn nạn tương cứu trong lúc hoạn nạn chuyện thế này tất nhiên là muốn cùng nàng thương nghị cũng nhìn phủ quân thứ lỗi lưu nghị đứng dậy mỉm cười nói không biết sao hắn cái này nói một chút nhưng là để cho lưu nghị nhớ tới ban đầu ở ngoạ lòng cương thì sắt vách lao vương còn có cái kia vị trí hắn thê đó là thật sợ vợ trong lịch sử hoặc là nói diễn nghĩa bên trong triệu vân vì sao không đáp ứng nay phiên thị hình dạng khí chất đều là thượng giai tuyển cái này muốn biến thành người khác chỉ sợ khó mà cự tuyệt ta đã là như thế nhưng là hạ quan càn rỡ triệu phạm thở dài đối lưu nghị nói sắc trời đã tối hạ quan liền không q u ấ y dày lưu nghị gật gật đầu để cho người ta tiến khách tiên sinh chuyện tốt bực này vì sao không đáp ứng ngụy duyên từ ngoài cửa tiền đến hiển nhiên vừa rồi sự tình hắn trong bóng tối nghe được trên đời nào có tốt như vậy sự tình lưu nghị lắc đầu lễ hạ tại người tất có sở cầu ngươi tin hay không hôm nay chính là dược đức ở đây này triệu phạm cũng có thể biên ra cái g ả tẩu lý do tới không thể nào ngụy duyên kinh ngạc nhìn xem lưu nghị lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận dữ này triệu phạm muốn hại tiên sinh cái này không rõ ràng nhưng trên đời này không có tốt như vậy sự t ì n h vừa vặn chờ ngươi cùng nói là trùng hợp ta càng tin tưởng là có người thiết lập văn cục cái này giống như hành quân tác chiến một dạng càng là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay liền càng phải cẩn thận lưu nghị đối ngụy duyên nói trong quân đội chọn mấy cái cơ linh chút cải trang thành bách tính tại ta thám thính thám thính thám thính phụ nhân kia ngụy duyên hỏi thám thính nàng hơn phân nửa dò xét nghe không ra cái gì n g ư ơ i đi để cho người ta thám thính này triệu phạm huynh trưởng lưu nghị lắc đầu nói còn có triệu phạm qua lại quan thanh như thế nào mừng tốt cái gì tính cách như thế nào giống như cùng người lui tới nơi này là người ta địa bàn phải ẩn giấu hoặc là sửa chữa một nữ nhân qua lại Cũng không khó, với lại lưu ạ i l nghị đối với nữ nhân này cười ũ n không có gì tốt kỳ. Tại dạng này một thời đại, nữ n g gì g kỳ, thời có tốt tại một đại, v ậ nói mệnh h rất k tự mình làm chủ. c á này Nguy Duyên cười khổ nói, trong lúc nhất tính là khó mà cười lúc thời khổ khó thám sợ đón ầ y đủ. Không sao, chúng sao, ta c thời i g a lấy ư cười u Nghị nói, đón l thời gian chủ yếu là lập miếu nhìn xem có thể hay không mang tới mình muốn thuộc tính về phần chuyện này cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi dù sao đón lấy chính mình cũng không muốn quản sự chỉ là đối với này triệu phạm dụng ý rất là tò mò mà thôi ây ngụy duyên đáp ứng một tiếng còn có a ta hướng về hoàng thúc tiến cử ngươi làm một quận thái thú tuy nhiên đoán chừng rất không có khả năng lưu nghị nhìn xem ngụy duyên nói đón lấy mấy năm lấy khôi phục nguyên khí làm chủ không có đại chiến chuyện phát sinh hơn phân nửa là cái quân trước về phần an bài ở nơi nào khó mà nói nhưng nếu ta hy vọng ngươi có thể làm cái văn trước cái này là vì sao ngụy duyên nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị người tuy có tướng tài nhưng tính cách quá quá khích tiến vào cứ thế mãi khó tránh khỏi tại cái này bên trên ăn thiệt t ò i thừa dịp bây giờ thái bình đem tính tình m à i m à i một cái có lẽ có chỗ tốt lưu nghị nhìn xem ngụy duyên nói phản cốt cái gì lưu nghị là không tin nhưng ngụy duyên làm việc con mắt tính quá mạnh có chút không từ thủ đoạn lưu nghị tuy nhiên không phải nho ra nhưng ở làm người bên trên nho ra dứt bỏ những cái kia vì là hoàng quyền phục vụ ngoại y hay bên ngoài nhưng là cũng có đạo lý lưu nghị sẽ không cảm thấy đều đúng nhưng cũng không thể đem nho ra liền toàn bộ phủ định có thể truyền thừa hơn 2.000 n ă m đến hậu thế cơ hồ thành hoa người thực chất bên trong đồ vật cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thích hợp tiên sinh ngài nói như vậy ngụy duyên cao mày nói có thể nói cụ thể chút chẳng lẽ cũng bởi vì ta tập kích bất ngờ linh lăng binh có đăng kỳ tập kích bất ngờ linh lăng chỉ có thể nói rõ ngươi có đảng phách lưu nghị lắc đầu sớm hơn một chút ngươi tại tương dương muốn tìm nơi nương tựa hoàng thúc thì tuy nói người có trí riêng nhưng làm tương dương tướng lĩnh lại vào lúc đó chẳng những phản gia tương dương càng cùng tương dương thủ quân đại chiến người bên ngoài sẽ nói ngươi có phản cốt i a c á t lượng cũng là nói như vậy thế nhưng là ngụy duyên muốn vì chính mình giải thích ngươi chính là muốn đầu hoàng thúc từ trước đến nay tìm nơi nương tựa chính là lúc ấy cũng sẽ không có người cả ngươi lưu nghị vỗ vỗ ngụy duyên bả vai nói bây giờ ngươi giống một thanh kiếm sắc bén năng lượng giết địch nhưng cũng dễ dàng thương tổn mình đừng để cho người cảm thấy ngươi phong mang quá lộ nếu không cuối cùng khó tránh khỏi cầm chính mình cô lập với mọi người bên ngoài học như thế nào c ũ n g không bằng người một nhà ở c h u n g nếu không ngươi đáp thế lúc có lẽ không có việc gì nhưng một khi xảy ra chuyện chính là tường đổ mọi người đầy ngụy duyên nhìn xem lưu nghị c a o mày nói tiên sinh nói kéo dài ghi lại chỉ là không biết tiên sinh vì sao bất thình lình muốn cùng ta nói những này cái kia minh bạch thời điểm sẽ minh bạch sau trận chiến này người ta cộng sự cơ hội sợ sẽ ít đi rất nhiều nói những này ngươi nhắc nhở một chút không như ý thời điểm liền xem nhiều sách lưu nghị không tiếp tục nhiều lời nhân tính nghiên cứu là rất khó cải biến ngụy duyên tuy nhiên đối với mình có chút kính trọng nhưng một nửa đến quy công cho chính mình những ngày qua biểu hiện một nửa khác cũng là từ có đôi khi sẽ theo hắn tính khí chính mình biết làm người nhưng dù sao quen biết một trận lưu nghị không hy vọng ngụy duyên sau cùng kết cục giống như lịch sử hoặc là diễn nghĩa bên trong một dạng này vốn không nên là hắn kết cục â đa tạ tiên sinh dạy bảo ngụy duyên yên lặng gật đầu không người cáo lui về phần có nghe hay không đi vào vậy thì không phải là lưu nghị năng lượng quản chương một trăm bảy mươi mốt gặp lại niềm vui quan vũ thần tướng cuối cùng vẫn bị lưu nghị cho không dù sao giống như quan vũ quan hệ không có như vậy sát với lại cho người sống lập miếu dù sao cũng hơi điểm xấu tuy nhiên nguyên hình còn là lúc sau đời quan công giống tới làm nhưng hình dạng quả quyết sẽ không dùng quan vũ về phần tên lưu nghị đạ nghị kỹ trung vũ đế quân truyền thuyết tồn tại cùng một chút cố sự dù sao là mượn đạo giáo thuyết pháp bình thường liền xem như sách người cũng chưa chắc sẽ đi trở mình đạo tảng húng chi thời đại này sách người vốn cũng không nhiều nói không chừng tiếp qua mấy chục trên trăm năm cái này bị chính mình biên đ ổ vật liền bị thu nhận tại trong đạo gia điện tịch thuê mướn ba mươi học công lại thêm lưu nghị tự thân lên tay tuy nhiên mười ngày thời gian tòa thứ nhất miếu t h ở liền dựng lên trung vũ đế quân giống sinh động như thật hai mươi bảy nổi lòng tôn kính hai mươi sáu uy hiếp kẻ xấu 28, m i t ế u t h ở tăng thêm trung nghĩa hương 29. tiên sinh chỗ tạo thần cùng nhau coi là thật triệu phạm mấy ngày nay đều đi theo lưu nghị bên người nhìn tận mắt cái này thần tướng từng chút một bị điêu khắc hoàn thành chỉ là giờ phút này nhìn xem thần tướng riêng là này một đôi sinh động như thật mắt phượng không biết sao triệu phạm trong lòng lại sinh ra một chút tâm mang sợ hãi không còn dám đi xem thần tướng chỉ là cười khăn nói coi là thật sinh động như thật lưu nghị xem triệu phạm liếc một chút không có nhiều lời chỉ là cười gật gật đầu không nghĩ tới tòa thần miếu này còn có cái miếu thờ tăng thêm thuộc tính đây cũng là bức xạ toàn thành a tiên sinh ngụy duyên bước nhanh từ ngoài cửa tiến đến khi thấy tượng thần thời điểm nao nao đây là tiên sinh sao cái này tượng thần cảm giác có chút giống quan tướng quân ngụy duyên nhìn xem này tượng thần thần s ắ c chưa phát giác trang nghiêm đứng lên hơi nghi hoặc một chút nhìn xem lưu nghị nói hình dạng không giống nhưng ánh mắt kia thần thái kia chậm nhìn cho n g u y n Duyên cảm giác tựa như quan vũ đứng ở trước mặt ừ, quan tướng r c mặt h ắ Ừm, quan n t ư ớ quân s á t thực phụ họa lưu nghị gật gật đầu nhìn về phía ngụy duyên nói tìm ta chuyện gì ngụy duyên lúc này mới kịp phản ứng lôi kéo lưu nghị liền đi ra ngoài tiên sinh nhanh đi theo ta nhìn xem người nào tới ngươi như vậy cao hứng không phải hoàng thúc bên kia phái người đến chính là mặc thành người tới lưu nghị lắc lắc đầu nói tiên sinh đoán không sai ngụy việt cười nói lần này chẳng những ngụy việt tướng quân đến phu nhân còn có ngài vị hảo hữu kia thôi châu bình cũng đều cùng đi không nói sớm lưu nghị nghe vậy nhưng là thất lạc câu nói tiếp theo xoay người rời đi miếu tất nhiên xây xuống lại không biết bay đi về phần hắn ba tòa miếu cũng không vội tại nhất thời tính toán thời gian hai vợ chồng sau khi kết hôn bất quá nửa tháng lưu nghị liền đi cho tới bây giờ nửa năm không thấy này trong lòng tự nhiên tưởng nhập gốc tiên sinh cùng phu nhân ở giữa cảm tình thật đúng là triệu phạm nhìn xem lưu nghị bóng lưng đối bên cạnh ngụy d u ê n cười nói vị phu nhân này đến tột cùng là bực nào tuyệt s ắ c vậy mà để cho tiên sinh bực này nhân vật như thế quản i ệ m đây là thật hiếu kỳ nhà mình vị kia tẩu tẩu cũng được xưng tụng nhân gian tuyệt s ắ c nhưng lưu nghị lúc ấy cũng chỉ là nhìn xem cũng không có quá nhiều ý tứ này lưu nghị phu nhân đến tột cùng đến nước mỹ đến trình độ nào mới có thể để cho lưu nghị biểu hiện như vậy quả thật rất đẹp tuy nhiên tiên sinh cùng phu nhân chính là bạn cùng chung hoàn nạn cảm tình tự nhiên rất sâu đậm ngụy duyên đầu tiên là gật gật đầu lại lắc đầu lưu ữ Linh Khởi sắc thực sinh n thực h sắc đẹp, n cũng không g k phải là loại là mị hoặc chúng sinh loại hình. Hắn nghe qua lưu Nghị cùng loại Linh Khởi ở giữa sự tình. Tự nhiên minh bạch Lưu nghị cùng Lữ qua ở sự tự tình, nhiên bị ạ c h h Lưu n g cùng cũng không phải là chỉ Linh không Lữ là là Khởi phải bên ở i vì ham hợp. mà sắc đẹp mà kết、hợp. Lưu bị b kia tất nhiên người tới triệu phạm tự nhiên không thể không đi lập tức đi theo ngụy duyên cùng một chỗ hướng về nha thự chạy tới đến nha thự thời điểm triệu vân đã đợi tại đại sảnh nhìn thấy lưu nghị mỉm cười nói chúc mừng t i ề n sinh lần này đại thắng những lời khách sáo này liền chớ nói chi lưu nghị k h o á t k h o á t tay nhìn xem triệu vân nói ta nói sự tình hoàng thúc có thể từng đáp ứng triệu vân gật đầu nói chúa công đã đáp ứng chỉ là bây giờ giang lăng tiền tệ không phải quá nhiều chỉ có thể cho tiên sinh kiếm đủ một nửa chi phí một nửa kia cần từ từ sẽ đến còn lưu nghị nghe vậy suy tư một lát sau gật đầu nói một nửa đã có thể khởi công hoàng thúc lần này phái tử long đến đây còn muốn chúc mừng tử long t h ă n g trước nếu là chỉ đưa tiền lời nói phái mấy cái tiểu tướng tới chính là không cần thiết để cho triệu vân cái này đại tướng tự mình đi một chuyến hiện tại trường giang trung du cũng là lưu bị địa bàn cái nào đường tiểu tặc đuôi mù dám uy hiếp lưu bị thuyền đội đoán c h ừ n g lưu bị bây giờ có thể dùng người không nhiều mới đem triệu vân phái tới đảm nhiệm nhất quận thái thú tiên sinh nói không sai vân lần này tới xác thực vì là nhậm chức quế dương thái thú chức vụ triệu vân cười nói cũng phải chúc mừng tiên sinh thăng nhiệm trường cắt thái thủ a lưu nghị ngay vậy chứng mắt nhìn mắt vân ề phía Triệu v Tiên một sinh không được như vậy xem Vân, đến được vậy xem lần t i ê này sinh kiến h t n đang tại trường cắt cảnh nội, tiên sinh đảm nhiệm nhiều h thái thú, h đảm tại cắt rất c u ệ n chẳng ũ n g t u thuế phu ậ n tiện một chút. Thứ hai, cũng có thể dùng trường cắt thuế phú tới chợ tiên sinh kiếm tiền tài. Vì tiên sinh có thể đại triển quyến、cước. Vân lần này một chút, thứ thể cắt tới trợ tài, thể hai kiếm đại có có cước. c h vì những đi mặc thành giúp tiên sinh cầm phu nhân ngụy tướng quân mời đến chính là tiên sinh ngày xưa t h ủ hạ công tượng cũng tận số mời tới nơi này triệu vân gặp lưu nghị có trở mặt dấu hiệu ngay cả vội vàng khuyên n ủ Hùng、hồ h chúa công cầm huyện thừa chi vị cùng nhau giao vu tiên sinh tiên sinh nhưng tìm nhân hiệp trợ nói có thể cái nào nhẹ như vậy gõ lưu nghị nghe vậy lạnh hư một tiếng nhất quận thái thu sự tình là ai đều có thể xử lý đến chính mình đi đâu đi tìm thật là có một cái lưu nghị bất thình lình nhớ tới vừa rồi ngụy duyên nói qua thôi châu bình cũng cùng theo một lúc đến mình tại mặc thành ban cơ bản đều ở chỗ này chỉ là không biết mời thôi châu bình hỗ trợ lời nói chính mình cần muốn bỏ ra cái giá gì quên việc này trước tiên không đề cập tới lưu nghị khoát tay một cái nói tử long tất nhiên nhận chức này quế dương thái thú có một số việc cần cùng ngươi nói rõ ràng quế dương một vài vấn đề nếu ở thời đại này đồng thời không tính toàn là cái gì vấn đề các nơi đều có nhưng bên trong độ lại cần đem n ắ m tốt triệu vân làm người khiêm tốn tại lưu bị vũ tướng trong ban đúng là một cái duy nhất tương đối thích hợp c h ấ p chính nhưng cũng chỉ là người lồn bên trong tìm to con lưu nghị những ngày này không n ú c đ í c h Liền là lâu lại làm. lượng lớn bởi vì coi như trước mắt giải quyết, cũng không phải cái gì lâu dài mưu kế, với lại quá phiền phước, bây giờ tất nhiên Triệu、vân、tới、làm. Cái thai chi triệu, ngoài như cũng không Vân này thái thú, chính mình năng lượng chi hai chiều, không ở ngoài cả rốt tăng bây ở vì gì trước phước, cả thú, mưu mắt quyết, tất rốt quá kế, đa n chính mình g h t o tạ á khá thoái, c cũng chuyện, có không phiền Nghị nhiều nhưng là Lưu là nói muốn vẫn thể. t Đa tiên sinh chỉ giáo triệu vân nghe xong lưu nghị g i à n dò đối lưu nghị chắp tay nói nếu thiên hạ sự mặc dù có khác biệt nhưng bản chất nhưng cũng không có khác biệt chỗ này lý chính phải thiết thực cùng hành quân tác chiến cũng có chỗ tương thông như thế nào trị quân tử long sẽ cái này quản lý một phương nếu đạo lý cũng kém không nhiều nhưng khác biệt là ngươi phải biết người nào là định nhân người nào là bằng hữu ngươi mục tiêu là muốn tấn công cái nào tòa thành trại thành này trại ở đâu là ai làm rõ những vật này quản lý một phương nếu không có ngươi muốn như vậy phức tạp lưu nghị cười nói tiên sinh lời hay vân ghi nhớ tại tâm triệu vân cười nói cái này thái thú ấn thụ liền giao cho ngươi tới t r ư ờ n g quản g ta còn muốn tại quế dương chờ lâu chút thời gian lưu nghị cười nói thiên sinh nguyện vọng lưu lại chỉ điểm vân cầu còn không được triệu vân cười nói bây giờ cục thế ban đầu định trường cắt hiện tại còn bởi mi trúc t r ư ờ n g quản g lưu bị đồng thời không cho lưu nghị thiết lập hạn cho nên lưu nghị xem như lưu bị dưới trướng tự do nhất một cái còn có trận chiến này công thần hoàng thúc có thể có sắp xếp lưu nghị lại hỏi quan bình lưu phong đây là lưu bị tập đoàn hai đời tướng lĩnh không cần đến hắn quan tâm chủ yếu vẫn là ngụy duyên cùng hoàng trung cái này hai viên đại tướng lưu tại lưu nghị bên người cũng không có chuyện làm với lại cũng có chút nhân tài không được trọng dụng chính mình đón l ấ y chủ yếu là quản kiến thiết công sự hai cái đại tướng theo bên người cũng không có ý nghĩa chúa công đã gửi công văn đi sách chỉ là vân lần này cũng không mang đến muốn đến cũng mau tới đây hai người này chúa công sẽ chiêu đến giang l a n g thính dụng tiên sinh chỗ tiến tri tài muốn đến tất có kinh người c h i năng triệu vân mỉm cười nói ta gia quyến ở nơi nào chính sự nói xong lưu nghị cũng không có hứng thú giống như triệu vân ở chỗ này tiếp tục trò chuyện do hỏi đã mời đến hậu đường nghỉ ngơi tiểu bang bình tiên sinh thì an trí tại công sở triệu vân cười nói nỗ lực lưu nghị vô vô triệu vân bả vai trực tiếp sau này đường đi đến về phần thôi châu bình sau này hay nói đi bằng hưu cái nào có lao bà trọng yếu gặp thôi châu bình sự tình chỉ là tại trong đầu qua một lúc sau liền bị ném sau, lưu ném nghị bị m sau góc, ộ tàu đường xe nhẹ đường quen chạy đến hậu đường, đồ, nhẹ quen tên nữ khuôn n g xe xếp chạy hậu khi thấy thị thu tại mấy lấy o i ý m ố n đặng cũng đang bọn nữ những nữ cũng là làm mẫu huy chỉ việc, tại, thị thị kia phu ầ n lớn ngày xưa chính mình đại hôn lúc vì là giữ thể diện đến khi đưa tới, bây giờ xem bộ dáng là thành ra bên trong cố định thành viên. là lúc là là tới, giữ giờ bây xưa xem đưa ra cố thể khi vì đại t bộ ẩ phu nhân ngươi không có đi giang lăng lưu nghị cười tiến lên dò hỏi đặng ngải bây giờ đang tại ra cắt lượng bên kia cầu học bây giờ nam quận đ ã bình đặng ngải tự nhiên cũng liền theo ra cắt lượng cùng đi giang lăng k h ô n g minh tiên sinh nói thiếp thân ở bên sẽ ảnh hưởng con ta việc học trái phải vô sự với lại cũng sợ người bên ngoài nấu cơm ăn không hợp tiên sinh khẩu vị liền theo phu nhân cùng đi đặng mẫu mỉm cười nói ta lấy ở đâu như vậy quý giá lưu nghị cười lắc đầu nhìn hai bên một chút nhưng không thấy lữ linh khởi mỉm cười nói phu nhân ở đâu đang ở trong phòng thu xếp không cần thiết đồ vật liền chớ có chuyển xuống đến qua chút thời gian chúng ta đi trường cát ở bên kia thường lai lưu nghị nhìn xem này từng dương đồ vật không nghĩ tới trong nhà mình còn có nhiều như vậy g i á sản giống như đặng m â u nói tiếng về sau lưu nghị trực tiếp đi vào trong phòng khi thấy lữ linh khởi một thân bình thường áo b à o không còn như ngày xưa như vậy đeo khôi mặc giáp thiếu một chút khí khái hào hùng lại nhiều mấy phần ôn nhu cảm giác nhìn thấy lưu nghị tiến đến gật đầu mỉm cười giống như lưu nghị gặp phu thế lễ người ta giữa phu thê liền không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao lưu nghị tiến lên cũng mặc kệ này sắc mặt đỏ bừng thị nữ hung hăng cầm lữ linh khởi ôm vào trong ngực cười nói phu quân mặc dù đã kết hôn hơn nửa năm nhưng đối với lưu nghị loại phương thức này vẫn còn có chút ngượng ngủng riêng là làm người ngoài này mặt nhìn trộm xem tỷ nữ một cái nói còn có người tại nô tỷ cáo lui nay tỷ nữ sắc mặt đỏ bừng giống như hai người sau khi hành lễ liền bối rối hướng phía ngoài chạy đi trước khi đi vẫn không quên giữ cửa đóng lại có nhãn lực sức lực có tiền đồ lưu nghị nhìn xem này gần trong gang tấc dung nhan cười nói bây giờ nhưng là không ai phu nhân ý là ta có thể muốn làm gì thì làm còn vẫn là ban ngày không sao ta không ngại tiểu biệt thắng tân hôn hơn nửa năm không có khai trai ngày bình thường chỉ là không hướng phương diện kia m u ố n bây giờ gặp lại giai nhân tất nhiên là thiên lôi câu đ ị a hỏa vô số chiến miên nói không hết n u tình chương một trăm bảy mươi hai lật thuyền sáng sớm tia nắng ban mai theo giữa thiên địa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện dần dần tán đi đặng mẫu mang theo hai tên thị nữ đi vào ngoài cửa đồng hành còn có vợ ư n g tài hôm qua bị rơi trên thuyền sáng nay chính mình nghe mùi vị đi tìm tới tựa hồ ngửi được chủ nhân khí tức vợ ư n g tài nguyên bản ở mức thần sắc bất thình lình lượng s ê u một tiếng v ọ t tới trước cửa một cặp móng dùng sức lay lấy cửa phòng sắc bén móng n u ố t trên cửa lưu lại một đạo đạo ấ n vấn vợ tài mau trở lại đặng mẫu tiến lên dắt lấy vợ tài cái cổ ra tại vượng tài dãy r ử a bên trong đưa nó kéo về không cho phép hồi nháo đón vượng tài bất mãn ánh mắt đặng mẫu tại nó chán bên trên đánh một chút tỉ tỉ không sao đi tiên sinh cùng phu nhân từ hôm qua sau khi đi vào liền không có trở ra một tên tỷ nữ lo lắng nhìn xem đặng mẫu về sau chờ ngươi lấy chồng liền sẽ minh bạch đặng mẫu mỉm cười nói tiểu nha đầu mờ mịt nhìn xem đặng mẫu không quá lý giải đặng mẫu lại cũng không có giải thích chỉ là nữ lấy vượng tài cái cổ ra uy hiếp nói ngươi nếu dám kêu to hôm nay liền không cho ngươi ăn nàng biết vượng tài có phần thông nhân tính thậm chí có thể nghe hiểu nhân môn đi qua trong khoảng thời gian này vượng tài thức ăn cũng là nàng cung ứng cho nên vượng tài nghe xong lời này có chút phẫn nộ t r ư ờ n g đặng mẫu liếc một chút đặng mẫu đưa tay m u ố n đánh vượng tài túi dưới đầu nghẹn ngào một tiếng nằm d ạ p trên mặt đất có chút bất mãn quay đầu đi chô khắc không để ý tới đặng mẫu tỉ t ỷ một tên thị nữ bước nhanh tiến đến đi vào đặng mẫu bên người thấp giọng nói tôi tiên sinh tìm đến gia chủ du ngoạn bây giờ cái này nha thự hậu đường đã bị lưu nghị cho chiếm lĩnh triệu vân ở tại tiền viện bên trong vậy cũng là được chiếm nhà đất của người khác tuy nhiên triệu vân là một cái đàn ông độc thân hậu đường lớn như vậy c h o ở lấy cũng là lãng phí cho nên đối với cái này cũng không có gì bất mãn tuy nhiên lưu nghị bên này trừ lưu nghị bên ngoài cơ hồ cũng là n ữ quyến cũng bởi vậy trực tiếp bị cách biệt thôi châu bình thế nhưng là danh sĩ cũng là lưu nghị nhân mạch đ ặ n mẫu do dự một chút tiến lên go go cửa nói tiên sinh tiểu bang bình tiên sinh mời trong phòng có chút lộn xộn trên giường lữ linh khởi nghe vậy mở to mắt nhìn xem cầm chính mình kéo lưu nghị hai người lấy lớn nhất thản nhiên phương thức phụ khoảng cách tiếp xúc dù là thói quen lưu nghị tại trong âm thầm cùng mình đủ loại hoang đường hành vi lữ linh khởi vẫn còn có chút sắc nhiên dãy r ù a hai lần lại không có thể kiếm mở có chút bất đắc d ĩ động chuyển động thân thể tại lưu nghị bên thai thổi h ơ i nói phu quân tỉnh lại thôi tiên sinh mời tới thì tới đi trước hết để cho hắn trong sảnh đường đợi lát nữa thở ra đường đường một cái danh sĩ như thế một buổi sáng sớm liền đứng lên khẳng định không có nữ nhân còn danh sĩ lưu nghị h ừ h ừ hai tiếng ngay cả mí mắt cũng lời mở ra nửa năm không có khai trai đêm qua có chút dùng sức quá mạnh lại nói cái này ôn nhu hương bên trong người nào bỏ được sớm như vậy lên phu phu quân cảm thụ được lưu nghị lại bắt đầu không thành thật đứng lên lữ linh khởi nỗ lực tấm lai、like、khuôn mặt nói đại t r ư ở n g phu không nên xa vào tại khuê phòng ở giữa phu quân lại như vậy thiếp thân liền muốn tức giận tốt tốt tốt lưu nghị dừng lại động tác nhìn trước mắt tinh xảo khuôn mặt nhẹ mổ một chút nguyên bản nghiêm túc thần sắc trong nháy mắt phá công có chút bất đắc dĩ nhìn c h ầ m c h ầ m lưu nghị xuân tiêu khổ đoàn ngày càng cao lên từ đây quân vương bất tảo chiều bông ra lữ linh khởi lưu nghị hung hăng d ã n ra thân thể một cái mỉm cười nói phu quân sao có thể quân vương tự so lữ linh khởi ngay cả vội vàng che lưu nghị miệng bây giờ lưu nghị xem như cho người làm kém lời này nếu là c h u y ế n đi ai biết có hậu quả gì phu nhân người thay đổi lưu nghị ôm lữ linh khởi tinh tế mà rắn chắc thân eo nhìn kỹ n à n g nói thiếp thân như thế nào thay đổi lữ linh khởi hiếu kỳ nhìn về phía lưu nghị lưu nghị lại không nhìn nàng khuôn mặt thừa dịp đối phương chi đứng người dậy nhìn xuống đi thuận miệng nói lớn hơn phu quân rời g i ư ờ n g ta đi giáo huấn một chút cái này tha người thanh mộng hỗn đản g không phải liền là hôm qua không có đi trước gặp hắn à. bên nào quan trọng hơn trong lòng cũng không có số lưu nghị buông ra lữ linh khởi ngồi dậy kéo một bộ y đi phục liền vãng thân thượng xuyên phu quân đó là thiếp thân áo lót ây sai lầm sai lầm lưu nghị xấu hổ cầm quần áo đắp lên lữ linh khởi trên thân chọn chọn lựa lựa trong lúc đó không khỏi có nhiều đụng chạm chờ hắn mặc quần áo đi ra thời điểm đã là một khắc đồng hồ về sau t ẩ u phu nhân chào buổi sáng n ẻ lưu nghị lúc ra cửa đợi hơi có chút sảng khoái tinh thần cảm giác mặc thành nhà mặc dù tốt thể nghiệm cũng là vô cùng tốt cũng là buổi sáng sẽ đau thắt lưng hiện tại mặc dù không có những cái kia loạn thất bát tao thuộc tính tăng thêm nhưng cảm giác cũng rất không tệ trọng yếu nhất là lấy chính mình trước mắt thể phách hoàn toàn chịu đựng được trao tiên sinh thôi tiên sinh đã đợi hồi lâu chớ có thất lễ phu nhân bên kia liền do thiếp thân tới chiếu cố đi đặng mẫu mỉm cười đối với lưu nghị gật gật đầu mang theo hai tên thị n ữ đi hầu hạ lư linh khởi vì sao còn có quần áo mới lưu nghị tùy tiện quét mắt một vòng nhìn thấy một tên thị nữ trong tay bưng là quần áo mới có chút không có manh mối não lảo đảo đi vào phòng t r ư ớ c thì đã thấy triệu vân đang cùng thôi châu bình thỉnh giáo nội chính sự tình nhìn thấy lưu nghị tới triệu vân liền vội vàng đứng lên ngươi cái này thợ thủ công thật vô lễ thôi châu bình nhưng là gặp mặt liền mắng đây cũng là ngươi đại khách chi đạo nơi đây thái thú đã là tử long đại khách cũng nên là t ử long huynh tới đại khách cùng ta có liên c a n gì lưu nghị khinh thường liếc thôi châu bình ta không chối từ vất vả mấy trăm dặm đổi u tới thăm ngươi chính là như vậy lợi ta thôi châu bình thẳng dựng râu ta tử mẫu thuyền sẽ bảo ngươi cảm thấy đường đi mệt nhọc lưu nghị nhữ nhữ mày nhìn xem thôi châu bình cười lạnh nói sợ là biết ta muốn thành lập tân thành sớm tới đòi hỏi ốp chạch ta nhìn xem lưu nghị một bộ ta đã nhìn thấu hết thẻ biểu lộ thôi châu bình liền có loại muốn muốn xông lên đi cho hắn hai quyền xúc động tuy nhiên đúng là muốn đến xem lưu nghị thành lập thành trì nhưng nguyên nhân chủ yếu còn không phải tới chơi bằng hữu sao chính là không có này từ mẫu thuyền chẳng lẽ mình liền sẽ không tới cái này quá hại người tâm lưu bá huyên ngươi hôm nay như vậy bôi nhọ ta mơ tưởng lại để cho ta giúp ngươi thôi châu bình nhìn xem lưu nghị cười lạnh nói thử long ngươi nói với hắn lưu nghị híp mắt nhìn về phía triệu vân trong ánh mắt để lộ ra khí tức nguy hiểm thiên sinh nói là chuyện gì triệu vân lộ ra một cái lễ phép mỉm cười vẫn còn có chút chính vụ chưa từng giải quyết trước hết thị phi chi địa vẫn là rời xa cho thỏa đáng chỉ là triệu vân quay người muốn đi gấp lại bị lưu nghị kéo lại mỉm cười nói ta hai người hôm nay muốn đi du lịch tử long vừa vặn cùng đi những chính vụ đó ta đã giúp ngươi trải vớt qua một lần không cần hao tâm tổn trí vừa vặn dẫn ngươi đi nhìn xem cái này quế dương dân tỉnh thôi châu bình mặt đen lên đi ở một bên trên đường đi đều không có giống như lưu nghị giao lưu ý tứ ngược lại là giống như triệu vân hơi có chút hợp ý ý tứ triệu vân cũng muốn hóa giải xấu hổ nhưng mấy lần đem thoại đề dẫn tới muốn ba người cùng một chỗ thảo luận đều bị thôi châu bình cũng không nể mặt mũi lấy không hồi phục đem bầu không khí huyên náo càng thêm xấu hổ lưu nghị cũng biết mình nói có chút qua cái này lẫn nhau đ ố i có đôi khi cũng phải có chút hạ n độ mới đúng huống chi chính mình có việc cầu người cái này nói chuyện với bằng hữu ngẫu nhiên lẫn nhau đ ố i đ ố i năng lượng tăng tiến cảm tình nhưng cái này nếu là qua cái kia chính cảm giác có chút kia tiết、đấu. Triệu、vân、đi tại giữa hai người, đi thuyến hổ, nhưng muốn Vân tổng muốn là lật đấu. xấu ba ê bên huyên tiên n cạnh đi, vô luận đi bên nào có vẻ như cũng không sinh, chính người có phù hợp. đi, đi đó chính là người lập miếu vô vẻ vũ. là lập quá Bá b người đi ngang qua trung vũ đế quân miếu thì triệu vân nhìn xem này miếu thờ bất thình lình tâm tư nhất động đối lưu nghị dò hỏi thôi châu bình tốt nhất chính là lưu nghị chỗ tạo vật kiện nếu là h ắ n địa phương lưu nghị đồng ý thôi châu bình hiện tại khẳng định không đồng ý nhưng nói đến lưu nghị chỗ tạo miếu thờ thôi châu bình trong lòng cũng là rất là tò mò tại mặc thành thời điểm lưu nghị cũng không có xây qua loại vật này lại không biết có gì chỗ kỳ diệu đúng vậy lưu nghị gật gật đầu cười nhìn lấy hai có người nói cùng đi xem xem tuất vân cũng muốn nhìn qua t i ề n sinh tri tác triệu vân gặp thôi châu bình lạ thường không có phản đối liền biết mình con mắt đã tới nào có không chịu lúc này đáp ứng nói một hàng ba người tiến vào miếu bên trong đã thấy đã có không ít người tại bái khi thấy tôn này thần tướng thời điểm triệu vân cùng thôi châu bình cũng là xương sở triệu vân quay đầu nhìn về phía lưu nghị tiên sinh cái này trung vũ đế quân thần thái vì sao cùng quan tướng quân như thế rất giống có lẽ chính là mắt duyên đi lưu nghị lắc lắc đầu nói ta xây này tượng thần chính là đại biểu trung nghĩa hồn có lẽ quan tướng quân chính hợp cái này hai hồn là lấy rất giống triệu vân nghe vậy ngẫm lại quan vũ sở tác sở vi không tự cho mình là gật gật đầu có lẽ thật sự là như thế cũng khó nói nếu không không cách nào nói rõ vì sao rõ ràng hình dạng không giống nhưng cho người ta cảm giác nhưng là giống nhau này giống có chút sinh động thôi châu bình cẩn thận c h ú đáo lấy này tượng thần cảm giác mình tựa hồ cũng có một cỗ khí tại n g ư ợ c bên trong chạy x u ôi cùng này tượng thần hô ứng n h ì n không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ lưu nghị nhìn xem này tượng đất nghe vậy cũng gật đầu nói thế nhân có muôn vàn g tướng mạo nhưng có lẽ tồn tại ở trong cơ thể hồn phách trung quy là có chỗ tương thông hồn phách gần người cho người ta cảm giác cũng sẽ tương tự người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái ta cũng không tin những vật này thôi châu bình kịp phản ứng chừng lưu nghị liết một chút l ệ n h hừ một tiếng phản bác tử là sai lưu nghị xem thôi châu bình liết một chút buồn cười nói quỷ thần chi thuyết có chút huyền huyễn không ai thấy qua nhưng quái lực xác thực tồn tại nếu không thuộc tính này lực lượng lại giải thích như thế nào đừng nói hiện tại coi như tại hơn một nghìn năm về sau cũng chưa chắc có thể giải thích khinh n ụ c tiên hiền nếu không có thiên hạ đại loạn chỉ này một lời liền có thể bảo ngươi đầu người rơi xuống đất thôi châu bình hừ lạnh nói thế gian này đồng thời không nếu không có lưu nghị nhìn về phía thôi châu bình nói cho nên mọi người đều tưởng muốn thuốc hối hận tới ăn lại không biết dù thật sự có vật kia hắn cũng chưa chắc có thể cải biến bất cứ chuyện gì hai vị tiên sinh triệu vân cười khổ cắt ngang hai có người nói chúng ta lại đi nơi khác xem thấy thế nào nghe văn tiên sinh muốn xây bốn miếu không biết mặt khác ba tòa có gì thuyết pháp lưu nghị xem thôi châu bình liếc một chút đã thấy thôi châu bình lạnh hừ một tiếng không nói gì mặt khác ba tòa một là sinh sôi hai là tài vận ba vì là giáo thư dục nhân lưu nghị mỉm cười nói bây giờ trung vũ đế quân miếu thuộc tính đã đi ra với lại quả thật có thể bức xạ ra nói cách khác hắn thí nghiệm thành công mặt khác ba tòa miếu hắn chuẩn bị ngày mai bắt đầu cùng một chỗ khởi công thần tướng bởi hắn tới làm miếu thở bởi thợ thủ công bọn họ dự chương một trăm bảy mươi ba m ộ trên thực tế là tâm tính có chút tung bay dù sao một cái bình thường người đột nhiên liên tiếp đánh mấy cái thắng trận tăng thêm bản thân lại là có đặc thù năng lực người lưu nghị cái này nửa ngày cẩn thận hồi tưởng chính mình trước đây ngôn ngữ tác chiến thời điểm còn đè ép được tâm tình cuộc chiến này vừa kết thúc toàn thân đầy ánh sáng nói chuyện làm việc cũng bắt đầu không kiêng nghệ gì cả đứng lên riêng là gặp được thôi châu bình vị này bạn cũ không khỏi cỡ nào một phần cảm giác ưu việt đi ra ngôn ngữ mất trong ngày thường vốn nên coi chừng mực cảm giác nguyên bản coi như không tệ tình thương cũng tại loại này bốn phía cũng là tiếng t â n bút gâm bên trong bắt đầu trở nên phiêu phiêu nhiên thôi châu bình bưng tự thương không nói gì chỉ là lẳng lặng phẩm i ể u lưu nghị cười khổ đứng dậy đối thôi châu bình khẽ không người nói tử viết ta ngày đó tam tỉnh thân ta kiên quyết những ngày qua đánh mấy trận thắng t r ư ợ quả thật có chút không biết tự thân c ầ n dùng cái này chén hướng về châu bình huynh tạ lôi nói xong đem ngửa đầu lên cầm một thương t i ể u một hơi uống cạn tử là sai thôi châu bình cười lạnh cầm lưu nghị lúc trước lại nói nói có đôi khi cũng đúng lưu nghị cười khổ nói tuy nhiên xem thôi châu bình thần thái nhưng trong lòng thì thở phào ngươi à bị này khổng minh tính kế vẫn còn không tự biết ta hảo tâm tới giúp ngươi ngươi lại như vậy thái độ thực sự làm cho lòng người lạnh thôi châu bình cười lạnh lắc đầu nói nhìn ngươi ngày thường có nhiều kìm mưu sao lúc này lại là bị này khổng minh như vậy tính kế lưu nghĩ ngay vậy cẩn thận hồi tưởng một chút nhất thời kịp phản ứng cái này không phải muốn chính mình làm trường cắt thái thủ rõ ràng là muốn kéo thôi châu bình nhập bọn chỉ là mượn tay mình mà thôi bản này không khó coi xuyên chính mình lại quả nhiên nâng sát tài là lợi hại nhất giết người phương thức nếu không có trong khoảng thời gian này các loại tán tụng thanh âm chính mình vẫn là như ngày xưa như vậy như giống trên băng mỏng cẩn thận tiến lên loại sự tình này cũng không khó xem thấu ca ngợi chân dung dễ dàng để cho người ta mất tích chính mình tu hành không đủ lưu nghị cười khổ lắc đầu nói chính mình vẫn là khuyết thiếu định lực đây này n g ư ờ i bây giờ biết ý muốn thế nào thôi châu bình nghiền ngẫm nhìn xem lưu nghị ta lưu nghị tiếp tục tiểu thương chấm ngâm một lát sau lắc đầu nói trường cắt thái thủ chức vụ ta đã đ o lấy đầy không xong cũng khó có thể tìm tới so châu bình huynh thích hợp hơn người tới giúp ta kế sách xác thực không có gì kỹ thuật hàm lượng nhưng p h á không trừ phi lưu nghị nguyện ý từ bỏ hiện tại hết thảy ẩn độn thâm sơn nhưng bây giờ hắn thật làm không được như thế thoải mái hắn có nhà có nữ nhân tương lai còn sẽ có hài tử hắn muốn vì chính mình đời sau mở một con đường đi ra để bọn hắn nhân sinh có thể đi được càng thông thuận một chút người một khi có nhà lá gan liền sẽ thu nhỏ bây giờ lưu nghị đang là ở vào loại tâm tính này có được quá nhiều đã không bỏ xuống được ồ thôi châu bình bưng tự thương nhìn về phía lưu nghị nghiền ngẫm cười nói ta vì sao muốn giúp ngươi xác thực lưu nghị cười khổ xem trong tay tự thương nói nếu ta là châu bình huynh cũng không có lý do tương trợ này tiếp qua một tháng liền muốn lên đường đi hướng về trường cát châu bình huynh có thể nguyện vọng cùng đi cái miệng này mở không cũng không mặt mũi mở về phần nói là thôi châu bình tạo thứ gì này chớ nói chi là trước kia nói đó là lẫn nhau t r e o g ẹ o trên thực tế mặc thành thời điểm thôi châu bình vốn là nguyện ý giúp lưu nghị nhưng lúc này khác biệt nếu thật mở miệng này bằng h ư u kia cũng không cần làm lưu nghị giờ phút này chỉ là muốn vãn hồi đoạn này l ư u nghị dù sao tính t o á n hắn ra bạn hắn không nhiều thuần túy càng ít ngươi giờ phút này ngược lại là thông suốt thôi châu bình trên dưới dò xét lưu nghị vài lần gật đầu cười nói đi cũng được nhưng có một chút ta có thể t r ợ ngươi sẽ không t r ợ lưu bị một bên luôn luôn giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác triệu vân nghe vậy nhữ nhữ mày lại không nói gì có khổng minh tương trợ bây giờ lại được kinh tương tri địa châu bình còn cảm thấy hoàng thúc không thể phụ tá lưu nghị nhưng là nghe được thôi châu bình vẫn không coi trọng lưu bị khổng minh tam phân thiên hạ kế sách xác thực có thể thực hiện liên kết đông nô g cùng chống chọi với tào công thôi châu bình ngón tay tại bàn phía trên một chút điểm nói bây giờ cầm xuống kinh tương tri địa chắc hẳn tiếp đó liền cái kêu mưu đồ í t châu đúng không Không sai. lưu nghị gật gật đầu ra cắt lượng sách lược s á c thực như thế với lại khả thi rất mạnh này bá huyên coi là lưu hoàng thúc nếu là n h ậ p t h ủ người nào đến thủ kinh châu thôi châu bình lại hỏi có lẽ sẽ là quan tướng quân a lưu nghị suy tư nói v ô luận diễn nghĩa vẫn là lịch sử cũng là quan vũ thủ kinh châu không phải có lẽ v ô luận uy vọng hoặc là tư lịch trung thành lưu thủ kinh châu không phải này quan vũ không thể thôi châu bình cười lạnh nói bá huyên coi là kinh châu khả năng giữ vững lưu nghị nghe vậy nhìn về phía thôi châu bình nói châu bình huynh cảm thấy quan tướng quân khó thủ kinh châu quan vũ này người mới có thể như thế nào ta lại không khen ngợi đoạn nhưng bá huyên cảm thấy lưu hoàng thúc nếu là cầm xuống lích châu giang đông sẽ còn cùng hoàng thúc liên minh à. thôi châu bình thở dài liên tôn kháng tạo đó là bởi vì lưu hoàng thúc thực lực yếu đuối nhưng bây giờ hắn đã đến kinh châu nếu lần nữa lích châu thực lực l i ê n áp đảo giang đông phía trên đến lúc đó chính là khổng minh tới thủ kinh châu cũng chưa chắc có thể giữ vững khổng minh kế sách tuy tốt nhưng giang đông tuấn kiệt vì sao nhiều sao lại mặc trò các ngươi lớn mạnh tám phân thiên hạ người ta hữu sinh tri niên sợ là không nhìn thấy thiên hạ nhất thống đi đây cũng là thôi châu bình không nguyện ý ra làm quan nguyên nhân ba phần tư thế một thành thiên hạ còn muốn nhanh chóng quy một này là không thể nào lưu bị lại có bá chủ tư nhưng dạng này bá chủ đương thời ra ba cái vô luận phương nào lớn mạnh mặt khác hai phe đều sẽ ăn ý liên thủ cho nên hắn nguyện ý giúp lưu nghị lại không nguyện ý giúp lưu bị lưu nghị cùng triệu vân nghe vậy nhất thời không nói gì lưu nghị thật đúng là không nghĩ tới sâu như vậy vấn đề bây giờ hồi tưởng lại quan vũ mất kinh châu khẳng định có bản thân hắn nguyên nhân ở bên trong nhưng chỉ sợ cũng giống như thôi châu bình châu nói vấn đề có quan hệ đông ngô giống như lưu bị liên hợp chính là tình thế bức bách nhưng đồng thời không có nghĩa là giang đông tập đoàn nguyện ý nhìn xem lưu bị không ngừng lớn mạnh t ử long không cần sầu lo những lời này ngươi có thể nói cho hoàng thúc cùng khổng minh biết được thôi châu bình nhìn xem triệu vân mỉm cười nói triệu vân yên lặng gật đầu loại sự tình này h ắ n vô pháp giấu g i ế m ngươi muốn tại động đình xây xong chỉ sợ cũng đang vì việc này chuẩn bị đi thôi châu bình nhìn xem lưu nghị cười nói、ừ. lưu nghị gật gật đầu kiến thành là nhất định phải xây tòa thành thứ nhất tuyển ở chỗ này xác thực có ngày khác nếu như giang đông thủy quân xâm phạm nhờ vào đó thành ngăn cản ý nghị ở bên trong chỉ là lưu nghị không xác định chính mình cái này biết được người tương lai đến có thể hay không sẽ để cho sự tình phát hiện chuyện cơ nhưng bây giờ nghe thôi châu bình kiểu nói này lưu nghị cảm thấy sự tình phát sinh cơ h ộ i là ván đã đóng thuyền để cho trong lòng của hắn buồn bực đến hoảng n h ỉ m à y nhìn về phía thôi châu bình nói khổng minh nhìn không ra điểm này là có thể nhìn ra thôi châu bình lắc lắc đầu nói có lẽ hắn cảm thấy mình có thể giải quyết với lại nếu để khổng minh lưu thủ kinh châu s ắ c thực càng có khả năng bảo trụ kinh châu không vòng tròn mất tìm tới điều hòa phương pháp đáng tiếc việc này không do hắn tới làm chủ có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê thôi châu bình xem so ra cắt lượng càng thông thấu một chút đồng thời cũng là tại lấy dạng này phương pháp hướng về lưu bị truyền lại một cái chính mình kiến giải sự do người làm đi lưu nghị hiện tại cũng có chút không xác định ba phần tư thế đã định tương lai như thế nào chính mình cái này càng ngày càng cường tráng con bướm phải chăng có thể cho thời đại này mang đến cải biến lưu nghị cũng nói không chính xác t à o công hoàng thúc cùng giang đông tôn quyền đều có hùng chủ tư nhưng thiên hạ này sợ là không một người có cơ hội độc chiếm cuối cùng vẫn muốn nhìn ba vị này người kế nhiệm là có phải có phụ phong phong cách của cha hai cùng bá lực đi thôi châu bình b ư n g rượu lên thương nhấp một ngụm rượu nói cũng đúng người ta cũng không biết có thể hay không sống đến lúc đó lưu nghị gật đầu cười nói cuối cùng liều vẫn là hai đời thậm chí ba đời bọn họ bản sự lưu nghị b ư n g rượu lên thương nhìn ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào mưa xuống thở dài bất thình lình cao giọng ca nói thiên hạ phong vân chúng ta ra nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi hoàng đồ bá nghiệp đàm tiêu trung bất thắng nhân sinh nhất c h ẳ n g thúy rút kiếm cơi vung quỷ mưa bạch cốt như sơn chim kinh sợ bay trần thế như nước thủy c h i ề u người như nước chỉ thán giang hồ mấy người trở về tôi ố t t h châu bình cũng nể tình vỗ tay cười nói này thơ rất có xuất thế chi ý bá huyên không bằng theo ta cùng nhau làm nhàn vân giá hạc như thế nào đã nhập thế xuất thế chỉ sợ không dễ lưu nghị bưng rượu lên thương đối thôi châu bình cùng triệu vân nhất cử nói con đường phía trước tuy khó nhưng ta tin tưởng nhận định thắng thiên chính mình là cái thợ thủ công nhưng chưa hẳn không thể thay đổi thời đại này thiên sinh nói rất là triệu vân bưng rượu lên thương uống một hơi cạn sạch cao giọng đáp trước đó bởi vì thôi châu bình nói mà sinh ra hầm hực chi khí theo lưu nghị câu nói này nhất thời quét sạch sành xanh nhân định thắng thiên thôi châu bình nhìn xem ngoài cửa sổ lắc đầu nói như vậy lời nói hùng hồn cũng chỉ có thể khích lệ tử long như vậy sự thực là người định nhiều khi thắng không trời ngươi mấy ngày nay dành thời gian giúp ta làm giường ngủ quen m ặ t thành ngủ ở chỗ này đến có chút khó chịu một tháng có thể gian nan đoa thôi châu bình đứng dậy đối lưu nghị nói lưu nghị cười nhất định làm tốt nhất này bài thơ tiễn đưa ta như thế nào thôi châu bình hỏi tùy ý lưu nghị gặp thôi châu bình đi ra ngoài ngoài ý muốn nói châu bình huynh đi nơi nào trở về thôi châu bình cũng không quay đầu lại nói ta cũng không nguyện vọng giống như các ngươi hai cái nam tử cùng xem múa có lẽ cũng nên tìm nữ nhân đi triệu vân nhìn về phía lưu nghị tiên h sinh chúng ta ta đợi mưa cạnh lại đi lưu nghị ngồi xếp bằng xuống xoa xoa tê dại đầu gói nhìn ngoài cửa sổ màn mưa nói như vậy đi ra ngoài có thể thụ hàn thế nhưng là tiểu bang bình tiên sinh hắn hắn mắc rủ triệu vân thiên hạ phong vân chúng ta ra nhất nhập giang hồ tuế n g u y ệ n thôi ngoài cửa sổ truyền đến thôi châu bình ngâm sướng thanh âm hai người không khỏi túi đầu nhìn lại khi thấy triệu phạm từ đằng xa che rủ vội vàng đi lên phía trước nghe vậy nhịn không được nói thơ hay tiên sinh là phương nào nhân sĩ có thể nguyện vì ta、Cút. chương một trăm bảy mươi bốn nữ hồng triệu vân có chút buồn cười nhìn vẻ mặt mộng ép triệu phạm quay đầu nhìn về phía ngồi tại một bên khác bàn về sau lưu nghị tiên sinh nhận biết người quả nhiên cũng là cao sĩ cao sĩ có lẽ c h ư a hẳn nhưng cũng là vận khí ta lưu nghị vuốt vuốt trong tay tiểu thương gật đầu nói bây giờ muốn đến chính mình vận khí quả thật không tệ người bình thường có thể nhận biết khổng minh thôi châu bình bực này nhân vật đã là vật khí chớ nói chi là kết giao không tại cùng một cấp bậc người rất khó cùng tiến tới không phải phương nào khinh thường mà chính là song phương căn bản không có tiếng nói chung chính mình nói đến bất quá là một cái thợ thủ công có thể cùng hai người này kết giao nếu cũng coi là gặp quý nhân t h ư ờ n g thức i ử u cùng triệu vân trò chuyện một chút nhàn thoại chính vụ cái gì lưu nghị không quá để tâm càng nhiều nói là chút việt vặt triệu vân nửa đời đều tại vào nam g i a bắc lúc tuổi còn trẻ tại ưu châu đi theo công tôn toàn đánh ô hoản về sau đầu lưu bị cũng không có ngầm sinh từ trung nguyên đến kinh châu dấu chân cơ hồ chạy biến trung nguyên đại địa lịch duyệt đầy đủ phong phú lúc này bị lưu nghị câu lên hứng thú nói chuyện ngày bình thường thiểu ngôn triệu vân hôm nay ngược lại là hứng thú nói chuyện có chút nồng hậu dày đặc ngoài cửa sổ mưa to chẳng biết lúc nào ngừng lưu nghị cùng triệu vân ở đây lại trò chuyện sau một lát liền cùng nhau hồi nha thự cái này vừa vừa mới mưa cũng không dễ khởi công vừa vặn đi giúp thôi châu bình làm một cái giường để cho hắn ngủ dễ chịu chút đừng nói thôi châu bình lưu nghị chính mình ngủ quen chính mình kiến tạo ốc xá bây giờ ở tại nơi này quận phủ nha thự bên trong cũng là không thoải mái trước đây hành quân tác chiến đều không loại cảm giác này quân doanh x o á i trướng cũng là có thoải mái dễ chịu thuộc tính tất nhiên còn muốn lai、like、một tháng coi như không lớn động thổ mục ít nhất phải để cho mình trôi qua thoải mái chút không vì mình lai、like、quen mặc thành thê tử làm sao có thể nhận được những vật này tương đối vụ vặt cũng không cần đến lại thuê mướn người lưu nghị chỉ là gọi người chuyển tài liệu đi qua chính mình mang công cụ đi thôi c h â u bình trong nhà một đôi khéo leo cầm này bó củi từng cái mở r á n h rèn luyện trong lòng của hắn cảm thấy có chút thua thiệt thôi châu bình là lấy một ngày này làm công việc hết sức nghiêm túc một cái giường chẳng những chế tác tinh tế điêu khắc cũng là dùng hết tâm tư cuối cùng thành phẩm xuất hiện sáu cái thuộc tính cái này bình thường là tại đấu củng định lâu p h ò n g xá loại hình kiến trúc bên trên mới có thể xuất hiện nhiều như vậy thuộc tính quả nhiên làm càng là tinh tế thu hoạch được thuộc tính cũng lại càng tốt không sai thôi châu bình tại lưu nghị trước mặt cũng không để ý cùng hình tượng trực tiếp nửa nằm trên đó cảm thụ được này đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác liếc mắt nhìn về phía lưu nghị nói mặc dù không kịp mặc thành thoải mái dễ chịu nhưng bá huyên tượng nghệ thuật vẫn như cũ thần hồ kỹ năng lưu nghị lại có một chút thất thần làm tốt giường một khắc này hắn một công kỹ năng vậy mà tại cái này một cái đột phá l ụ c cấp sáu cái thuộc tính bên trong có ba cái đột phá ba mươi giới hạn về phần vì sao nói không như mặc thành mặc thành cũng không chỉ là giường phòng xá định viện thậm chí toàn bộ thành trì thuộc tính đều sẽ đưa đến tác dụng tuy nhiên không phải đ ư ợ c ra chỉ là tăng phúc như vậy tăng phúc hạ xuống hiệu quả tự nhiên không giống với đơn kiện bà huyên thôi châu bình đẩy lưu nghị một cái nhìn xem có chút ngây người lưu nghị nói đang suy nghĩ chuyện gì một chút việc vặt không ngại lưu nghị lắc đầu cái này vượt qua ngũ cấp hoa trọn vẹn thời gian một năm cho tới bây giờ đột phá đã không có trước đây đẳng cấp tấn thăng lúc loại kia phảng phất muốn xông phá lồng ngực vui sướng đương nhiên vẫn là cao hứng chỉ là không có lúc ấy cái loại cảm giác này mà thôi thật giống như ngươi không có gì cả bất thình lình cỡ nào mười vạn khối tiền ngươi sẽ thật cao hứng nhưng ngươi có mười vạn về sau cho ngươi thêm mười vạn thậm chí trăm vạn cảm giác vui sướng đều không kịp lần đầu thu hoạch được mười vạn lúc mãnh liệt hôm nào có r ả n h làm cho ngươi cái hồ s à n g đoạn này thời gian liền ở đây nghỉ ngơi chờ đợi làm xong bên này sự tình chúng ta liền lên đường lưu nghị đứng dậy lần này đẳng cấp đột phá cũng không cho hắn giải tỏa tân quyền hạn hoặc là thiên phú đây cũng là cảm giác vui sướng không đại nguyên bởi vì hắn suy đoán có lẽ phải chờ tới thất cấp lúc mới có thất cấp cái kia chính là đại sư cấp thủy chuẩn chỉ là này cao đến ngàn vạn độ thuần thục lại để người có chút tuyệt vọng bây giờ cũng chỉ có thể từng chút một tích lũy cái này không ngại sự tình thôi châu bình lắc đầu cười nói nguyên bản thạch như nguyên mạnh công uy là mời hắn cùng đi phương bắc lúc ấy thôi châu bình nếu cũng có tâm động nhưng đúng lúc gặp gỡ lưu nghị hôn sự cho nên liền kéo về sau kết quả lại sau này ở tại mặt thành xem phong vân biến ảo cũng liền chậm rãi mất ra làm con lỏng bây giờ là thật nghĩ làm nhàn vân giá hạc thời gian với hắn mà nói có là hắn càng hiếu kỳ lưu nghị tân thành có thể hay không so mặc thành càng tốt hơn lưu nghị kỹ nghệ đột phá trong lòng tự giác hoan hỉ lại cùng thôi châu bình trò chuyện một số chuyện thấy s ắ c trời không còn sớm liền cáo t ử về nhà trở lại nha thự thời điểm s ắ c trời liền đã hoàn toàn tối xuống lưu nghị giống như triệu vân bắt chuyện qua sau khi trực tiếp thẳng trở lại hậu đường thì đang gặp ba đạo thân ảnh ở phía sau đường trong đình viện tự thoại lữ linh khởi giống như một nữ tử ngồi tại trong đình đặng mẫu nhưng là đứng ở một bên thỉnh thoảng chen vào hai câu đợi cho lưu nghị đi tới gần thời điểm tam nữ cũng đều phát hiện lưu nghị liền vội vàng đứng lên đón lấy t ẩ u phu nhân sao ở chỗ này lưu nghị ngoài ý muốn nhìn xem không mời mà tới phiên thị thiếp thân gặp qua tiên sinh phiên thị vội vàng hướng lưu nghị liêm nhẫm thi lễ túi đầu làm ngượng ngùng hình dáng không dám nhìn tới lưu nghị là triệu tiên sinh mời tẩu tẩu tới dạy thiếp thân nữ hồng lữ linh khởi giải thích nói thiếp thân ở chỗ này cũng vô sự liền muốn học chút nữ hồng vi phu quân làm chút ý hề phục làm phiên tẩu phu nhân lưu nghị cười nói sắc trời đã không còn sớm ta gọi người tiễn đưa tẩu phu nhân trở lại miễn cho triệu huynh lo lắng đa tạ tiên sinh phiên thị vội vàng thi lễ nói lưu nghị để cho đặng mẫu cầm phiền thị đưa ra ngoài kéo triệu vân tìm mấy tên lính cầm phiền thị đưa về triệu phạm p h ụ thượng lữ linh khởi lúc này mới hỏi phu quân tựa hồ đối với triệu gia tẩu phu nhân rất có cảnh giác lữ nghị lôi kéo lữ linh khởi trở về phòng nghe vậy gật đầu nói ta tổng cảm giác này triệu phạm có chỗ tìm nhưng theo thiếp thân đến xem việc này chưa hẳn cùng này phiền thị có quan hệ phu quân cần gì phải như vậy mặt lệnh đối đãi lữ linh khởi cười nói nghe nói này triệu phạm có ý tác hợp này phiền thị vi phu quân làm thiếp trợ tư dùng ở đầu câu quân nguyện ý thiếp thân tự nhiên là tiếp nhận người trong cuộc há có thể không quan hệ nếu này triệu phạm ngày sau làm ra cái gì hành động kinh người ta nếu thật n ạ p nàng ngày sau không thiếu được t r i ệ u liên lụy còn nữa nói lưu nghị đưa tay cầm lữ linh khởi nắm ở cười nói có phu nhân như vậy thiền tư quốc sắc đã là phúc phận nếu lại có người bên ngoài tiền đến vi phu chỉ sợ vô phúc tiêu thụ nhiều nữ nhân phiền phức tranh sủng ám đâu cái gì lưu nghị mới không muốn vì những chuyện này nào tâm nếu nói không có biện pháp đó là gạt người chỉ là hắn không muốn chơi loại này chính trị hôn nhân còn nữa song phương cũng không có cảm tình cơ sở thật n ạ p tới vẫn phải có một đoạn ma hợp kỳ quá phiền phước phu quân nhìn xem ta hôm nay làm ra theo t h u a lữ linh khởi có chút bối rối cầm ra bản thân hôm nay làm ra theo t h u a vô néo một cái thân thể nói này triệu g i a tẩu tẩu nói ta rất có thiên phú lưu nghị nhìn một chút là một tấm theo t h u a hắn là nhìn không ra cái gì tuy nhiên lữ linh khởi nếu là sơ học lời nói đúng là có thiên phú mỉm cười nói phu nhân thương thuật tiễn thuật đều là đạt đến hóa cảnh cái này trâm cùng thương thuật cũng có chỗ tương thông phu nhân nhất pháp thông suốt v ạ n pháp nếu là bậc kỳ tài vậy quần áo tại lưu nghị một đôi đúng dịp dưới tay chưa phát giác ở giữa liền bị bong ra từng m ả n g lữ linh khởi bây giờ cũng không có lúc đầu như vậy ngượng ngùng cảm giác chỉ là có chút bất đắc di chừng lưu nghị liết một chút phu quân tại việc này phía trên lại cũng là thiên phú dị bẩm đa t ạ đưa tay trụ tới đã xem lữ linh khởi toàn bộ ô n lên đến hướng về giường bên kia đi đến một đêm không nói gì ngày kế tiếp tỉnh lại thời điểm cũng đã là mặt trời lên cao lưu nghị nhìn ngoài cửa sổ lại hạ xuống nước mưa có chút thở dài xem ra vẫn phải tại cái này quế dương chờ lâu chút thời gian lữ linh khởi nghiêng dựa vào một bên làm lấy chính mình nữ hồng lưu nghị nói mặc dù có chút trò đùa chi ý nhưng lữ linh khởi nhưng là thật nghe vào hôm nay làm tiếp thời điểm không tự d ắ t cầm này châm xem như x u ố n g tới dùng nhưng gặp động tác ở giữa nhanh chóng quyết đoán sắt cơ lệnh thâu xương không giống như là tại theo thùa giống như là tại cùng địch giao chiến trong lúc phất tay để cho người đứng xem có loại đối mặt kim qua thiết mã cảm thụ xem lưu nghị tâm can run rẩy có chút hối hận hôm qua không nên nói loại lời này chính mình bà lão này không nhưng nghe đi vào với lại tựa hồ còn có chút hiệu quả phu nhân nếu không chắc chắn vi phu đem qua lời nói coi là thật lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi đưa tới ánh mắt nghi ngờ có chút ngượng ngập chê cười nói cái này đồng phương bất bại đã thị cảm là chuyện gì xảy ra rất khó cầm trước mắt cái này khí khái anh hùng hừng hực nữ tử cùng đêm qua truyền lại ở giữa huyện chuyển hầu hạ tiểu nữ nhân chồng lên a phu còn nói rất có vài phần đạo lý hôm nay thiếp thân thử một lần s á c thực có thể thực hiện lữ linh khởi mỉm cười nói ha ha phu nhân cao hứng thuận tiện lưu nghị cười khổ gật gật đầu nếu trên chiến trường lữ linh khởi cũng s á c thực có loại tầm t h ư ờ n g nữ nhân không có mị lực tất nhiên nàng ưa thích vậy liền theo nàng đi thôi lưu nghị tìm đến một chút vật liệu gỗ bắt đầu tiếp tục vì là tân thành làm thôi diễn hôm qua giống như thôi châu bình tán gẫu qua một chút dịch kinh bắt quái đồ vật lưu nghị cảm thấy rất hữu dụng tuy nhiên nghe rất huyền ảo nhưng có chút huyền học thành phần thuộc tính cho tới bây giờ đã xuất hiện không ít lưu nghị muốn đem những vật này kết hợp du nhập g n nhưng lại không thể thật như vậy huyền huyễn dù sao người bình thường đi vào bắt quái trận bên trong đi ra cũng không dễ dàng hán chuẩn bị cho ra cắt lượng, lượng ở phương diện này là mọi người h o ặ c là khẳng định không đủ thời gian cho nên lưu nghị hy vọng ra cắt lượng năng lượng cho mình một cái kết cấu sau đó tự mình làm sung mò hình để cho ra cắt lượng nhìn xem là có thích hợp hay không lại sau đó mới có thể kiến thành lữ linh khởi một bên theo thùa ánh mắt nhưng là nhìn xem lưu nghị cầm từng khối một đầu tổ chứa vào một tòa bàn cỡ như vậy thành trì ngay tại trước mắt nàng từng chút một dựng lên đến sau cùng nhịn không được hiếu kỳ nói đây cũng là phu quân sẽ kiến tạo thành trì hiện tại còn khó nói cần khổng minh đến giúp đỡ thiết kế hoàn thiện. kế thiết giúp đỡ lưu nghị kéo lấy cái cảm lắc đầu cái này là chính hắn tưởng tượng nhưng muốn kết hợp dịch kinh b ắ t q u á i khẳng định còn muốn làm ra cải biến ngoài ra thoát nước hệ thống thành t r ì phòng thủ hệ thống các mặt đều muốn cân nhắc đến thậm chí đến sau cùng tòa thành t r ì này dựng lên đối với lưu nghị tới nói đều chưa hẳn là hoàn mỹ nhất nhưng tích lũy kinh nghiệm nhưng là quý giá nhất thiếp thân có thể trợ giúp phu quân lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị bất thình lình hỏi lưu nghị lắc đầu á chương mắt n h một trăm bảy mươi lăm thụ người lưu nghị muốn học không phải nữ hồng mà chính là may vá thuật muốn ấn mở chính mình may vá kỹ năng băng truyền vấn đề đã làm phức tạp hắn không thiếu thời gian trong khoảng thời gian này đi lêu lỏng tại cái này quế dương cũng là bởi vì nghị không ra phù hợp biện pháp hoặc là tìm tới dùng bền tài liệu mà lo lắng phát hỏa nhưng muốn cùng người học lời nói cũng không thực tế niên đại này công tượng địa vị tuy nhiên kém nhưng sẽ không thật bị người xem thường chỉ là không dễ dàng tiến vào thượng lưu xã hội mà thôi nhưng một người nam nhân chạy tới làm nữ hồng dạng này sự t ì n h đừng nói người khác thấy thế nào lưu nghị chính mình cũng cảm thấy khó chịu muốn học cũng không dễ giống như ngoại nhân mở miệng nhưng bây giờ không giống nhau lữ linh khởi như là đã có phương diện này thiên phú giống như nhà mình lão bà trong phòng chính mình mân mê cũng không ai có thể nhìn thấy không mất mặt cũng có thể cho chính cái học. mình ấn mở một cái kỹ năng.、Phu、quân thật nghĩ thể một thật Phu mở kỹ lưu ữ Linh l Khởi nhìn xem、lưu、nghị trong mắt tràn thời thân hoài nghi, thời đại này, đừng nói lấy lưu Nghị bây giờ thân phận giờ và đầy đại địa lấy bây vẻ vị, Lưu cười h h phổ thông học nhiên thật. í ít n nông nam cũng này. là loại là l tử, rất vật Tự gia sẽ u Nghị c ư từ lữ linh khởi trong tay tiếp nhận tấm lụa ngẫm lại cầm tấm lụa đưa trả lại cho lữ linh khởi chính mình lại tìm một khối ma bô tới đối với lữ linh khởi nói phu nhân từ đầu tới làm ta học đồ vật rất nhanh lời này cũng không phải khoác lác lưu nghị khéo léo thiên phú bây giờ đã bị hắn có một chút bắt cấp đây cũng là hắn làm một điều có thể rất nhỏ đến mảy may ở giữa nguyên nhân mà đồ hàng len nữ hồng loại vật này khảo giáo cũng là khéo tay còn có nhãn lực cùng hình ảnh tư tưởng năng lực những này hắn cũng không thiếu phu quân tất nhiên muốn học thiếp thân tự nhiên là nguyện ý dạy chỉ mong phu quân chớ có vì vậy mà hoang phế bản thân nghệ nghiệp lữ linh khởi biết lưu nghị quyết định sự tình là rất khó cải biến cũng chỉ có thể bởi hắn lập tức cầm lấy tấm lụa Bắt bên bên một một một một thể tinh thế đầu đường đủ để cho đường may tinh mịn, như thế nào đánh khấu châm làm làm may còn có cho như mịn, nào vá lại, dậy, sao phu quân đi đầu tại bày lên làm đồ án sau đó lại bắt đầu dễ dàng như vậy chút lữ linh khởi gặp lưu nghị trực tiếp ra tay nhịn không được nhắc nhở bình thường người mới học thượng diện chắc chắn sẽ trước tiên vẽ cái đồ án sau đó lại bắt đầu lữ linh khởi bây giờ liền nơi tại giai đoạn này không cần lưu nghị lắc đầu ngẫm lại lại xem lữ linh khởi liếc một chút này tinh tế tú hoa châm tại hắn giữa ngón tay xoay chuyển đi đi lại lại tại ma bố giữa ngón tay xuyên toa chờ một lúc lưu nghị dần dần mỏ ra chút môn đạo đến tốc độ cũng càng lúc càng nhanh khéo léo thiên phú tựa hồ trời sinh liền thích hợp làm loại này cẩn thận sống rơi ở trong mắt lữ linh khởi này tú hoa châm giống như mọc cánh xuyên tới xuyên lui tốc độ nhanh đến để cho nàng có loại hoa mắt cảm giác ma bố bên trên đồ án cũng càng ngày càng rõ rệt dần dần hiện ra một đạo con bướm đến đây là tương đối đơn giản đồ án cũng thích hợp tân thủ tới khe hở nhưng để cho lữ linh khởi hề phải là chính mình từ hôm qua đến bây giờ cũng bất quá làm ra một cái hình dáng nhưng dù vậy này phiền thị cùng đặng mẫu cũng khoe nàng có thiên phú nhưng đến lưu nghị trong tay chỉ là nửa canh giờ hình con bướm hình dáng cũng đã thành hình với lại tựa hồ muốn càng thêm tinh xảo một chút sao có thể nhìn ra là người mới học tác phẩm nhưng nàng nhưng là tận mắt thấy lưu nghị ngón tay từ vừa mới bắt đầu không thích đứng cho tới bây giờ vận châm như bay lưu nghị kéo cái cuối cùng khấu trừ cầm dây thừng tuyến cắt đứt cười nói thành phu nhân xem thấy thế nào lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị lại nhìn xem chính mình có chút hổ thẹn nói không muốn phu quân ở phương diện này đều có thiên phú như vậy thiếp thân không bằng bái ta làm thầy liền dạy ngươi lưu nghị cười dân nói cầm chính mình tờ thứ nhất t h e o t h ủ a cầm lên đến xem có chút tiếc nuối lắc đầu đáng tiếc không có thuộc tính tuy nhiên làm là thứ nhất lần tới thủ công nghệ tới nói chẳng những giải tỏa chính mình may và kỹ năng cho g i a độ thuần thục càng làm cho chính mình may và kỹ năng trực tiếp leo tới nhị cấp đã rất không tệ lúc trước hắn vừa mới bắt đầu khai quật hệ thống năng lực thời điểm thợ một mức độ từ cấp một đến nhị cấp liền hoa vài ngày đương nhiên cái này cũng giống như chính mình bây giờ nhãn lực khéo léo năng lực thoát không ra quan hệ cũng có thể coi thể lữ à thiên phú. l linh khởi khẽ gắt một tiếng phu quân quá mức được sóng hai người đã là vợ chồng nếu là lại thành là thầy trò lời nói vậy thì có bội luân lý cương thường lưu nghị đối với loại vật này là chẳng thèm nó tới song phương t u ổ i tắc gần cũng không liên hệ máu mủ tình đầu ý hợp coi như thật có sư đồ chi danh lại có thể thế nào bất quá nghĩ đến tại đây không biết sao trên người có chút phát nhiệt ho nhẹ một tiếng nói vi phu s ở đến chút bí quyết cần lại cẩn thận nghiên cứu một phen thừa dịp cái này trời mưa xuống không ai tới vừa vặn đương đương trạch nam đem cái này may và kỹ năng tăng lên tới tứ cấp lấy mình bây giờ một tấm thêu thừa liền hơn một trăm độ thuần thục tốc độ đến xem cũng dùng không mấy ngày tại lữ linh khởi có chút cổ quái trong ánh mắt một ngày thời gian bên trong lưu nghị trừ ăn cơm bên ngoài cơ hồ đều ở nơi đó cầm châm thêu may may và vá cũng may mắn không có người ngoài nhìn thấy nếu không lời nói thanh danh này liền toàn bộ không có tuy nhiên lưu nghị bản thân nếu cũng không quan tâm chuyện này lại nói người ta khuê phòng chi nhạc ngoại nhân mù bận tâm cái gì xích bích đại chiến vừa mới kết thúc lưu bị cùng tôn quyền tại chia cắt chiến lợi phẩm tào tháo thì lùi quay về hứa xương liếm l á p vết thương đương nhiên giữa song phương tiểu ma sắt cũng chưa từng từng đứt đoạn nhưng chỉnh thể mà nói trải qua mấy tháng lúc trước một cái đại hỏa về sau thiên hạ cục thế phát sinh tân biến hóa nước mưa đ ứ t quáng rơi xuống lưu nghị loại khí trời này không thích hợp khởi công lưu nghị đứng dậy thời gian tự nhiên cũng chỉ có thể không ngừng đẩy về sau ngược lại là may và kỹ năng mượn những ngày này giống như lữ linh khởi trong nhà chơi đùa cộng thêm đối với nhân loại tiến hóa sử làm cống hiến bên ngoài cũng cuối cùng lên tới tứ cấp tứ cấp lại sau này liền tương đối khó nhưng tóm lại là công việc tốt hắn có thể thụ người phu quân vì sao cho ta cùng tẩu phu nhân số tiền này tài lữ linh khởi nghi hoặc nhìn xem lưu nghị một bên đặng mẫu cũng là một mặt mờ mịt không rõ lưu nghị vì sao bất thình lình cho các nàng cái này rất nhiều tiền t ẩ u phu nhân những ngày qua một mực đang giúp đỡ trong nhà sự tình nhưng lại chưa bao giờ tìm qua hồi báo t ẩ u phu nhân không nói nhưng kiên quyết không thể như vậy yên tâm thoải mái tiếp nhận những tiền này t ẩ u phu nhân liền dùng đến nếu là không đủ lại đến hướng phu nhân muốn lưu kỳ tự nhiên không thể đem chân chính lý do nói ra hệ thống đối với xác lập quan hệ là giữ tiền có hay không cho đến nghi thức cái gì cũng không trọng yếu chỉ cần cho ra tiền thời điểm lựa chọn thụ người song phương quan hệ thầy trò coi như xác lập hai người cũng có thể mượn nhờ hệ thống lực lượng đến để thăng tự thân kỹ nghệ về phần phu nhân vi phu đi trường cắt về sau sẽ rất bận điệu số tiền này ngươi tới trường quản về sau trong nhà chi phí liền dựa vào phu nhân tới món ăn nếu có không biết chỗ có thể hỏi hỏi tàu phu nhân đặng mẫu vẫn luôn tại lưu nghị bên người bận trước bận sau rút hắn đầu bếp sự tình trong nội tâm cũng là cũng cảm kích mặc dù nói mình vì là đặng ngải để cử danh sư bản thân lưu nghị cũng dạy qua đặng ngải một ít gì đó Đặng cũng ân nghĩ này, nhân mẫu suy có chỗ chỉ báo ở là gia, nhận cái gia, cũng phải đưa tiền sao. tuy nhiên đặng mẫu dù sao cũng là đại hộ xuất thân thật coi người ta là hạ nhân không dễ nhìn chỉ có thể như vậy thật không minh bạch dùng người nhưng đây cũng quá nhiều đặng mẫu cự tuyệt nói không nhiều lưu nghị cười nói ngại nhi ngày khác học có thành tựu i cũng nên đặt mua chút gia sản thành g i a lập nghiệp tẩu trong tay phu nhân cũng nên tích lũy chút tiền vật mới lạ cái này đặng mẫu nghe vậy có chút chân trờ nếu là lưu nghị nói hắn nàng còn có thể cự tuyệt nhưng nói đến đây sự tình bên trên đặng mẫu liền không tiện cự tuyệt không vì mình suy nghĩ cũng nên vì là nhi t ử suy nghĩ nghĩ tới đây đặng mẫu cũng liền không chối từ nữa chỉ là hướng về phía lưu nghị thi lê nói đa tạ tiên sinh thành công lưu nghị nghe hệ thống thu đồ đệ thành công nhắc nhở lại nhìn hai nữ thì trên thân hai người đã xuất hiện riêng phần mình thuộc tính lữ linh khởi thiên phú cường kiện cấp bảy linh xảo cấp sáu nhạy cảm cấp sáu kỹ năng may và cấp hai chu quân thiên phú tuệ tâm cấp ba người mẹ nghiêm khắc cấp tám già dạ cấp bốn kỹ năng may và cấp ba xem ra mỗi người coi như không có hệ thống cũng là có thuộc về mình thiên phú chỉ là bọn hắn thiên phú vô pháp như lưu nghị như vậy có thể tăng lên từ sinh ra tới ngày nào đó liền đã định hình chỉ là kỹ năng phương diện bởi vì lưu nghị chỉ có thể truyền thụ nuôi tên đệ tử một dạng kỹ năng nguyên nhân hệ thống tán thành cũng chỉ có một cái kỹ năng có thể thông qua không ngừng luyện tập đến để thăng đẳng cấp hai người ngược lại là không có cảm giác gì trên thực tế hệ thống cũng chỉ là cầm hai người bản thân năng lực lấy một cái trực quan phương thức hiện ra cho lưu nghị hai người bản thân đồng thời không có bất kỳ cái gì cải biến kỹ năng cũng là bản thân liền có được tuy nhiên lữ linh khởi này thể phách cường kiện thiên phú để cho lưu nghị có chút l u lơi cái này nếu là thả trên thân nam nhân làm gì cũng là không sai mạnh tướng chỉ tiếc nữ tử thể phách vốn cũng không như nam tử lữ linh khởi chính là gen không tệ nhưng cơ số không đủ thiên phú mạnh hơn vẫn như cũ mạnh tuy nhiên nam tử với lại thời đại lưu cho nữ tử trên chiến trường phát huy không gian cũng không nhiều nhiều nhất như thế lúc trước chiêm sơn vi vương trong sơn trại không có quy củ nhiều như vậy Cường nhưng tôn, giả vi cơ chạy đặng mẫu tên lưu nghị ngược lại là lần đầu tiên biết nữ nhân lấy chồng về sau cũng rất ít lại dùng chính mình tên kỳ nhân cỡ nào là theo chân nhà chồng xưng một tiếng các loại phu nhân hoặc là như phiền thị như vậy lấy chính mình họ vì là tiền tố rất ít trực tiếp lấy tên kỳ nhân cho tới nay lưu nghị dùng cũng là học công công năng thù người năng lực tuy nhiên đã sớm giải tỏa nhưng luôn luôn tìm không thấy yên tâm người tới dùng bây giờ có nàng hai người cũng không biết hiệu quả như thế nào tương lai nếu là kiến thành phải chăng có thể t r ợ chính mình một chút sức lực liền không được biết các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một r ư ơ i sáu ngoài ý liệu mưa dầm liên tục khí trời cuối cùng đi qua theo dân bản xứ nói hàng năm đều sẽ có như vậy một thời gian ngắn trời mưa không ngừng có đôi khi có thể đứt quáng luôn luôn dưới hơn mấy tháng làm cho động đỉnh hồ thủy vị dâng lên phụ cận nhà cái đều sẽ bị bao phủ cũng chính là bởi vậy cái này động đỉnh hồ hai bên b ờ phong cảnh tuy tốt nhưng lai người lại không nhiều chớ nói chi là kiến thành chung quanh bùn đất cũng là ướt át vô cùng thật kiến thành lời nói coi như xây xuống cũng có thể chìm xuống vấn đề này triệu phạm lúc trước cũng nói với lưu nghị qua nhưng lưu nghị muốn tạo một tòa chân chính cơ quan thành nhất định phải suy nghĩ động lực nơi phát ra vấn đề mà phải dùng động đình hồ trước hết trị thủy lợi dụng cơ quan thủy long khai quật mương máng cầm động đình hồ nước dẫn tới bốn phương tám hướng chẳng những sẽ không trở thành thai hại thậm chí sẽ để cho cái này kinh nam chi điệu bởi vì động đình hồ mà trở thành một mảnh đất màu mỡ tuy nhiên muốn làm những lời này nguyên bản dự toán chỉ sợ cũng không đủ trưng tập dân phu đến tuyển tại mùa thu không phải vậy có thể là m vụ mùa mùa trừ cái đó ra cần thiết chi phí cũng gia tăng thật lớn mở đường sông sửa đường đều là có thể làm ra thuộc tính đến nhưng cái này chi phí to lớn lưu nghị bây giờ cũng không dám tưởng tượng hơn trăm triệu là khẳng định mi trúc giống như lưu nghị ngày xưa nói chuyện phiếm lúc từng nói qua mi ra ngày xưa huy hoàng thời điểm gia tài danh xưng ơ chục tỷ nhưng cũng bất quá là cái số ảo trên thực tế cũng liền bảy tám chục ức đây chính là thiên hạ đỉnh cấp hảo thương gia tộc cái này còn muốn bao quát rất nhiều cố định tư sản chân chính đem ra được cũng liền mười cái ức bây giờ lưu bị tuy nhiên xu thế lên nhưng đòi tiền lời nói chỉ sợ không có nhiều chớ nói chi là cho lưu nghị còn đến tự nghĩ biện pháp nha yên lặng thổi rất pho tượng bên trên mảnh vụn lưu nghị từ bích hà nguyên quân pho tượng bên trên n h ả xuống nhìn trước mắt sinh động như thật pho tượng hài lòng gật gật đầu theo phu tử miếu cùng tài thần miếu lần lượt xây xong cái này bích hà nguyên quân miếu là sau cùng một chỗ hiệu quả cũng làm cho lưu nghị tương đối hài lòng bích hà nguyên quân miếu sinh động như thật ba mươi hai chất liệu như ngọc ba mươi lăm dân lòng yên bình ba mươi b ố miếu thờ t h u tính nhân khẩu h ư n g vượng ba mươi lăm tuy nhiên không biết người kia đinh hương vượng có phải hay không sinh sôi tốc độ khoái ý nghĩ nhưng hiển nhiên là có thể tăng lên nhân khẩu về phần hắn hai tòa miếu thờ sinh động như thật tựa như là loại vật này phù hợp nhất làm cho lưu nghị coi trọng vẫn là hai cái miếu thờ thuộc tính phu tử miếu có phong cách học tập hương thịnh tài thần miếu nhưng là tài nguyên nghiễm tiến bảo hy vọng chính mình cái này bốn tòa miếu thờ có thể cho triệu vân kéo tới một chút chiến tích đi dù sao trong thời gian ngắn lưu nghị cũng không nhìn ra thành trì lớn bao nhiêu biến hóa đến Không hắn giống với tòa h tính có thể ngắn hạn thấy hiệu quả. Cái này cùng loại với vầng sáng thuộc tính, muốn thấy hiệu quả phải do thời gian tới nghiệm chứng. u quả, muốn quả ộ c có cái cùng tới t ngắn này vầng sáng gian Bốn loại với do miếu ế thở đ này tận t như đây xem o n thành, phân biệt tại thành chỉ bốn phương tám hướng. Tiên sinh, n bộ biệt lạc tại tám tòa chỉ à bích hạ nguyên quân miếu xây s o n g sau phải chăng muốn quay về trường cát ngụy duyên đi vào lưu nghị bên người do hỏi ừng lưu nghị gật gật đầu gặp ngụy duyên hồng quang đầy mặt không từ thú nói ngươi những ngày qua chậm chạp không đi là đang chờ ta Đúng được Chúa Nguyễn Duyên cười nói, lần này được Chúa Công coi trọng, vậy à. cười coi làm phấn vũ giáo hí xem như tạp hào giáo hí không cao lắm nhưng là tại lưu bị bên người thính d ụ n g có rất nhiều cơ hội biểu hiện lấy ngụy duyên bản sự tương lai không lo không có ngày nổi danh trừ cái đó ra hoàng trung bởi vì trước kia cũng là trường cắt quận t ư ớ n g quan lần này phong cái trung lang tướng chức vị cũng bị điều đi giang lăng nhìn ra được lưu bị đối với lưu nghị tiến cử nhân tài vẫn là rất xem trọng lưu nghị v ô v ô n g h ị duyên bả vai nói trước đây nói chuyện cùng ngươi nhớ kỹ về phần tiến cử có lẽ không có ta lấy ngươi c h i tài sớm muộn cũng sẽ chịu trọng dụng cũng không tất nhiên nói cảm ơn tiện tay mà làm mà thôi thiên sinh dạy bảo kéo dài tất nhiên ghi sâu trong lòng ngụy duyên hung hăng gật đầu nói giờ phút này hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ tinh thần phân chấn tuy là nói như thế nhưng lưu nghị đoán chừng lúc này ngụy duyên chỉ sợ rất khó đem biến thành hành động lưu nghị không c ó n ó i thêm nữa đường làm mình đi người bên ngoài nói nhiều ngược lại có thể làm cho người ta phản cảm giải tán một đám công tượng về sau lưu nghị mang theo ngụy duyên đi trở về này triệu phạm sự tỉnh nghe ngóng như thế nào đang muốn nói với tiên sinh chuyện này ngụy duyên nhìn trái phải một cái hạ thấp giọng nói này triệu phạm huynh trưởng cái chết có chút không đúng ồ lưu nghị ngoại ý muốn nhìn về phía ngụy duyên lẽ ra cái này quế dương thái thú nên do triệu phạm huynh trưởng tới làm nhưng chẳng biết tại sao ba năm trước đây hắn huynh trưởng bất thình lình chết bất đắc kỳ tử triệu phạm theo sát lấy liền tiếp nhận triệu gia thành tốc trưởng với lại huynh trưởng hạ táng cũng là qua loa sự tình toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ triệu cũng chỉ có vợ hắn chính là này phiền thị kiên trì làm thủ hiếu ngụy duyên nói theo sát lấy triệu phạm liền chịu thái thủ chi vị đơn giản tới nói Cái này, triệu này phạm lưu à tại t hắn huynh r ở n g s a khi chết, tiếp nghị h chủ nhà họ triệu vị trí, theo sát lấy liền đến cái này thái thủ chi、vị. Hắn huynh ậ n liền đến này n cái triệu trí, sát t r vị vị. lấy ư ở có t ể từng ra làng quan. ra Lưu h do hỏi t ư ơ n g đảm nhiệm qua kinh châu c h ủ bộ chẳng biết tại sao về sau từ quan trở lại quê hương nghe nói là đắc tội tương dương quyền quý ngụy duyên nói ngươi ngày xưa cũng tại tương dương là có biết người này lưu nghị do hỏi có mặt tướng tương dương thì này triệu g i a huynh trưởng đã từ con đi với lại tại tương dương thì cũng chưa từng nghe thấy người này ngụy duyên lắc đầu cái này tông tộc sự tình vốn là phức tạp lưu nghị lắc đầu cười nói nay tình cảm vợ chồng như thế nào trông ra vợ trẻ nghe nói qua ngược lại là có chút hòa hợp ngụy duyên cười thầm có lẽ chính là vì vậy mà chết bất đắc kỳ từ đi triệu phạm bây giờ đều bốn mươi triệu phạm huynh trưởng tuổi tác tự nhiên càng lớn thời đại này người đồng đều tuổi tác vốn cũng không cao ôm như thế một cái xinh đẹp như hoa nằng dâu không cúp cùng tấn cúp tụy mới lưu à lạ. l tại Chẳng biết tại sao,、lưu、nghị cảm thấy giờ phút này nghị duyên có chút nhưng sau một thấy phút hội. này Nguyễn Duyên giờ Nhưng bị sau không ắ c túc lên, chỉ chỉ khắc một cái chúng chung Nguyễn Duyên nghiêm lên, phương hướng nói, tiên sinh, chúng ta đi chung vũ đế quân miếu nhìn nhìn lại à? Lưu Nghị biểu miếu lại đi lại lộ Lưu một h Ừm. ta k đế vũ hiểu nhìn về phía ngụy duyên đây là hát cái nào ra ngụy duyên nhưng là không có nhiều lời chỉ là giống như lưu nghị thay cái ánh mắt lưu nghị nhữ mày gật gật đầu đi theo ngụy duyên cùng một chỗ hướng về trung vũ đế quân miếu đến phương hướng đi đến tiên h sinh chúng ta giống như bị người đuổi theo ngụy duyên mang theo lưu nghị cố ý chuyển mấy cái góc đường thấp giọng nói nay trực tiếp h ỏ i nha thử chính là ngươi sao mang theo ta càng đi càng lệ h lưu nghị không hiểu nhìn về phía ngụy duyên cái này xâm huyền bây giờ nói thế nào cũng là lưu bị địa bàn trong thành quân đội chỉ cần lưu nghị một câu nói liền có thể lập tức tập kết h ú n g chi còn có triệu vân hoàng trung cái này mánh tướng tại có cái gì t ố t sợ với lại làm sao càng đi càng lệch nếu hồi nha thự những người này sao dám để lọt thành tung ngụy duyên cười lạnh nói tiên sinh không muốn biết là người phương nào theo dõi ngươi ta không muốn biết lưu nghị im lặng đây là lấy chính mình làm mối a văn t r ư ở n g có thể từng cân nhắc qua ta an nguy lưu nghị nhìn xem ngụy duyên rất chân thành hỏi nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm về sau năng lượng không giống như ngụy duyên cùng một chỗ liền không giống như ngụy duyên cùng một chỗ tiểu tử này ưa thích tìm kích thích tiên sinh yên tâm nguy duyên cười nói một chút xuân t ặ n g kéo dài còn chưa từng để vào mắt qua lưu nghị thở dài yên lặng cầm chính mình chế tác thủ nộ thăm dò tại trong tay h áo đồng thời cho mình thêm cái kiên cố thuộc tính hai bay vạ do a tuy nhiên để cho lưu nghị n g o ạ i ý muốn là hai người đi đến chỗ hẻo lánh về sau đồng thời chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng v â y giết những cái kia đi theo người tựa hồ từ bỏ cái này nội dung có chuyện không đúng lắm a thiên sinh ở đây l ợ i chút nguy duyên ánh mắt nhìn xem phụ cận đem lưu nghị kéo đến một chỗ góc tường sau đó nhanh chân đi ra rẽ một cái mà không thấy đại gia ngươi lưu nghị sắc mặt có chút khó coi nguyên bản rất bình thường hoàn cảnh làm sao có loại nguy cơ tứ phía cảm giác nơi xa ẩn ẩn truyền đến một tiếng h é t thảm chỉ chốc lát sau ngụy duyên kéo như chó chết kéo lấy một tên người đàn ông đi vào lưu nghị trước người quỳ xuống ngụy duyên một chân đá vào đối phương trên đùi làm cho đối phương trực tiếp quỳ giảm xuống lưu nghị trước mặt đồng thời mấy tên mặc thành ngày xưa tướng sĩ từ chu vi tới phong bế bốn phía đường trần ứng lưu nghị nhìn trước mắt người đàn ông chính là triệu phạm dưới trướng tướng lĩnh trần ứng triệu phạm đầu hàng về sau lưu nghị cũng không có động triệu phạm thủ hạ những tướng lãnh này chỉ là đem bọn hắn sắp xếp trong quân ngươi vì sao ở đây trần ứng n g n g đầu xem lưu nghị liếc một chút không nói gì che kín khuôn mặt mang về lưu nghị tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì trong khoảng thời gian này hắn xem như tạm trú quế dương Quế Dương quận tình, hắn không tiện nhúng sự tay, ây nguyễn nay động duyên phất phất tay mấy tên mặc thành tướng sĩ tiến lên trực tiếp cầm trần ứng bịt m ộ m sau đó che mặt việc này tử long biết hay không lưu nghị nhìn xem n g u y duyên nói n g u y duyên gật gật đầu sự tình quan tiên sinh an nguy mặt tướng tự nhiên muốn báo biết tử long tướng quân các ngươi hiện tại biết đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu lưu nghị thở dài nói xem ra hiện tại chỉ có hắn một người bị mơ mơ màng màng triệu phạm mục tiêu là tiên sinh tháng trước này triệu phạm p h ụ thượng một tên gia tướng không biết sao bất thình lình mang theo triệu phạm cùng thái mạo thư tín đến tìm đến tử long tướng quân cái này triệu phạm cùng thái mạo đi lại thân mật ngày xưa huynh trưởng chính là tại tương dương đắc tội thái mạo bị phá từ quan trở lại quê hương tiểu bang bình tiên sinh thậm chí hoài nghi lúc trước huynh trưởng cái chết cùng này triệu phạm có quan hệ ngụy duyên nói tiểu bang bình tiên sinh từng sai người nghe ngóng lúc trước triệu phạm có thể đảm nhiệm quế dương thái thú chính là thái mạo tiến cử h a n cũng biết lưu nghị có chút im lặng cảm tình trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả nhìn xem ngụy duyên nói này trong tín thư viết cái gì muốn bắt ta xích bích chi chiến thái mạo cũng không có như diễn nghĩa bên trong như vậy bị tào tháo sinh nghi chém giết thậm chí thái mạo căn bản không phải cái gì thủy quân đô đốc đến bây giờ thái mạo thời gian trôi qua vẫn như cũ cũng thoải mái tào tháo đối với hắn tốt cho nên tào tháo tuy nhiên bại lui nhưng bằng thái mạo khoái việt hai người tại kinh t ư ờ n g tri đ ị a nhân mạch vẫn như cũ có thể trong bóng tối đưa tay ngả vào bên này chính là với lại c ầ n bắt sống không được có bất kỳ sơ thất nào ngụy duyên gật đầu nói chính mình đây là bị tào lão bản cho nhớ thương tiến lên nhìn một chút trần ứng lưu nghị suy nghĩ một chút nói cái này xâm huyền tuy là quân ta chỗ nhưng triệu ra ở đây căn thâm đế cố một hồi ngươi cùng ta liền coi như không có phát sinh bất cứ chuyện gì quay trở lại người khác cầm trần ứng ép hời nhãn t ử phái một người đi trước thông chi tử long h ì n h để cho hắn phong tỏa tứ môn triệu phạm là không thể lưu về phần xử trí như thế nào liền xem lưu bị ý tứ xem ra coi như bây giờ giống như lưu bị đối với mình an toàn cũng không thể phớt lờ à lần này là bắt sống nếu là lần sau lại đến lời nói chỉ sợ cũng chưa chắc là bắt sống mà chính là trực tiếp giết chết Trước một điều. Lưu Nghị mang theo Nghị Duyên, lại tại trong thành một hồi. Vừa rồi trở thự, Trần ứng đã bị áp tải、đến. Triệu Vân đang tại thẩm vấn. Chỉ là này, Trần ứng có chút trở thự thời thế rồi ra Lưu Lưu như cùng chuyển chỉ có chờ cùng cũng cái Nghị mang Nguyễn Duyên, nhà ứng đến, Vân đang vấn, này ứng mạnh miệng, Nghị Nguyễn Duyên nhà không kỳ điểm, điều, đã lại hồi, lại hỏi về về là bị vừa sau. áp lưu nghị cũng coi như minh bạch cả chuyện chân tướng hiện thực tình đồng thời không phức tạp lưu nghị hoài nghi triệu phạm như vậy quá mức nhiệt tình có ý khác là lấy để cho ngụy duyên trong bóng tối điều tra triệu vân tiền nhiệm quế dương thái thú về sau lưu nghị xem như giải phóng tự nhiên cũng liền không lại hỏi đến quế dương chính vụ triệu phạm bắt đầu lôi kéo cùng kết giao triệu vân đây vốn là tầm thường sự tình đương nhiên vừa mới giống như lưu nghị hiến t ẩ u không thành triệu phạm cũng không có khả năng chạy đến triệu vân tại đây tới lại hiến một lần triệu vân tuy nhiên cảm thấy triệu phạm có chút không đúng sức lực nhưng đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười cũng không tiện nói nhiều nhưng triệu vân lại phát hiện ngụy duyên cùng hoàng trung nhận được lưu bị phong thưởng về sau cũng không có vội vã đi rang l a n g phục mệnh ngược lại nấn ná ở đây không chịu rời đi dù sao cũng là không người quen triệu vân đem lòng sinh nghi liền trong bóng tối điều tra lại phát hiện ngụy duyên trong bóng tối điều tra triệu phạm tò mò triệu vân không có đâm thủng chỉ là trong bóng tối lưu tâm chuyện này về sau tại dịch chạm chặn được triệu phạm phái người mang đến tương dương thư tín cái này mới phát giác được không đúng dù sao triệu phạm bây giờ xem như lưu bị người tương dương nhưng là tào tháo địa b ả n triệu phạm cùng tương dương tới lui thư tín tuy nói cũng có thể là là cùng tương dương hảo hữu thông báo nhưng vẫn là đem lòng sinh nghi mà trong thư cho cũng làm cho triệu vân biến sắc đúng là để cho triệu phạm nghị cách cẩm lưu nghị chuẩn bị đi tương dương thư tín đây chính là đại sự tìm đến thôi châu bình tới thương nghị thôi châu bình cảm thấy trước tiên đừng n ú p nhích triệu phạm dù hắn chủ động xuất thủ thuận tiện có thể đem triệu phạm cùng vây cánh một mẹ hốt gọn về sau cũng liền có chuyện hôm nay vẽ vời cho thêm chuyện ra có thư tín làm chứng trực tiếp cầm này triệu phạm áp giải hướng về giang lăng liền có thể lưu nghị gõ gõ bản im lặng nhìn xem thôi châu bình nói này triệu phạm lại không phải bản địa sĩ nhân cái này quế dương cường hào như thế nào lấy hắn cầm đầu không phải là lấy hắn mà chính là lấy thái mạo hoặc là tào công này triệu phạm bên người nhất định có một nhóm muốn hàng tào tháo người nếu có thể cầm cái này một thế lực nhổ tận gốc chẳng lẽ không phải vội vặn thôi châu bình lắc đầu coi như không có triệu phạm tào tháo cũng có thể để cho thái mạo liên hệ đến người khác triệu phạm một cái ngoại lai hộ còn tương đối dễ dàng đối phó nếu là bị thái mạo liên hệ đến bản quận sĩ tộc lời nói đôi kia triệu vân đón lấy quản lý mới là vấn đề lớn nhất cũng là chỉ là hiện tại kết quả như thế nào lưu nghị lục lọi trên cằm sợi dâu nhìn về phía triệu vân nói vẫn còn ở thẩm vấn chỉ là này trần ứng có chút lòng trung thành triệu vân lắc đầu q u ế dương đầu hàng trước đó trần ứng chính là triệu phạm bên người đại tướng đối với triệu phạm nhưng nói là trung thành tuyệt đối muốn kệ mở miệng hắn cũng không dễ dàng trung thành là một loại mỹ hảo phẩm chất lưu nghị cũng rất bội phục dạng này người nhưng bội phục thuộc về bội phục nhưng muốn uy hiếp được tự thân lời nói lưu nghị cũng sẽ không nương tay tra tấn cái gì lưu nghị không biết nhưng như thế nào hủy đi một người mỹ hảo phẩm chất lưu nghị vẫn là có biện pháp chỉ là loại thủ đoạn này nếu là dùng vậy người này cũng liền phế ngẫm lại lưu nghị từ tùy thân cạ bụ tổ trong túi lấy r a lớn cỡ b ả n tay một khối suy tư một lát sau dùng kiếm đao bắt đầu bắt đầu điêu khắc bây giờ hắn điêu khắc mức độ đã đạt tới l ụ c cấp kỹ nghệ đã đến kỹ năng cực hạn này một cái nhưng đến giống như tại hắn giữa ngón tay khiêu vũ người xem hoa mắt mọi người gặp lưu nghị bất thình lình bắt đầu điêu khắc có chút không rõ ràng cho lắm lại cũng không có đi q u ấ y giày lưu nghị rất nhanh một cái hổ xứng c h â u sau lưng mọc lên song xí dị thú điêu khắc liền tại lưu nghị trong tay thành hình cùng ngày xưa điêu khắc khác biệt cái này điêu khắc vừa nhìn cũng là h u n g thú chỉ là nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy không thoải mái triệu vân nhũ mày thiên sinh chỗ điêu là vật gì cùng kỳ lưu nghị xem này điêu khắc liết một chút lại không có quá đặc thù cảm giác trên người hắn có mấy cái an thần tinh tâm tăng cường vật khí s u cắt tị hung vật phẩm trang s ứ c có thể nói bách tà bất sâm cái này h u n g thú điêu khắc còn không ảnh hưởng tới hắn chỉ là nhàn nhạt hồi đáp cùng kỳ triệu vân không hiểu nhìn về phía lưu nghị chưa từng nghe qua một bên thôi châu bình cười nói cùng kỳ trạng thái như hổ đầu mọc sừng c h â u có cánh ăn thịt người từ đầu bắt đầu âm như chó chính là h u n g thú lưu nghị gật gật đầu đối với thôi châu bình dựng thẳng cái ngon cái hắn lúc đầu muốn nói lại làm cho thôi châu bình vượt lên trước cùng kỳ m ộ t điêu sinh động như thật ba mươi b ố ác nghiệm sinh sôi ba mươi lăm thiếu tình cảm mỏng nghĩa ba mươi ba đem cái này cho này trần ứng tùy thân đeo mấy ngày nữa phải làm liền sẽ chiêu lưu nghị lấy dây thừng cầm m ộ t điêu xuyên qua đưa cho một bên ngụy duyên nói ây ngụy duyên nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị cái này là xong đầy đủ lưu nghị gật gật đầu ngũ cấp lúc chỗ điêu khắc thuộc tính đã có thể cho người ta mang đến rõ ràng biến hóa bây giờ đến lúc cấp hắn cũng muốn nhìn một chút những này thuộc tính hiệu quả như thế nào có thể làm cho này trần ứng biến thành cái gì bộ dáng nếu cũng không phải là không có biện pháp hình phạt thẩm vấn bên trong có rất nhiều năng lượng không làm thương hại thân thể lại làm cho nhân tinh thần sụp đổ phương pháp cổ nhân ở phương diện này nghiên cứu so người hiện đại càng sâu nhưng cần thời gian trần ứng nếu luôn luôn không trở về khó tránh khỏi gây nên triệu phạm cảnh giác chẳng cái này biện pháp tỉnh lúc lại dùng ít sức nhớ kỹ thích hợp cho chút trừng phạt lợi dụng lưu nghị đối ngụy duyên nói lại đôi tốt cũng phải cho cái nguyên nhân dẫn đến a người ta coi như muốn làm xấu cũng phải cho cái kiếp nổ cầm trong lòng này ác nghiệm dẫn ra ngoài đi Ê! ngụy duyên một mặt cổ quái đáp ứng một tiếng mang theo này cùng kỳ mục điêu quay người rời đi khắc đao tại giữa ngón tay săn cái đao hoa lập tức liền bị giấu vào trong tay háo tốc độ quá nhanh theo người ngoài lại có chút thần kỳ tựa như thời khắc đó đao bất thình lình không thấy triệu vân vẫn cảm thấy lưu nghị như vậy linh xào tay không đi luyện võ lại làm thợ thủ công thật sự là có chút đáng tiếc tuy nhiên ngẫm lại lưu nghị đi vào lưu bị trong quân đến nay đúc thành những k h i giới đó mang đến biến hóa muốn thuyết phục tâm tư cũng không có võ nghệ rèn luyện lợi hại hơn nữa cũng bất quá là thập nhân địch nhưng lưu nghị lại có thể làm cho một c h i quân đội mỗi cái đều biến thành hai ba người địch như vậy tính ra lưu nghị làm thợ thủ công tác dụng chỉ sợ so làm một cái vũ tướng thậm chí thống xoáy tác dụng lớn hơn nếu đi qua giang lăng đánh một trận xong lưu bị trong quân đã có không ít người bắt đầu một lần nữa xem kỹ thợ thủ công năng lực triệu vân chính là bên trong một trong không nói này tinh xảo binh khí chiến l í n giáp chính là lưu nghị thiết kế này m ớ i chiếc chiến thuyền ngày đó có thể công phá giang lăng nhưng nói là không thể bỏ qua công lao cũng là lưu bị tại cùng tàu tháo quyết trong chiến đấu duy nhất một chỗ không tá trợ giang đông lực lượng dựa vào bản sự của mình cầm xuống thành chi đem chọn cái nam quận tính vào chính mình địa bàn chính là chu du đến cũng không có cách nào nói này giang lăng nên giang đông có kết quả nói với ta một tiếng châu bình huynh hai ngày này liền chuẩn bị đi ngươi mà lại chỉnh đốn xuống hành trang lưu nghị đứng dậy nói với thôi châu bình một tiếng sau đó nhìn về phía triệu vân nói chúng ta sau khi đi này bốn tòa miếu thờ định kỳ sai người đi thu thập chủ trì chớ có để cho người ta phá hư những miếu thờ đó chưa từng xuất hiện kiên cố thuộc tính rất có thể phá hư tiên h sinh yên tâm triệu vân nghe vậy gật đầu cười nói tuy nhiên không biết có ý nghĩa thực tế gì nhưng nếu là lưu nghị cố ý kiến tạo đồ vật triệu vân đương nhiên sẽ không sơ xuất với lại hắn cũng rất tò mò lưu nghị cách làm như vậy ý nghĩa ở đâu lưu nghị không có lại nhiều nói đứng dậy trở về hậu viện trong hành lang hai tên thị nữ vừa nói vừa cười đi tới tựa hồ đang đang nói cái gì thú vị sự tình nhìn thấy lưu nghị liền vội vàng không người làm lễ lưu nghị bản thân là không quá chú ý những này nghi thức xã giao nhưng nhà dần dần lớn quy củ tôn ti nhưng là cần lập xuống lưu nghị sẽ duy trì đối bọn hắn cơ bản tôn kính cùng đáp lại nhưng sẽ không cự tuyệt với lại cái loại cảm giác này nếu cũng rất tốt phu nhân ở nơi nào lưu nghị nhìn xem hai cái tiểu nha đầu do hỏi phu nhân c h ỉ n h hợp đặng r a tẩu tẩu tại trong đình viện làm nữ hồng một tên tiểu nha hoàn không người nói tựa hồ từ khi bị lưu nghị trong bóng tối thụ người về sau hai người đối với nữ hồng nhiệt tình liền càng cao lên lưu nghị mỗi ngày chuyện gì đều không làm hai nữ cho lưu nghị tại may và kỹ năng cống lên hiến độ thuần thuộc so lưu nghị chính mình chăm chỉ luyện đến còn phải nhiều cùng hưởng chức năng này bây giờ xem ra tác dụng rất lớn à, mắt cấp là bao nhiêu không biết bây giờ đã bị lưu nghị có một chút bắt cấp nói cách khác lưu nghị hiện tại có tám cái danh ngạch là có thể dùng đến mau sớm tìm chút không sai người kế tục đem năng lực này cho chuyển xuống trợ giúp chính mình càng nhanh trưởng thành những cái kia học công tuy nhiên có thể thu được lưu nghị năng lực nhưng lại sẽ không cho hắn cung cấp bất luận cái gì kinh nghiệm chỉ có thể cung cấp điểm thiên phú với lại tiêu hao nếu là so học đồ lớn hơn nghĩ rõ ràng những vấn đề này lưu nghị đã bắt đầu ở trong lòng tìm kiếm thí sinh thích hợp phu nhân cùng tẩu tẩu mấy ngày nay thật đúng là chăm chỉ lưu nghị đi vào hậu viện trong đình nhìn xem cẩn thận làm lấy nữ hồng hai nữ nhịn không được cười nói phu quân lữ linh khởi nghe vậy lúc này mới phát hiện lưu nghị tiếp cận đứng dậy cầm lưu nghị nên tiến đến do dự một chút về sau đối lưu nghị thấp giọng nói chẳng biết tại sao thiếp thân vài ngày trước làm nữ hồng thì trong đầu bất thình lình cỡ nào rất nhiều ý nghĩ làm nữ hồng thì thủ pháp tựa hồ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió nếu bất kỳ vật gì vốn là cái quen tay hay việc quá trình nhưng quá trình này rất chậm chậm đến trải nghiệm không đến loại kia dần dần tăng lên cảm giác lữ linh khởi vốn là luyện võ xuất thân minh bạch đạo lý này nhưng lần này tiến bộ nhưng là nhanh với bản thân c ó thể rõ ràng cảm giác được có lẽ chính là thiên phú đi lưu nghị cười nói hắn từng có loại này trải nghiệm nhưng khác biệt là lúc ấy hắn biết rõ căn nguyên ở nơi nào mà lữ linh khởi cũng không biết đến tột cùng vì là sao như thế tuy nhiên loại chuyện này cũng không dễ giải thích chỉ có thể rơi trên thiên phú mấy ngày nữa chúng ta liền chuẩn bị tiến về trường cát phu nhân cùng tẩu phu nhân sớm làm chuẩn bị chúng ta đi thủy lộ đi qua đến trường cát sẽ đổi lục lộ đi lưu nghị cười nói vừa vặn ta cùng tỉ tỉ làm chút chiếu trên đường vừa vặn dùng đến lữ linh khởi nghe vậy có chút vui vẻ tựa như cái các loại đại biểu dương thiếu nữ nếu là phu nhân làm ra vậy nhất định muốn đích thân thử một chút lưu nghị ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua lữ linh khởi kỹ năng tăng lên tới tam cấp tương đối bình thường nhưng đặng mẫu tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới tứ cấp lại làm cho lưu nghị hơi kinh ngạc xem ra đặng mẫu nguyên bản nữ hồng mức độ đã vô hạn tới gần thời gian đã gần giữa trưa đặng mẫu xem nhìn sát trời đối lưu nghị cười nói này thiếp thân liền đi vì tiên sinh cùng phu nhân chuẩn bị cơm canh đi ta đi giúp tỉ, tỉ. lữ linh khởi cũng giống như lưu nghị nói một tiếng về sau hai nữ liền cùng nhau mà đi chương một trăm bảy mươi tám xa lưới t r ầ n ứng sao còn chưa trở về triệu phạm không biết sao hôm nay cảm thấy có chút hoảng hốt lúc trước thu đến thái mạo trong bóng tối gửi thư đem hắn bắt lưu nghị thời điểm đã là lưu nghị công phá linh lăng thời điểm quế dương bởi vì hàn huyền mang binh muốn phản công trường cát kết quả bị ngụy duyên nửa đường p h ụ c k ích chẳng những toàn quân bị d i ệ t ngay cả mạng nhỏ mình đều thất lạc quế dương binh lực vốn cũng không nhiều lúc ấy lưu nghị đã đến kinh nam ba con chỗ dưới trướng binh mã không biết bao nhiêu nếu là tới cứng triệu phạm cầm cái này cùng người liều nhưng tuy nói đại thế đã mất thái mạo trong tín thư tào tháo cho ra điều kiện lại làm cho triệu phạm tâm động không ngừng địa vị tài phú quyền lợi có lẽ có thể làm cho hắn triệu ra quay về chân định quan trọng hơn là thái mạo trong tay còn nắm giữ lấy rất nhiều triệu phạm ngày xưa chuyện xấu xa nếu là bị đưa đến lưu bị nơi đó coi như đây là lưu biểu thời kỳ sự tình nhưng ở cái này tuyển quan yếu tài đức vẹn toàn thời đại chính mình chính trị kiếp sống chỉ sợ cũng chỉ tới mới thôi uy hiếp lại thêm lợi dụng cuối cùng thúc đẩy triệu phạm bí quá hóa liều lúc ấy lưu nghị tay cầm trọng binh với lại người ta lấy hai ngàn binh mã quét ngang kinh nam ba quận chẳng những không có hao tổn dưới trướng binh mã ngược lại càng lớn càng nhiều coi như song phương binh lực tương đương triệu phạm đều không cảm thấy mình có thể thắng h u n g chi là địch mạnh ta yếu cho nên làm lưu nghị phát tới thư tín yêu cầu hắn đầu hàng về sau triệu phạm cũng lưu manh liền lựa chọn đầu hàng tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cảm thấy tào tháo mới là cuối cùng năng lượng nhất thống thiên hạ người nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý vì tào tháo tự chiến người chỉ có còn sống mới có thể làm sự tình đối với triệu phạm tới nói quan tại lưu bị dưới trướng cũng không phải lâu dài mưu kế lúc nào cũng có thể bị thái mạo cho hại với lại tào tháo hứa hẹn những công danh đó lợi lộc cũng là triệu phạm r ứ t bỏ không được làm sao lưu nghị quá mức cẩn thận căn bản không cho triệu phạm cơ hội hạ thủ còn không có vào thành quế dương tướng sĩ liền bị lưu nghị dưới trướng nhân mã xáo trộn hợp nhất quế dương phủ khố cũng bị lưu nghị tiếp quản một chiêu như vậy hạ xuống liền xem như nguyên bản quế dương tướng sĩ cũng không có mấy người sẽ nghe h ắ n cũng làm cho triệu phạm vốn là muốn tùy thời bắt lưu nghị kế hoạch chết từ trong trứng nước một kế không thành tái sinh một kế h ắ n muốn lấy mời lưu nghị ăn uống tiệc rượu danh nghĩa cầm lưu nghị mời trong phủ đem lưu nghị qua chén cầm cái bao tải một bộ trong đêm đưa ra thành đi đi đường thủy tiến vào hán giang đi ngược dòng nước thuyền nhanh lời nói nửa tháng liền có thể đến tương dương ai ngờ lưu nghị căn bản không tiết chiêu thật vất vả đáp ứng nhưng là tại nha thự lưu nghị thiết tiến khoản đãi quế dương cường h ả o đây cũng không phải là triệu phạm địa phương với lại lưu nghị hộ vệ bên người rất nhiều triệu phạm cũng không có cách nào ra tay cái này cái thứ hai kế hoạch cuối cùng cũng tại còn chưa bắt đầu thực hành liền trực tiếp chết từ trong trứng nước lại sau đó triệu phạm lại nghĩ ra mỹ nhân kế mượn ăn uống tiệc rượu cơ hội Cầm chính cho mình này đẹp như hiến này tiên nữ đẹp tẩu quả lưu, lưu, lưu, lưu nghị tuy nhiên không có cự tuyệt nhưng này lý do cự tuyệt giống như trực tiếp cự tuyệt cũng không có khác nhau triệu phạm cũng chỉ có thể để cho người ta trong bóng tối đi theo lưu nghị lưu nghị mỗi ngày vội vàng bốn phía đi lại kiến tạo miếu thờ có lẽ có thể thừa cơ cầm lưu nghị cướp đi cũng khó nói chỉ tiếc lưu nghị đi ra ngoài bên người bình thường đều sẽ mang theo hộ vệ trong thành này binh mã tùy thời có thể tới trợ g i ú p căn bản không có nhiều cơ hội bây giờ trần ứng đã một ngày đều không tới gặp hắn cái này khiến vốn là có chút bóng rắn trong chén triệu phạm tâm lý có chút hốt hoảng chúa công yên tâm trần huynh chính là thợ săn xuất thân am hiểu nhất tiềm tàng hành tích có lẽ là phát hiện cơ hội cầm này lưu nghị uy hiếp đến ngoài thành cũng khó nói một bên bảo long khuyên n ủ xem nhìn sát trời triệu phạm lắc lắc đầu nói chỉ hy vọng như thế đi chỉ là này lưu nghị cảnh giác vô cùng nào có dễ dàng như vậy bị bắt đến bây giờ triệu phạm đối với bắt sống lưu nghị sự tình đã tuyệt vọng tuy nói lưu nghị tức sắp rời đi nhưng đi theo nhưng lại mấy trăm tên tướng sĩ hắn bây giờ đã bị mất quyền lực quyền lợi đi đâu đi triệu tập nhân mã tới giúp mình uy hiếp lưu nghị gia chủ đúng lúc này triệu phạm quản gia tiến đến đối triệu phạm không người nói vương cần tới nhanh để cho hắn tiến đến triệu phạm ánh mắt sáng lên vội vàng nói vương cần chính là triệu phạm lưu tại nha thự bên trong người nha thự có cái gì gió thổi cỏ lay triệu phạm cơ bản có thể trước tiên biết chính là cái này vương cẩn công lao tham kiến phủ quân chỉ chốc lát sau tên là vương cẩn huyện lại t i ì n đến đối triệu phạm chắp tay nói thế nhưng là nha thự bên trong phát sinh chuyện gì triệu phạm nhìn xem vương cẩn nói gần nhất nha thự một lần nữa bố trí phòng vệ ngày bình thường chúng ta những n à y huyện lại cũng không thể tùy tiện đi loạn vương cẩn cười khổ lắc đầu nói chỉ là hôm qua triệu này tên ở l ạ một t người. i Ồ! r phạm n hai ì n Vương Cẩn nói, không biết là người phương nào. Vương Cẩn nói, tuy nhiên người xem một chút biết diện kêu tuy là do dự chân mềm lún ngồi tại bàn bên trên có chút thất thần nhìn xem vương cẩn vương cẩn không, không thể hoàn toàn xác định dù sao chưa từng gặp mặt lần này đi ra ngoài là hướng thái thủ xin nghỉ cần mau trở về mới được gặp triệu phạm hai mắt thất thần nhìn về phía trước không có trả lời vương cẩn túi người hành lễ quay người vội vàng rời đi chúa công việc này bảo long lo lắng nhìn về phía triệu phạm không biết nên như thế nào khuyên giải nửa ngày vừa rồi đến này vương cẩn nói cũng chưa chắc có thể dựa vào dù sao chưa từng nhìn thấy người t h ậ t không nhất định là trần ứng không thể nghi ngờ triệu phạm cuối cùng lấy lại tinh thần lắc lắc đầu nói đi thu thập hành trang đi mau chúa công trần h u ứng đối với chúa công trung thành tuyệt đối chính là bị bắt cũng chưa chắc sẽ thổ lộ bất cứ chuyện gì bảo long c a o mày nói ta tự nhiên biết trần ứng lòng trung thành triệu phạm cười khổ nói trần ứng cùng bảo long cũng là thợ săn xuất thân đối với hắn dịu dắt tri ân mang ơn cũng là mình tại cái này quế dương tín nhiệm nhất người nhưng trước mắt trần ứng bị bắt này lưu nghị cùng triệu vân cũng đã có đầy đủ lý do cầm ta đổi bắt lúc này bất động chỉ là muốn cho ta m g ư ợ c tay cầm ta tại cái này quế dương nhân mạch đều mân mê mà thôi lúc này không đi chỉ sợ ngươi ta liền thật khó đi bảo long nghe vậy vội vàng đáp ứng một tiếng giống như triệu phạm cùng một chỗ thu thập một chút tài vụ liền muốn che chở triệu phạm ra khỏi thành đi mật đạo triệu phạm kéo lại bảo long nói như thế vì sao không mang tới phu nhân bảo long nghi hoặc nhìn về phía triệu phạm triệu phạm thê nhi nếu sớm đã mang đến t ừ n g g i ư ờ n g bây giờ cái này quế dương chỉ còn lại có quả tàu phiền thị triệu phạm do dự một chút về sau gật đầu nói lập tức mang theo bảo long đi vào phiền thị đ ì n h viện phiền thị đang tại làm theo thùa nhìn thấy hai người tới nghi ngờ nói nhị đệ thế nhưng là có chuyện gì quan trọng triệu phạm gật đầu nói không kịp nói tỉ mỉ chỉ là ta các loại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc đặc biệt tẩu tẩu cùng ta cùng nhau rời đi phiền thị yên lặng một lát sau nhìn xem triệu phạm nói nhị đệ có thể cùng ta nói thật có phải là hay không bởi vì t í n h kế bá h u y ề n tiên sinh hay sao triệu phạm ngạc nhiên nhìn xem phiền thị nói tẩu tẩu như thế nào biết được phiền thị nghe vậy thở dài nói hôm đó ngươi tại ta nói là ta cải giá thời điểm liền đại đoán ra thiếp thân mặc dù không biết hiền đệ làm thế nào sự tình nhưng hiền đệ thật sự cho rằng nếu việc cơ mật bại lộ thật có thể chạy ra triệu phạm nghe vậy cau mày nói ta có mật đạo có thể nối thẳng ngoài thành tẩu tẩu mau theo ta đi lại để cho ngươi cầm ta tặng cho người khác phiền thị thở dài hỏi ngược lại ngươi triệu phạm nhất thời ngại lời thiếp thân đã giúp ngươi một lần cũng coi như toàn bộ cùng triệu gia tình nghĩa với lại hiền đệ tất nhiên đã xem ta tặng cho bá bà... huyên tiên sinh mặc kệ hắn chịu c ũ n g không nhận thiếp thân ha có thể đúng như hàng hóa bị ngươi lại tặng người khác ngươi có bao giờ nghĩ tới triệu ra mặt mũi còn đâu phiền thị nói xong lời cuối cùng nguyên bản ôn nhu trên mặt đã mang theo m ấ y phần ủy nghiêm chi khí triệu phạm cũng là trong lòng sinh ra một chút khiếp ý lập tức nhưng là tức giận nói ngươi đến tột cùng đi là không đi phiền thị lắc đầu nói thiếp thân không đi cũng không thể đi triệu phạm bang lang một tiếng rút kiếm nơi tay nhìn hằm hằm phiền thị quát tiện nhân chẳng lẽ đã cùng này lưu bá huyên làm c ậ u thả sự tình phiền thị thở dài một tiếng không tiếp tục nói lời nói chỉ là yên lặng nhắm mắt lại chúa công bảo long tiến lên giữ chặt triệu phạm trầm giọng nói lúc này không dễ lại nhạ sự đoan tất nhiên phu nhân không muốn chúng ta đi trước là được hừ triệu phạm hung hăng chừng phiền thị liết một chút hắn thật có đi tương dương thậm chí hứa xương về sau lại đem phiền thị hiến một lần dự định chỉ là chẳng biết tại sao ngày bình thường có chút mềm mại tẩu tẩu hôm nay lại như thế cương liệt để cho hắn có chút tức giận nhưng cũng thật không muốn g i ế t chỉ có thể coi như thôi quay người mang theo bảo lòng tìm về đến trong nhà mật đạo cái này mật đạo lúc ấy là trần ứng cùng bảo lòng trong bóng tối tìm người khai quật chính là làm phần có một ngày ra chuyện thế này năng lượng kịp thời chạy trốn bây giờ ngược lại là không cần che lấp dùng qua lần này về sau lần tiếp theo cũng không cách nào lại dùng phu nhân nhìn xem sau khi hai người đi phiên thị thân thể bất thình lình nhoáng một cái hai tên thị nữ liền vội vàng tiến lên cầm nâng lên không ngại phiên thị thở dài nhìn xem bên người hầu hạ chính mình hai tên thị nữ khổ sở nói chịu ra đã xong hai người các ngươi theo ta nhiều năm trong phòng những tài vật kia tự mang một chút ai đi đường lấy đi phu nhân đâu hai tên thị nữ nghe vậy biến sắc ta tự có chỗ phiên thị thở dài một tiếng không lại để ý hai tên thị nữ tránh ra hai người nâng yên lặng hướng đi cất giữ triệu ra tổ tiên bài vị p h ò n g ốc. hai tên thị nữ hai mặt nhìn nhau sau cùng do dự một chút về sau vẫn là không có đi chỉ là yên lặng giống như sau l ư n g phiền thị xem phiền thị đi vào giữa phòng đóng cửa phòng về sau không còn có đi ra sân n g o à i thành một chỗ không đang chú ý trong túp lều triệu phạm mang theo bảo lòng từ trong địa đạo leo ra thân hình đều có chút chật vật này mật đạo đã mấy năm chưa từng tu sửa bên trong chẳng những c ó nước đọng còn có không ít sụp đổ chỗ hai người đi ra thế nhưng là phế không ít công phu người chúa công bảo long động tác bất thình lình cứng đờ nhìn xem ngoài cửa nói triệu phạm đang tại đập trên người mình bùn đất nghe vậy vô ý thức hỏi chuyện gì triệu tiên sinh thái thú cho mời một đạo cũng không thuộc về bảo long âm thanh ở trong phòng vang lên triệu phạm thân thể cứng đờ có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại khi thấy ngụy duyên ôm n g ư ợ c mà đứng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn tại ngụy duyên sau lưng cách đó không xa Trần ứng có chút hổ thẹn cúi đầu triệu phạm sắc mặt biến đến có chút tái nhuận đứng lên t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín giả chết triệu phạm xa lưới triệu gia tự nhiên đến tịch thu bên trên quất ớ i lưu nghị hiện tại vừa vặn thiếu tiền triệu gia làm ngày xưa thái thú trưởng quản quế dương cũng có thời gian ba năm trong nhà tài vật ngược lại là tương đối khá tiên h sinh ngài tới một chút ngụy duyên đi vào đang tại niêm phong tài vật lưu nghị bên người không người nói chuyện gì lưu nghị quay đầu nghi hoặc nhìn xem ngụy duyên ngụy duyên không nói gì chỉ là sắc mặt có chút tiếc gối đi lưu nghị không hiểu cùng triệu vân cùng một chỗ đi theo ngụy duyên hướng về triệu gia hậu phương đi đến cũng là bị ngụy duyên một đường đưa đến lệnh nguyện vọng phụ cận xa xa liền nghe được vài tiếng khóc n ỉ non thanh âm người phương nào khóc n ỉ non lưu nghị mấy người cũng không cần ngụy duyên chỉ dẫn theo khóc n ỉ non thanh âm đi qua khi thấy hai tên thị nữ quỳ gối một cỗ thi thể trước mặt khóc dòng lưu nghịu nhữ mày không hiểu nhìn về phía ngụy duyên triệu ra người chết cùng mình có quan hệ là n à y phiền thị ngụy duyên nhìn về phía lưu nghị nói nghe cái này hai tên thị nữ nói nguyên bản này triệu phạm muốn mang đi phiền thị chỉ là phiền thị không muốn lại như hàng hóa bị này triệu phạm hiến người không muốn đi theo triệu phạm sau khi đi liền tại cái này tế điện nàng tiền phu địa phương treo cổ tự tử lưu nghị cùng triệu vân nghe vậy im lặng triệu phạm lúc ấy hiến t ẩ u lưu nghị hoài nghi triệu phạm có ý khác liền từ chối nhã nhặn nói đến thật đúng là giống như chính mình có như vậy một chút quan hệ không muốn vị này phiền thị đúng là như thế cương liệt con gái triệu vân có chút tiếc nuối nhìn về phía lưu nghị nói đúng vậy a nữ nhân nào nguyện ý như là hàng hóa bị người đưa tới đưa đi lưu nghị gật gật đầu thời đại này danh sĩ ở giữa lẫn nhau đưa tặng tiếp thị sự t ì n h cũng là có nhưng phiền thị thân phận hiển nhiên không giống nhau bên trên lần gặp gỡ thời điểm lưu nghị liền gặp cái này phiền thị hai đầu lông mày có bài xích chi ý cự tuyệt triệu phạm đề nghị một cái là lo lắng triệu p h ạ g có khác nhu đồ mặt khác cũng có không muốn ép buộc người ta uy tứ chỉ là thời đại này nữ tử thật không bằng nam lưu nghị đi ra phía trước ngẫm lại từ trong ngực lấy ra một cái quan âm mục điêu thời đại này phật giáo tuy nhiên tại hán triều cũng có nhưng cũng không bị bản thổ dân chúng tiếp nhận lưu nghị cũng không phải là rất ưa thích phật giáo nhưng hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người quan âm mục điêu làm được thuộc tính cũng khá có vạn vật gặp xuân lòng dạ từ bi thuộc tính tuy nhiên mang ở trên người cũng không có gì quá đặc thù cảm giác cuối cùng xem như giống như chính mình có chút liên hệ nữ tử hơn nữa còn là cái mỹ nữ coi như chịu chết người một cái tiểu lễ vật để cho nàng đi an tường chút đi cầm m ộ t điêu xuyên dây thừng đỡ dậy phiền thị thi thể giúp nàng phụ lên trên thân vẫn còn tồn tại dư ôn thi thể cũng còn chưa cứng ác lưu nghị nhịu nhữ mày nhìn về phía một bên thị nữ nói triệu phu nhân khi nào qua đời lưu nghị cũng coi như nhìn quen tử vong người cái này phiền thị thân thể vô luận xúc cảm vẫn là cứng ngắc trình độ đều không giống chết đi quá lâu cảm giác phu nhân nhà mình người sau khi rời đi liền cầm chính mình quan vào trong phòng chúng ta phát hiện thì đã khí tuyệt lúc ấy rời hiện tại đã có một canh giờ một tên i thị nữ một bên đỏ hồng mắt khóc vừa nói tiên h sinh làm sao triệu vân cùng ngụy duyên đi vào lưu nghị bên người nghi ngờ nói lưu nghị lắc đầu cầm quan âm một điêu nhét vào phiền thị trong quần áo đứng lên nhìn về phía ngụy duyên nói triệu phạm là khi nào bắt được Vừa c h ư a tả hữu ngụy duyên nói nói cách khác cái này phiền thị ít nhất cũng chết một canh giờ ấn lý thuyết thi thể cũng nên sơ cứng lưu nghị cúi đầu nhìn về phía phiền thị thi thể nói cho ta một cây dây lủa cái gì ta đi thử một chút thử cái gì mọi người nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi ngụy duyên cùng triệu vân ở trên người sờ nửa ngày không tìm được cái gì ngược lại là thị nữ kia cơ linh vội vàng từ trên thân cầm chính mình đai l ư n g đai l ư n g đưa cho lưu nghị chính mình thì bụng lấy quần áo lưu nghị vừa rồi thăm dò qua hơi thở cùng nhịp tim đập xác thực không phát hiện được giờ phút này lại là nhớ tới kiếp trước một chút phán đoán giả chết phương pháp tiếp nhận thị nữ kia hai l ư n g đến cầm phiền thị ống tay h á o đi lên vớt vớt tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong c u ố n lấy phiền thị cổ tay dùng lực buộc chặt đánh cái kết về sau vừa rồi đứng lên tiên sinh ngài làm cái gì vậy ngụy duyên nghi hoặc nhìn xem lưu nghị nói bình thường người mà chết chẳng những hô hấp không nhịp tim đập không trong cơ thể huyết tương cũng sẽ đình chỉ lưu động lưu nghị một bên ngắm nghĩa phiền thị cánh tay một bên giải thích nói nhưng giống như vậy treo cổ tự tử mà chết hoặc là chết bối hít thở không thông mà người chết có rất nhiều nếu cũng không chết thật đi mà là ở vào trạng thái chết giả giống như vậy nắm chặt cánh tay nếu là người sống bởi vì huyết mạch không được lưu thông thủ trưởng rất nhanh sẽ tìm t r ư ớ n g đứng lên nếu là thật sự chết huyết mạch vốn cũng không lưu thông cũng sẽ không có bất kỳ khác thường gì triệu vân cùng ngụy duyên cùng bên cạnh thị nữ nghe vậy nhao nhao nhìn về phía này bị lưu nghị rìm chặt cổ tay quả nhiên gặp này phiền thị cổ tay phụ cận bắt đầu xuất hiện một chút sưng trước tiên tiên sinh sống ngụy duyên nhìn về phía lưu nghị nói hiện tại làm sao bây giờ làm sao bây giờ cứu người a lưu nghị tức giận liếc hắn một cái cái này như thế nào cứu cũng không có ý h i tượng ngụy duyên kịp phản ứng ta đi mời lưu nghị ngẫm lại chờ lấy cũng không phải biện pháp nhìn về phía hai tên thị nữ nói chỉ một cái nói ngươi cho nàng mát xa ở ngực Ê! thị nữ nghe vậy cũng không biết làm thế nào chỉ là án lấy phiền thị ở ngực không ngừng dùng thuận khí phương pháp giúp nàng mát xa lưu nghị nhìn về phía một tên khác thị nữ nói ngươi qua bên này hít một hơi sau đó đ ổ đến trong m i ệ n g nàng hô hấp nhân tạo loại chuyện này lưu nghị cũng chỉ là nhìn qua chưa làm qua Ê! thị nữ m ở mịt nhìn xem lưu nghị cái này phải làm như thế nào theo ta nói làm có muốn hay không nàng sống lưu nghị trợn mắt nói â thị nữ t r à t r à khóc mắt đỏ không dám hỏi nhiều một bộ sẻ anh dũng hy sinh bộ dáng quỳ gối phiền thị bên người muốn đem phiền thị nâng đỡ lại bị lưu nghị ngừng đừng nâng đỡ để cho nàng nằm ngang khí mạch phải gìn giữ thông suốt ngăn chặn cổ nàng không sai biệt lắm cứ như vậy làm đi lưu nghị cẩn thận hồi ức một phen cũng nghĩ không ra quá nhiều yếu linh đến để cho thị nữ kia chiếu làm liền là như vậy liên tiếp độ mười mấy hơi thở thị nữ có chút c h ó n g váng thời điểm mắt s á c triệu vân phát hiện phiền thị ngón tay động động vội vắng nói tiên sinh sống lưu nghị vung mở thị nữ tiến lên tìm kiếm hơi thở tuy nhiên yếu ớt lại cuối cùng có nhìn xem cái kia có chút c h ó n g đầu thị nữ nói sống tiếp tục chớ có dừng lại â thị nữ kia cũng phát giác được cũng không có trước đó bài xích tiếp tục dựa theo lưu nghị thuyết pháp cho phiền thị độ khí một trận luống cuống tay chân bận rộn về sau chờ ngụy duyên tìm đến y di tượng thời điểm cuối cùng là có rõ ràng hô hấp y di tượng tiến lên tay cầm mạch về sau đối lưu nghị túi người hành lễ nói triệu phu nhân ngực có bất khí tăng thêm t r i ệ u chút phong hàn không có gì đáng ngại lao phu cho phu nhân mở chút an thần bổ khí chi dược liền có thể khôi phục chỉ là bệnh này xong đi trong l ò n g ngực bất khí lại muốn chính nàng giãn ra hiểu biết người bên ngoài cũng giúp không được mặt khác y di tượng có ai dị xem lưu nghị một cái nói tốt nhất để cho phu nhân ở trong phòng nghỉ ngơi vốn là nhiễm phong hàn nếu là luôn luôn nằm ở chỗ này sợ là coi như xét nhà như thế đối với một cái như hoa như ngọc nữ tử cũng không thích hợp a làm phiền lưu nghị lật đầu lười đi giải thích ra hiệu thị vệ đi cùng y h i tượng lấy thuốc thuận tiện đem phí xem bệnh còn có đến khám bệnh tại nhà phí dụ n g trao thật sống ngụy duyên hơi kinh ngạc nhìn về phía lưu nghị tiên sinh còn hiểu y h i lý cái này gọi thưởng thức lưu nghị l ắ t đầu ta ngày xưa từng gặp một vị chết chìm người hạ táng về sau bởi vì muốn rời mai táng một lần nữa ngóc ra về sau phát hiện này chết chìm người khuôn mặt dữ tợn quan tài bên trên có không ít vết chảo hỏi qua địa phương một vị lao y y tượng mới biết được này người chết nguyên bản chưa chết chỉ là đã hôn mê nhưng bởi vì hô hấp nhất thời không k h ó i bị nghĩ lầm chết đi sau cùng tương đương với bị tươi sống nín chết tại quan tài bên trong biện pháp này cũng là này lao y y tượng truyền lại triệu vân ngụy duyên cũng đều nghe nói qua một chút cùng loại truyền thuyết dân gian nói cái gì cũng có càng nhiều lời hơn pháp luật là này người chết hàm đoan mà chết hồi hồn hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được nói như vậy pháp luật nhưng trước mắt sự thật để bọn hắn cảm thấy vẫn là lưu nghị thuyết pháp càng có thể tin một chút dù sao quỷ thần cái gì bị truyền đi thần hồ thần nhưng người nào thực sự từng gặp vậy cái này phiền thị triệu vân có chút khó khăn nhìn về phía lưu nghị triệu g i a đều tịch thu theo lý mà nói cái này trong phủ n ữ quyến cũng coi như tại xét nhà liệt kê nhưng đến một lần triệu vân rất kính nể nữ t ử này cương liệt thứ hai cuối cùng giống như lưu nghị có như vậy một kia liên quan người lại là lưu nghị cứu trở về xử trí như thế nào triệu vần trong lúc nhất thời cũng có chút trần trờ không quyết hai tên thị nữ cũng ba ba nhìn xem lưu nghị lưu chút tài vật cho các nàng cái này hai tên thị nữ cũng lưu lại đi lưu nghị nhìn chung quanh một chút nói mặt khác chỗ này phủ trạch cũng lưu cho bọn hắn như thế cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ lại nhiều không có khả năng lưu nghị hữu dụng với lại lưu cho các nàng cái này trong p h ủ không có gia chủ cũng chưa c h ắ c thủ được nếu là có nhà mẹ để lời nói có thể về nhà ngoài đi liền theo tiên sinh nói như vậy triệu vân nghe vậy gật gật đầu để cho người ta lưu lại một chút tài vật chi phí về sau cũng không có đi phong triệu ra phụ trạch chỉ là cầm một chút tịch thu đến tài vật chuyển chuyên trở ra ngoài cho lưu nghị đưa đến trên thuyền canh giờ đã không còn sớm tiên sinh không bằng ngày mai lại đi như thế nào đứng tại bên bờ sông triệu vân nhìn xem lưu nghị cười nói vân còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo hai vị tiên sinh không lưu nghị lắc đầu xem nhìn sắc trời nói nơi đây khoảng cách trường cắt cũng không coi là xa xôi nơi này sự tình đã kết ta nếu tiếp tục đợi ở chỗ này tử trọng huynh sợ là sẽ phải bất mãn dù sao là đi thuyền à, thủy lộ sẽ nhanh rất nhiều cũng sẽ không có cái gì tàu xe mệt mỏi cảm giác tiên sinh tất nhiên tâm ý đã quyết vân cũng không tiện nói nhiều liền ở đây b á i biệt tiên sinh triệu vân đối lưu nghị chắp tay nói t ử long có rảnh dài xa nhiều ngày chưa từng lộ diện ngụy việt từ trên thuyền nhô đầu ra đối triệu vân hô nhất định triệu vân cười ô m quyền nói lưu nghị mang theo lữ linh khởi lên thuyền nhìn xem ngụy việt nói tới quế dương ngay cả thuyền cũng không chịu dưới ngươi tướng quân này làm không khỏi cũng quá thất trách chút lữ linh khởi ở một bên mỉm cười nói thím khi nào lâm b u ồ n nhưng là tại lưu nghị rời đi trong mấy ngày này ngụy việt cùng h ắ n này phu nhân đã thành công mang thai cái này lai quen mực xây thành trúc bào thai này trong lúc đó nhưng là không muốn đi nội thành ở lại cho nên vẫn chờ đợi tại cái này thoải mái dễ chịu cảm giác tốt nhất tử m â u trên thuyền nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này ngụy việt lo lắng t h ê tử cho nên mới quế dương về sau chỉ là giống như lưu nghị đánh cái đối mặt liền xin nghỉ trên thuyền luôn luôn bồi tiếp t h ê tử nhanh dựa theo y ý tượng thuyết pháp t i ế p qua hai tháng liền muốn lâm b u ồ n ngụy việt cười nói lưu nghị gật gật đầu đột nhiên nghĩ đến thời đại này nhân khẩu không nhiều chương ũ n giống n g s một trăm tám mươi buồn d ầ u đi thuyền là rất nhàm chán bởi vì ngụy việt phu nhân sẽ sinh sản duyên cớ lưu nghị cầm chính mình người thuyền tặng cho ngụy việt phu phụ lại lưu lại mấy cái thị nữ hỗ trợ chiếu cố về sau chính mình chọn mặt khác một chiếc tử mẫu thuyền ngồi lên nghĩ không ra mặc thành cũng sẽ trở thành vùng giao tranh lưu nghị ghé vào xuyên t ấ u nhàm chán cầm mạn thuyền bên trên đứng thẳng cột gỗ đỉnh đầu điêu khắc thành từng cái mục điêu thuận miệng phàn nàn nói hắn không nghĩ tới nguyên bản ngay từ đầu làm mọi việc đều thuận lợi tại cái này tam quốc làm buồn bán súng ống mặc thành bây giờ lại thành lưu bị cùng tôn quyền bất phân thắng bại địa phương ngẫm lại còn có mấy phần nghĩ mà sợ nếu lúc ấy chính mình thật hay cũng không đầu liền chờ đợi tại mặc thành lời nói tào tháo cái này bại một lần đi đối mặt tôn quyền lưu bị nhìn chằm chằm chính mình thật là có bản lĩnh duy trì trung lập vẫn là tại trong chiến hỏa ngay cả cặn bã đều không thừa chớ nói thiên công phường sản xuất tinh xảo khí giới chính là này mặc thành bản thân chỉ sợ cũng không người nào có thể không nhìn thôi châu bình ngồi tại lưu nghị bên người sờ lấy vượng tài cái cổ lắc đầu nói bây giờ đem nhân thủ đều rời đi ra cũng tốt tuy nhiên cái này kinh nam chi địa tương lai cũng định là tôn lưu hai nhà tranh chấp chỗ không phải cái kia liên yếu kháng mạnh sao lưu nghị ngồi xuống tiếp nhận đặng mẫu truyền đạt túi nước nhìn xem thôi châu bình tau mày nói đạo lý nhưng là như vậy nhưng ai mạnh ai yếu thôi châu bình lắc đầu nói huống hồ nếu tôn quyền cảm thấy có thể tùy tiện đánh chiếm kinh châu hoặc là lưu bị cảm thấy có thể tùy tiện chiếm lấy giang đông hai nhà này chân chính hợp nhất chẳng lẽ không phải lại càng dễ cùng tào tháo chống đỡ đơn giản tới nói tuy nhiên đạo lý tất cả mọi người minh bạch nhưng quả hồng chuyên môn chọn mềm nắm cũng là thiên cổ đến nay bất biến chân lý bây giờ lưu bị nhưng nói là xích bích chi chiến bên trong lớn nhất kẻ thu lợi nhưng căn cơ ban đầu định không bằng giang đông vững chắc là lấy giang đông còn có thể khoan nhượng lưu bị nhưng nếu thật đợi đến lưu bị cầm xuống lích châu giống như thôi châu bình nói tới như vậy lưu bị thế lực đạt tới đ ỉ n h phong thậm chí có thể cùng tào tháo địa vị ngang nhau thời điểm tôn quyền chỉ sợ cũng sẽ không lại như vậy dễ dàng tha thứ lưu bị tiếp tục cường thịnh số dưới chứ nguyên nhân này bên ngoài còn có một vấn đề chính là nếu để lưu bị được lợi tiểu bang lưu bị có thể từ kinh châu t h u c chung hai lộ gia binh công chiếm tào tháo thế lực đối lập yếu kém căn cơ bất ổn tây lương mà tôn quyền bắc thượng cũng chỉ có một lựa chọn cái kia chính là tấn công từ châu bên kia vùng đất b ằ n g thẳng lại là tào tháo kinh doanh nhiều năm địa phương giang đông có thể không có nhiều kỵ binh xương cứng tôn quyền tới gạm lưu bị bên này chọn tào tháo uy hiếp ra tay cái này đổi người nào cũng không chịu à, thật coi giang đông tuấn kiệt cũng là ăn không ngồi rồi không nói cái này chúng ta tới nghiên cứu một chút khổng minh đưa tới bắt trận đồ lưu nghị xoa xoa thái dương huyệt chính trị loại vật này còn thật không dễ dàng chơi đến chuyện gia cát lượng đã đem bắt trận đồ đưa tới nhưng chỉ là xem trận đồ lưu nghị là một mặt được vòng tròn mấy ngày nay giống như thôi châu bình học cũng chỉ là có thể đem bắt quái nhận ra càng k h ô n tốn chấn động khảm ly cấn đổi đại biểu bề ngoài phương vị cùng tương ứng nguyên tố tự nhiên lưu nghị năng lượng hiểu rõ nhưng thôi châu bình chỉ cần đem bắt quái này hai hai tương hợp lưu nghị liền được cái này đã cùng ngươi nói càng vi thiên cho nên cái này quẻ cản từ cái kia tại bắc nhưng ngươi lựa chọn c h i vị tây bắc đều là gặp nước cho nên bên trên càn giới khảm vì là thiên thủy quẻ mà phía tây gặp nước nơi đây cũng làm thiết lập thủy trại người chiến tranh chi khí chiến tranh có thể làm lửa là trở lên khảm giới rời thủy hỏa đã tế cái kết như vậy bố trí thôi châu bình lấy trận đồ lập tức nâng bút tại lưu nghị chuẩn bị trên trang giấy ngoắc ngoắc hội họa chỉ chốc lát sau một cái khác bắt trận đồ hình thành nhìn giống như ra cắt lượng bắt trận đồ không sai biệt lắm nhưng cẩn thận phân biệt lời nói hoàn toàn cũng là một cái khác phiên bản không có một chỗ tương ứng địa phương thôi châu bình giảng nghiêm túc lưu nghị cũng tận lượng để cho mình n h ớ kỹ đồng thời lại đem chính mình chuẩn bị các loại dụng cụ đều trong đầu từng cái đối ứng cái này bên trong còn dính đến cả tòa thành t r ì động lực hệ thống khẳng định phải mượn nhờ thủy lực như thế nào hòa tan vào lưu nghị trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đến nếu dựa theo thôi châu bình nói hắn liền trí ít cần làm tám cái động lực hệ thống đến lôi kéo toàn thành động lực cung ứng nhưng cái này tám cái động lực hệ thống làm được không khó như thế nào bài phóng nếu dựa theo thôi châu bình thuyết pháp liền lại đánh vỡ sáu mươi từ quẻ thăng bằng thôi châu bình gặp lưu nghị to mày cũng không nói thêm lời chỉ là dựa vào mạn thuyền nói tất nhiên bắt q u a y không thành tại sao không thử một chút ngũ hành ngũ hành cũng có trận lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía thôi châu bình cái kia ngược lại là không có thôi châu bình lắc đầu trong chiến trận nếu cũng có nhưng lại không phải tinh trận ta nói là dựa theo ngũ hành phương vị tới kết hợp thiết lập lấy năm năm số lượng làm cơ sở có lẽ càng thêm dễ dàng một chút lưu nghị nhũ nhũ mày nếu nếu là không thêm động lực hệ thống lời nói bát quái cũng có thể thành nhưng tăng thêm động lực hệ thống liền phá h ư n g nguyên bản bát quái kết cấu lưu nghị tưởng tượng là tất nhiên thần diệu thần thú yêu thú những này vật phẩm trang sức có thể xuất hiện một chút kỳ lạ thuộc tính này nếu là dựa theo những này dịch số tới kiến thành lời nói phải chăng cũng có thể phát động một chút kỳ lạ thuộc tính đối với số thuật tinh chuẩn càng nghiêm ngặt chính mình vẫn phải tìm thời gian thật tốt nghiên cứu một chút toa hai vị tiên sinh đặng mẫu bưng ăn bàn đi vào trước người hai người cầm ăn bàn buông xuống nói đến buổi t r ư a ăn thời gian hai vị tiên sinh trước tiên ăn chút gì không đặng đầu thực vật bưng mỹ vị chỉ tiếc có ăn không tự hoa thôi c h â u bình một cái đ ể lại muốn đi lên dốc sức vừa tài lắc đầu tiếc nối nói đặng mẫu cũng không đáp lời chỉ là mỉm cười quay người rời đi một lát sau bưng một cái khác ăn bàn tới một bình thanh k i ể u hai cái tiểu thương thôi châu bình vuốt c ầ m nói tạ tiếp nhận bị đặng m â u rót đầy t i ể u tiểu thương nhấp một cái nhìn về phía vẫn còn ở nhữ mày khổ tư lưu nghị nói việc này trước tiên chớ có m u ố n bá huyên bây giờ cái kia muốn không phải thành trì xây dựng còn có một vấn đề phải làm giải quyết cái gì lưu nghị n g n g đầu m ở mịt nhìn xem thôi châu bình nói cái này động đình hồ một vùng thổ chất sốt u thấm ư ớ c chớ nói kiến thành chính là kiến thiết phòng úc cũng không dễ bá huyên có thể từng nghĩ tới cái này thôi châu bình nhìn xem lưu nghị do hỏi nghĩ tới lưu nghị gật gật đầu bưng rượu lên thương uống một n g ụ g nói một loại chính là thuần lấy chất gỗ kết cấu bộ dùng ba phẩy sáu hai một chi gỗ cứng đem chọn tòa thành trì nâng lên chỉ là kể từ đó rất dễ cháy thời đại này kiến trúc đa số thổ mộc kết cấu thuần túy lấy chất gỗ kiến thành rất có thể cháy với lại thật đến thời gian chiến tranh giống như lúc trước chu du hỏa thiêu xích bích một nửa một m ù i lửa hạ xuống toàn bộ thành trì sợ cũng phải bị đốt không có lấy thời đại này phòng cháy biện pháp tới nói loại chuyện này rất khó ngăn chặn không cần người khác nói lưu nghị đã đem ý nghĩ này không thôi châu bình nghe vậy gật đầu nói xem ra b á huyên còn có hắn dự định lưu nghị gật đầu nói một cái khác chính là sâu đảo lưu nghị lấy ra một tấm động đỉnh hồ bờ địa đồ hoa một vùng nói cầm vùng này địa phương sâu đảo b á trượng lấy kiến tạo đê đập phương thức ngăn cách thủy hoạn ở đây cơ sở phía trên đi lên kiến thành toàn bộ thành chỉ phân hai tầng dưới để mà dự trữ vật tư có thể tiết kiệm không ít thời gian mặt đất thì là bình thường thành trì kể từ đó thành trì vững chắc với lại có thể dự trữ đại lượng vật tư chỉ là thôi châu bình gõ gõ đầu đau đầu nhìn xem lưu nghị nói chỗ hao tổn vật tư rất rộng với lại chính là lấy bá huyên trí năng chỉ sợ cũng khó mà một năm c h ú c thành a thời gian pé ở phẩm cấp trọng yếu nhất vẫn là tiền chỉ cần tiền đủ chiêu mộ bên trên một vài người thời gian một năm tuyệt đối có thể dựng lên chỉ là ý tưởng như vậy cũng chỉ là suy nghĩ một chút một vạn người công đội một ngày liền phải hao phí trăm vạn chính mình mang đến những số tiền kia tăng thêm tịch thu không có triệu ra đoạt được o ạ t đ lại dùng lưu nghị ban đầu ở hạ khẩu phương pháp tới kinh doanh có thể chống đỡ một hai tháng đã không sai một năm trúc thành chưa hẳn không thể nhưng chỗ háo tiền tài lưu nghị so tài một chút thủ thế so nguyên bản thêm ra gấp mười lần thiên nhân lời nói khai quật ba trượng nền tảng cũng chỉ có thể thuê mướn dân phu như thế tiết kiệm tiền nhưng thuộc tính không ra hồn với lại đầu nặng chân nhẹ không đạt được lưu nghị mong muốn hoàn mỹ nhất hiệu quả cho nên bá huyên chuẩn bị như thế nào làm thôi châu bình gặp lưu nghị sắc mặt đồng thời không buồn rầu c h i sắc biết trong lòng của hắn đã có ý tưởng mỉm cười nói kiếm tiền trước lưu nghị nhìn xem thôi châu bình cười nói ta đã cùng tử trọng huynh thương nghị qua mi ra cũng có gây dựng lại thương đội chi ý ta chuẩn bị tại thành này chỉ bốn phía thành lập ngư t r à n g tự dưỡng gà vịt cầm loại d ư ỡ n g thực t r à n g lò gạch mục t r ư n s ư ở n g may các loại quy mô khá lớn nơi trốn đến cung cấp đại lượng đồ vật sau đó bởi mi ra thương đội tiêu hướng về các nơi đến một lần kiếm tiền thứ hai ngày khác cái này thành trì xây xong về sau cũng có thể vì là thành trì kinh tế sản nghiệp cùng vì là trong thành trụ dân cung cấp sinh kế ba cái cũng có thể vì là ngày sau kiến thành cung cấp đầy đủ vật tư không cần cầu mong gì khác thời đại này kinh tế cơ sở vẫn là lấy nông nghiệp làm chủ thương nghiệp cũng là ở đây cơ sở bên trên tiến hành lưu nghị nói tới những vật này thời đại này đều có chỉ là có rất ít loại này đại quy mô chuyên môn làm thậm chí ngay cả những này từ ngữ thôi châu bình đều chưa từng nghe thấy xem ra ba huyên năm nay là không định khởi công thôi châu bình nhìn xem lưu nghị cười nói lưu nghị gật gật đầu bây giờ chính là ngày mùa lễ mùa thu hoạch trước đó cầm những địa phương này mở bắt đầu mùa đông về sau liền có thể bắt đầu khởi công cho nên thành trì thiết kế chúng ta còn có thời gian đi hoàn thiện thôi châu bình buông xuống ăn chỉ còn lại có xương cá cá nướng gật đầu nói nếu thật như bà huyên nói cái này tân thành ngày khác nếu có thể xây xong cái này kinh nam c h i địa có lẽ sẽ phun hoa tuy nói là xây dựng rầm rộ nhưng dựa theo lưu nghị phương pháp làm chính mình kiếm tiền sau đó đầu nhập không tính là hao người tốn của lựa chọn thời tiết cũng là nông nhàn thời kỳ bắt đầu kiến thành tự nhận biết lưu nghị đến nay thôi châu bình còn là lần đầu tiên gặp lưu nghị thật tình như thế đối đãi một chuyện nào đó hắn bắt đầu có chút chờ mong tòa thành trì này dựng lên lúc cảnh tượng đúng phu nhân đâu lưu nghị bất thình lình nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn về phía đặng mẫu giống như hai ngày này không thế nào gặp lữ linh khởi thân thể phu nhân hình như có khó chịu hai ngày này luôn luôn chờ đợi tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi đặng mẫu có chút lo lắng nói khó chịu lưu nghị đứng dậy đối thôi châu bình xin lỗi nói ta đi xem một chút tự đi là được thôi châu bình phất phất tay lưu nghị cái này đau lão bà tại thời đại này người xem ra đau có chút quá phận không qua người ta chuyện nhà mình một mình hắn ngoại nhân cũng không dễ xen vào chương một trăm tám mươi mốt phát minh chúc mừng tiên sinh trong khoang thuyền theo thuyền y di tượng tại vị lữ linh khởi bắt mạch về sau quay người liền đối với lưu nghị túi người hành lễ mỉm cười nói mừng từ đâu tới lưu nghị có chút được vòng tròn lao bà của mình thân thể khó chịu đây coi là cái gì mừng lập tức nhưng là kịp phản ứng có chút không xác định nói ngươi nói là không tệ phu nhân đây là hỉ mạch y di tượng mỉm cười nhìn về phía lưu nghị nói chúc mừng tiên sinh trong n g á y mắt đó lưu nghị cũng nói không ra là cảm giác gì mặc dù hắn cũng có qua cùng loại chuẩn bị nhưng đương sự chân tình phát sinh thời điểm cảm giác k i a lại khá phức tạp vui s ư ớ n g sao là có chút nhưng càng nhiều nhưng là mờ mịt cùng từng k i a nói không nên lời nặng nề chính mình muốn làm cha đứa nhỏ này đến dậy thế nào vạn nhất là con trai về sau lớn lên không nghe lời có phải hay không đến đánh nữ nhi lời nói vạn nhất phản nghịch làm thế nào đánh lại không n ữ a loạn thất bát tao ý nghĩ trong nháy mắt s ô n g lên đầu đến để cho lưu nghị trong lúc nhất thời có chút mờ mịt thậm chí đã nghĩ đến tự mình làm cái thức dạy học mang tỉnh ngộ thuộc tính loại kia về sau nhi tử không nghe lời liền đánh ngẫm lại chính mình khi còn bé này lịch ngẫm gây sự hối ức lưu nghị đã cảm thấy một bộ này giáo tử thần khí chính mình là nhất định phải phát minh ra tới trong đầu thậm chí đã nghĩ ra một đống lớn nội dung cốt truyện hoàn toàn xa vào tại thế giới của mình bên trong gặp lưu nghị bên này mà không có động tĩnh vẫn là đặng mâu giúp lưu nghị cầm này y tư tượng đưa ra ngoài cho tiền thưởng lúc trở về gặp lưu nghị vẫn là ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng n h ì n không được nhẹ giọng đều tiên sinh liên tục gọi vài tiếng lưu nghị mới kịp phản ứng nhìn xem đặng mâu nói làm sao tiểu tử thúi kêu lại tại họa giờ khác này lưu nghị trên thân rất có vài phần nghiêm phụ khí thế đem đặng mâu chấn động phải sửng sốt một chút tiên sinh nói người nào Ê! bầu không khí bất thình lình trở nên lung túng lưu nghị trong lòng có chút thất lạc tại trong đầu của mình đã não bổ ra hải tử dài đến sáu bảy năm tuổi kết quả bị đặng mẫu như thế vừa gọi mới phát hiện bất quá là chính mình phán đoán phốc phốc nằm ở giường trên giường lữ linh khởi giờ phút này đầu nhưng là cũng linh quang có lẽ giống như lưu nghị có cùng loại ý nghĩ đi nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng thuyền này tuy nhiên thoải mái dễ chịu nhưng thường tại thủy thượng hành tẩu khó tránh khỏi nhiễm khí ẩm ta đi vì phu nhân chịu chút canh gừng đặng mẫu mỉm cười đối với lưu nghị nói tiên sinh liền ở đây chiếu cố phu nhân đi lưu à m phiên phu nhân. tẩu l nghị gật gật đầu nhìn xem đặng mẫu sau khi rời khỏi đây nhưng là không kịp chờ đợi tiến đến lữ linh khởi bên người đưa tay đi s ờ bụng thời gian cũng không dài lữ linh khởi cười nói vẫn như cũ như ngày xưa bằng thẳng bây giờ mang bầu lưu nghị cũng không dám lại tắc quái cũng quy củ thu tay lại nói phu nhân có muốn hay không ăn cái gì ta đi để cho người ta tìm đến hai người cũng là gà mờ vô luận lữ linh khởi vẫn là lưu nghị đều không có phương diện này kinh nghiệm lúc này trò chuyện lên những chuyện này cũng đều là ném lấy thạch đầu để đi qua sông không có thiếp thân chẳng qua là cảm thấy thân thể mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi thật nhiều lữ linh khởi lắc lắc đầu nói t ố t này sau đó tẩu phu nhân chịu canh gừng uống qua về sau liền ngủ lưu nghị gật gật đầu giống như nhớ kỹ có người nói qua nữ nhân ở mang thai về sau tâm tình là không ổn định nhất chỉ chốc lát sau công phu đặng ngỗ bưng canh gừng tiến đến cho ăn lữ linh khởi uống về sau lưu nghị lại an ủi lữ linh khởi ngủ về sau vừa rồi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi buồng nhỏ trên tàu rõ ràng có loại như chút được gánh nặng cảm giác lưu nghị một lần nữa ngồi ở mũi thuyền nhìn xem đang tại một mình phẩm tịu i thôi châu bình đột nhiên nói ta muốn làm cha chúc mừng thôi châu bình rất bình tĩnh nói ngươi biểu lộ vì sao bình tĩnh như vậy cũng không phải ta làm cha vì sao muốn kích động thôi châu bình im lặng xem lưu nghị liếc một chút lại nói chuyện thế này ta đã sớm trải qua ngươi đã có thế thất lưu nghị nghe vậy kinh ngạc nói cho tới nay hắn vẫn cho là thôi châu bình cũng là cái độc thân c ầ u tới mấy ngày nữa bọn họ liền từ mặc thành mang đến trường cát thôi châu bình tức giận nói vợ hắn đều tại mặc thành lai thật lâu nhìn xem lưu nghị nói ta đường đường thanh hà danh sĩ chính là thứ x u ấ t tuổi như vậy há có thể không có hôn phối ây lưu nghị nghe vậy thình lình xác thực thời đại này nam tử bình thường kết hôn số tuổi là mười bốn mười lăm tuổi mười bảy mười tám tuổi kết hôn đều quên trễ giống lưu nghị dạng này 26-27 m ớ i kết hôn sinh tử không nói không có nhưng cũng tuyệt đối không nhiều nói như vậy đều nhanh 40 tuổi vẫn còn đang đánh lưu manh triệu vân lưu nghị trên mặt không khỏi lộ ra ý cười vẫn rất có chút cảm giác ưu việt một bên thôi châu bình đánh cái dùng mình thân thể hướng về bên cạnh dựa dựa nói ngươi cái này tu hành còn chưa đủ chuyện thế này khi 20 tuổi đã vô pháp để cho một cái tâm lo lưu nghị ha ha một tiếng không để ý tới hắn tuy nhiên không biết thôi châu bình lúc nào kết hôn nhưng chỉ sợ cũng là mười lăm mười sáu tuổi đi khi hai mươi tuổi hậu nhi tử đâu có thể đánh nước tương lại đến một cái loại tâm tình này tự nhiên khác biệt tuy nhiên lưu nghị giờ phút này tâm tình quả thật có chút phấn khởi trước đó loại kêu b ả n g hoàng cảm giác dần dần biến mất về sau cũng là một loại hận không thể muốn để toàn thế giới đều biết xúc động nội tâm tâm tình vui sướng giống như tùy thời muốn phún ra ngoài tóc nói như vậy đứng lên thôi châu bình cũng có chút mất hứng lưu nghị mặc kệ hắn tiện tay mỏ ra một khối một khối nhanh chóng bắt đầu điều khác hai tử muốn xuất sinh lưu nghị chuẩn bị đem năng lượng n g h ị đến thụy thú đều điêu khắc đi ra treo ở bên cửa sổ vì chính mình hài tử hộ giá hộ tống với lại lữ linh khởi bản thân mang cái kia m ộ t điêu thế nhưng là bạo kích trạng thái dưới làm được bản thân thuộc tính đối với hiện giai đoạn lưu nghị tới nói đó là kế tiếp cấp bậc mới có thể có vốn là có nhất định gặp dự hóa lành năng lực nhưng lưu nghị vẫn cảm thấy không đủ trong lòng của hắn đã có quyết định chờ đến bờ về sau Hán trước đó mặc kệ lữ linh khởi ở lại hoàn cảnh tốt c ố xuất hành dùng xa thuyền đều phải chế tạo lần nữa trước mắt dùng từ mẫu thuyền đối với lưu nghị tới nói đã coi như là quá hạn sản phẩm về sau chủ yếu dùng để gửi vận chuyển hàng hóa trừ cái đó ra chính mình cũng nên thật tốt phấn đấu một cái vì chính mình tương lai hải tử tạo nên tốt nhất hoàn cảnh lớn lên trong lòng đã bắt đầu tư tưởng tương lai hoành vĩ l à m đồ lưu nghị cũng không còn đi quản thôi châu bình để cho thị nữ mang tới mấy tờ giấy về sau Liên trên bắt đầu gặp i biết sao. Đột nhiên, giác ngoài Thôi ấ cấu, y nhảy. kết không không đột trong cũng cảm cảm Châu đầu hắn lình Bình ngừng bên g sao, ra lưu nghị không nói thêm nói nữa, gì căn ó có móc, có rất đơn giản, nhưng lại không biết tác dụng, có chút chút cái còn càng tác cấu tạo phức c hiếu nhìn phía Nghị hắn thể hiểu, nhưng Nghị hiện không nhưng không Nghị từ một trên xuất ít rất biết tạo tạp. vật giản, lại Lưu đầu sau, Lưu Lưu kỳ bản ngay ngửa bản đơn dụng, gì gì? về vẽ, về vẽ Gặp là máy Đây xem xem bản không để ý tới ý hắn thôi châu bình ho nhẹ một tiếng lấy ra một tấm bản vẽ thượng diện họa là cái viên truy một chỗ khác nhưng là cấu kết lấy dây nhỏ dùng để đo đạc kiến trúc phải trăng thẳng t ắ p dụng cụ đo lường lưu nghị quét mắt một vòng dưới ngòi bút liên tục miệng bên trong nhưng là giải thích nói bất kỳ vật gì cũng là rớt xuống đất lấy dây nhỏ dẫn dắt treo lơ lửng giữa trời sau khi chính là cùng mặt đất hiện lên thẳng đứng góc độ kiến tạo thành tường hoặc là một chút đứng thẳng kiến trúc thì có thể lấy nó tới đo đạc đồng thời cũng có thể ở trên lấy nút buộc phương thức làm l ư ợ xích đo đạc thành tường độ cao tôi châu bình không nghĩ tới cái này nhìn xem không đáng chú ý đồ vật lại có như vậy tác dụng tán thưởng sau khi cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ từ trên bàn nhặt lên một tấm nhìn càng giống đầu thạch s a đồ vật nói đây là đầu thạch s a đó là dùng đến đem vật nặng hướng về chỗ cao vận chuyển cần cầu lưu nghị nhìn cũng chưa từng nhìn thôi châu bình nói một chút liền biết một mặt dẫn dắt vật nặng trung gian lấy bánh răng cấu kết dây thừng cuối cùng là bàn kéo có thể nhờ vào đó dùng nhân lực hoặc là xúc vật kéo cầm vật nặng dẫn dắt trí cao nơi k i ế n thành lúc nếu dùng tầm thường phương pháp đã hao tổn nhân lực hiệu suất cũng kém nếu dùng vật này có thể thật to tiết kiệm nhân lực không đều như thế à? thôi châu bình khó hiểu nói tự nhiên là khác biệt ta trước đây một mực đang nghiên cứu phương diện này sự t ì n h lấy cái này dòng dọc làm thí dụ nếu là chỉ có một cái vậy dĩ nhiên là vật nặng đa trọng liền dùng bao nhiêu lực ý, nhưng nếu đổi thành hai cái lời nói liền có thể kéo động gấp hai vật nặng ngươi không thấy được này trên đỉnh dòng dọc chính là bốn cái tạo thành à. có này dòng dọc liền có thể thật to tiết kiệm lực lượng ngày xưa bốn người mới có thể dẫn dắt đứng lên vật nặng dùng vật này lại chỉ cần một người liền có thể làm đến lưu nghị cũng không ngẩng đầu lên nói cái này hắn thật đúng là làm qua thí nghiệm cơ học vật lý năm đó hắn thành tích cũng không tệ lắm nhưng dù sao nhiều năm như vậy đi qua biết có cái này lý luận nhưng các loại lực cánh tay quan hệ thế nào đã sớm trả lại lao sư bây giờ cũng chỉ có thể là tại biết cái đại khái khái niệm điều kiện tiên quyết chính mình tới lưu à này m nghiệm. thí rất khó n g Cái dạy ờ i tin tưởng. Thôi tưởng. h c â b ì nghị h n e xe, vậy về Đây có chút cái lực cũng mặc học, có chứng. không thể bánh hơn phân thời gian ta sẽ tự mình hướng về người nghiệp h tin, trọng ta tự liền xuống nửa. gian người n giảm g đi làm là Lưu sao sẽ qua cũng không nhiều làm giải thích hắn muốn mượn lấy bây giờ linh cảm tăng cao cơ hội cầm chính mình nghĩ đến một ít gì đó đều làm được công d ụ c việc thiện t r ư ớ c phải lợi khí a thôi châu bình ngược lại là đối với mấy cái này học vẫn có chút hứng thú nhìn xem lưu nghị nói sao cảm giác cùng số thuật rất có chỗ tương tự xác thực cần số thuật phụ trợ rất nhiều thứ đều phải sớm coi là tốt tỉ như cái này cần cậu có thể gánh chịu trên lực lượng hạn cái này cột buồm chiều dài các loại lưu nghị gật đầu nói ta chuẩn bị chuyên môn thiết lập một bộ đơn giản dùng để tính toán phù văn tới chuyên môn ghi chép nếu thư tả lời nói q u á quá lãng phí lúc ừ ả d ậ p số tự không biết có hay không nếu như còn không có xuất hiện lời nói sau này sẽ là hán nhân văn hóa rồi không này tất yếu a thôi châu bình có chút buồn cười nói vì là công tượng chuyên môn sáng tạo một chút phù văn quá mức đi ngươi viết một con số thời gian dùng phù văn để thay thế lời nói năng lượng viết mười cái thậm chí càng đa số hơn chữ với lại ghi chép ngắn gọn thuận tiện tìm đọc trọng yếu nhất là địch nhân coi như cầm lấy đi cũng không biết những phù văn đó là cái gì ngươi nói có hay không tất yếu lưu nghị hỏi ngược lại đó là hạng gì phù văn thôi châu bình ngay vậy cảm thấy cũng có chút đạo lý nhìn về phía lưu nghị nói cần phải ta trợ giúp trong lòng đã có ý nghĩ lưu nghị trên giấy tiện tay viết không một trăm hai m ba bốn năm sáu bảy trăm tám mươi chín mười cái số đưa cho thôi châu bình nói đây là cái gì thôi châu bình nhìn xem này mười cái số m ở mịt nhìn về phía lưu nghị từ cái thứ hai bắt đầu là vừa tới chín lưu nghị giải thích nói trước đó phương đây là chứng thôi châu bình chỉ không hỏi đó là số không đại biểu không lưu nghị cười nói Có cần phải như phải vậy? thôi châu bình hỏi coi à cầm một cùng số không tổ hợp chính là mười hai cái một liền làm mười một cứ thế mà suy ra khả năng minh bạch lưu nghị nhìn về phía thôi châu bình nói thôi châu bình nhưng là ngơ ngẩn nhìn xem này mười cái mấy mảnh thưởng về sau như thế nói đến chỉ là cái này mười cái phù văn liền có thể thôi diễn đến vô cùng bản này cũng không phải là cái gì khó hiểu đồ vật lưu nghị như vậy một giải thích thôi châu bình đương nhiên năng lượng hiểu chỉ là nhìn xem này không đáng chú ý mười cái phù văn trong lúc nhất thời im lặng không nói thật lâu vừa rồi đối lưu nghị chắp tay lại nói ngày xưa mặc dù cảm giác bá huyên có chút tài trí nhưng lại đều là tiểu tài khó trèo lên nơi thanh nhã thậm chí còn có lấy lòng mọi người ngại hôm nay mới biết bá huyên vương vị đương thời kỳ tài lưu nghị nếu như ngươi không nói phía trước này một nhóm lớn tiền tố lời nói ta thật sự cho rằng ngươi tại khen ta chương một trăm tám mươi hai mới mở bắt đầu từ sâm huyền xuất phát đầu tiên muốn đi cũng là trường c á t quận trị sở lâm tương huyện dù sao làm trường c á t thái thủ lưu nghị là cần phải đi giống như mi trúc làm một chút giao tiếp sau đó mới có thể đi làm việc của mình đi đường thủy cùng lục lộ khoảng cách không sai biệt lắm hơn sáu trăm dặm so từ giang lăng đến lâm tương đều xa tuy nhiên so ra mà nói vẫn là thủy lộ tương đối bưng lỏng lấy tử mẫu thuyền tốc độ sáu ngày liền có thể đến nhưng vì là chiếu cố lữ linh khởi lưu nghị cố ý mệnh lệnh chậm dần một chút tốc độ nguyên bản sáu ngày hành trình kéo tới mười ngày mới đến trường c ắ t tuy nhiên lưu nghị đã trước tiên sai người đi trường cắt thông chi mi trúc ngược lại không phải vì n ê n h đón mà chính là để cho mi trúc sớm trước tiên chuẩn bị cho mình một chút tài liệu cùng nhân viên giao tiếp về sau trực tiếp đem trường cắt quận giao cho thôi châu bình tới quản lý chính mình thì mang theo vật tư trực tiếp đi động đinh h ồ bờ bắt đầu vì là kiến thành làm trước công tác chuẩn bị bá huyên dùng cái gì như thế cấp bách mi trúc tại nhà t h ử bên trong tiếp đãi lưu nghị đồng thời cầm một chút bản quận sĩ thân giới thiệu cho lưu nghị cùng thôi châu bình hắn biết trên thực tế chủ trì trường cắt chính vụ người là thôi châu bình nhưng lưu nghị như vậy giao tiếp xong buông xuống người liền đi vẫn là để mi trúc có chút l i ễ u lưỡi hắn nhớ kỹ lưu nghị không phải như vậy nhanh chóng quyết đoán tính cách mới đúng nội tử mang bầu không thích hợp buôn ba mệt nhọc ta muốn mau sớm tới chỗ trước đem ra quyến g i ả n xếp lại lại nói lưu nghị cười nói tử trọng cần phải theo ta đoạn đường văn trưởng cùng hán thăng hai vị tướng quân lần này cũng sẽ đi giang lang báo cáo công tác tuy nói nơi đây đã là bên ta địa giới nhưng trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau dù sao là chuyện tốt chúc mừng chúc mừng mi trúc nghe vậy giật mình ôm quyền cười nói khó trách hôm nay gặp mặt bà huyên liền cảm giác bà huyên mặt phiếm hương quang lưu nghị khách khí vài câu liếc xéo thôi châu bình liếc một chút nhìn xem người ta thật là biết nói chuyện giao tiếp chính vụ tương đối nhiều dù là mi trúc đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nhưng giao tiếp thời điểm một chút sự việc cần giải quyết còn có nhân sự cùng tài vật giao tiếp rất nhiều cũng là nhất định phải lưu nghị ở đây chờ giao tiếp hoàn tất về sau đã đến xế chiều mi trúc chuẩn bị cho lưu nghị đỡ một ít sơ kỳ dùng tài liệu cũng đã trang thuyền hoàn tất lưu nghị cũng không có chờ lâu trực tiếp lên đường hướng về động đình hồ mà đi hai ngày về sau đến động đình hồ lưu nghị chia một cái thuyền cho mi trúc n g u y duyên hoàng trung ba người dùng chính mình thì mang người bắt đầu một bên thăm dò địa hình vừa bắt đầu kiến tạo một tòa giản dị thành trại tiên sinh nhiều hơn bảo trọng ngày khác có thời gian át tới bái phỏng hoàng trung cùng ngụy duyên đối lưu nghị cáo tử nói hai người bọn họ là đi vào trong quân về thời gian không có như vậy tự do có thể tới cơ hội chỉ sợ không nhiều chờ đợi xây xong thành trì ta tự sẽ đi giang lăng đến lúc đó lại nối tiếp không muộn lưu nghị cười nói giống như mi trúc bái biệt về sau đưa mắt nhìn thuyền rời đi lưu nghị vừa rồi mang người bắt đầu ở bốn phía thăm dò địa hình chuẩn bị trước tiên xây một cái tráng tử đến một lần mọi người đến khi ở lại thứ hai cũng là về sau ngư tràng địa phương b ạ huyên chúng ta giống như lúc trước xây m ặ t thành trực tiếp tại trong thành thành lập ốc xá không là tốt rồi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra ngụy việt nhảy xuống thuyền tới nhìn xem lưu nghị nói hãn phu nhân cùng lữ linh khởi đều mang bầu cái này chuyển đến dọn đi đối với phụ nữ có thai cũng không dễ lần này kiến thành cùng lúc trước xây m ặ t thành rất có khác biệt lưu nghị lắc lắc đầu nói nơi đây thổ chất sốt u muốn đào đất ba trượng chúng ta nếu đem phòng ốc xây dựng vào nơi đó tương lai vẫn phải lại mang ra chẳng xây ở nơi đây thuận tiện thuyền đứng ở trong hồ nước các gia quyến cũng không đi ra chỉ là những cái kia từ mặc thành mang đến tướng sĩ bắt đầu hướng về dưới thuyền vận chuyển vật tư lưu nghị cùng ngụy việt giờ phút này đứng tại một chỗ thấp sườn núi bên trên tuy nhiên vị trí không cao nhưng phụ cận địa thế bằng p h ẳ n g giờ phút này hai người ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống tầm mắt một mảnh khoáng đạt bá huyên thật đúng là biết chọn địa phương ngụy việt nghe vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu bây giờ mặc thành dòng chính cùng gia quyến đều theo tới vì là cũng là đi theo lưu nghị với lại lữ linh khởi cùng hắn phu nhân bị chiếu cố cũng không tệ phòng trọ không có dựng lên trước đó những tử mâu đó trên thuyền cũng có thể đến khi ở lại giờ phút này phóng nhãn nhìn lại chân núi là một mảnh rộng lớn chưa từng khai khẩn qua đất hoang chính là thảo trường hoành phi thời tiết xanh um tươi tốt để cho người ta vừa nhìn phía dưới tâm tinh liên không khỏi vui vẻ lại hướng nơi xa chính là to như vậy động đình hồ cách bờ nhìn lại xa xa năng lượng nhìn thấy thanh sơn hình dáng mặt hồ tại thanh phong quét cùng ánh mặt trời chiếu xuống sóng nước lấp loáng cho dù là tại thiên nhiên cảnh trí khắp nơi đều có thời đại dạng này khiến người ta vừa nhìn liền tâm tình thư sướng cảnh sắc cũng là không thấy nhiều để cho các huynh đệ nhanh lần này đều là mang nhà mang người đến đến mau sớm cho mọi người xây xong chỗ an thân ngoài ra ta dạy ngươi tại trong thành tìm bà đỡ có thể từng tìm đến lưu nghị nhìn xem ngụy việt nói đưa tới cũng là này lâm tương nổi danh nhất sáu cái liên gia quyến đều mang đến ngụy việt gật gật đầu chiếu cố phụ nữ có thai bên người nha hoàn cũng không tốt làm liền một cái đặng mẫu có kinh nghiệm nhưng người cũng nên nghỉ ngơi à, cho nên lưu nghị tại phái người đi trường cắt thời điểm liền để mi trúc hỗ trợ tìm chút người liên quan đến trọng yếu nhất là lưu nghị còn muốn mượn cơ hội lần này bồi dưỡng một nhóm lớn có cái này kinh nghiệm thị nữ thời đại này gia sinh tử vong dẫn đầu kém y hải liệu điều kiện cũng là vấn đề tất nhiên làm trường cắt thái thủ có điều kiện tình h n g dưới lưu nghị đang còn muốn các huyện thiết lập cái chuyên môn đỡ đẻ phòng sinh miễn phí loại kia đương nhiên điều kiện tiên quyết là t i ề n đủ bây giờ vẫn là trước tiên chuẩn bị lại nói thật tốt gian xếp lưu nghị gật đầu nói giao cho đặng gia tẩu tẩu đi quản bây giờ lưu nghị bên này bọn thị nữ cũng là đặng mẫu mang theo cái này i ê n tâm ngụy tục gật gật đầu nhìn xem lưu nghị nói b á huyên chúng ta làm cái gì lưu nghị chỉ chọn một trăm n g ư ờ i chế t á c tướng nay còn lại không biết muốn làm gì đi kéo chút thích hợp cùng bùn đất tới làm thành đắp đất lưu nghị tại trên ván gỗ cầm bốn phía địa đồ đại khái phát họa ra đến vừa nói nơi đây tuy là chúng ta đến khi ở lại chỗ nhưng về sau cũng không định dỡ bỏ tại đây sẽ làm cái cá đường cùng tự dưỡng trận đi ra địa phương sẽ rất lớn lần này kiến trúc lưu nghị chuẩn bị lấy chất gỗ kết cấu làm chủ không đào đất cơ toàn bộ trang tử kiến trúc đều làm thành cách mặt đất treo lơ lửng giữa trời nhưng làm phong hỏa vẫn là muốn lấy bùn đất bao t r ù m tuy nhiên không có cách nào điều chế xi、si、măng nhưng có thể dùng dựng thành tường biện pháp dùng trứng gà s o n g hồ rán chờ đến cùng một chút có dính tính bùn đất bôi ở chất gỗ kết cấu phòng ốc bên ngoài lưu nghị thế nhưng là còn chuẩn bị ở chỗ này xây cái cu ly phượng có thể sinh sàn một chút vụn vặt làm bằng s ắ t vật nếu không thể vô cùng tốt phòng cháy không thể được tốt ta đi tìm chút sẽ làm cái này đi ngươi này chăm tên công tượng đã ở bên kia trở lấy ngụy việt chỉ chỉ bên kia đã mang theo riêng phần mình công cụ xuống thuyền tập kết công tượng đây đều là ngày xưa thiên công phường lão nhân bây giờ liền đợi đến lưu nghị cho bọn hắn an bài sự tình l à m lưu nghị gật gật đầu giống như ngụy việt xuống núi sườn núi r i ê n g phần mình tách ra lưu nghị đưa tới một đám công tượng bắt đầu trước bản vẽ thiết kế loại này quần thể kiến trúc hắn có thể thu được kinh nghiệm chỉ có tự mình động thủ làm cùng toàn bộ kiến trúc xây xong về sau kinh nghiệm công nhân làm thuê là không có cách nào cho lưu nghị cung cấp kinh nghiệm nếu không lúc trước thành lập mặt thành liền đầy đủ để cho lưu nghị tấn cấp đến lục cấp liền xem như tiểu trại làm càng hoàn mỹ hơn thu hoạch được kinh nghiệm liền càng phong phú tuy nhiên không định xây cái như mực thành cơ quan thành nhưng lưu nghị hay là chuẩn bị kiến tạo một bộ động lực tuần hoàn hệ thống thủy xa là nhất định phải có chỉ là không có mặc thành lớn như vậy mà thôi trừ cái đó ra tòa này trang tử bố cục lưu nghị quyết định dùng thôi châu bình nói tới năm năm số lượng tới xây xem trước một chút hiệu quả sau đó bởi vì là treo lơ lửng giữa trời kết cấu hệ thống thoát nước tương đối dễ dàng một chút nhưng cần trước tiên dùng đầy đủ gỗ cứng đánh vào làm tương lai phong ốc nền tảng ngoài ra còn muốn suy nghĩ hồ nước dâng lên vấn đề đơn giản một chút công trình thủy lợi cần phải có hệ thống thoát nước cũng phải trước tiên làm tốt bao quát cầm bài tiết vật chuyển vận đến thống nhất ao phân bên trong mà sau khi được lướt q u a n lý tương lai còn có thể tại cái này một mảnh khai khẩn ra một mảnh ruộng đất đến trồng thực một ít gì đó toàn bộ trang tử tuy nói không lớn nhưng cũng phải dung nạp hơn ba người hành lang đường cũng là chất gỗ kết cấu cần đại lượng bóc tủi mi trúc chuẩn bị cho h ắ n chỉ là một chút gỗ cứng dùng để làm nền tảng sử dụng hơn bó tuổi vẫn phải chính mình thu thập cho nên ngụy việt bọn người không lo không có chuyện gì làm chu vi cũng không thiếu cây cối nhưng từng có mặc thành kinh lịch trải qua lưu nghị không muốn quá mức phá hư bốn phía cái này hoàn cảnh cho nên chỗ nào năng lượng phạt đốn tuổi về sau còn cần trồng lưu nghị cũng làm ra quy hoạch tóm lại hôm nay sự t ì n h cũng là trước tiên dùng những n à y hiện hữu tài liệu cầm xây nhà cơ sở cùng hệ thống thoát nước làm được lưu nghị cầm bản vẽ thiết kế làm được vừa cẩn thận nghiên cứu một lần vừa rồi bắt đầu giống như mọi người thương nghị phân chia như thế nào nhiệm vụ những cái kia gỗ cứng là cần mở vết xe thuận tiện về sau kiến tạo phòng ốc trực tiếp cầm tấm ván gô dính liền đi vào nếu cũng không phức tạp bởi vì là sớm đã thiết lập tốt kết cấu trừ một chút điểm mấu chốt vết xe cần thiết phải chú ý bên ngoài hán địa phương bó củi mở vết xe địa phương căn bản là giống nhau những đặc thù đó vị trí vết xe tự nhiên do lưu nghị tự mình đến làm đồng thời ưu tiên sắp đặt nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách những này cần độ chính xác lượng sự tình lại không phải lưu nghị một người có thể hoàn thành cần mọi người chung sức hợp tác làm một chút giản dị tiêu xích về sau mọi người liền bắt đầu án chiếu lấy lưu nghị chỉ thị bắt đầu trước tiên vẽ phát thảo một bộ phận người tại lưu nghị tóc tiền về sau nhanh chóng bắt đầu tiến hành đối với bó củi bào chế bởi vì hôm nay không có khả năng hoàn toàn khởi công vì là tiết kiệm tiền lưu nghị chỉ tuyển hai mươi người bắt đầu tiến hành công tác về phần h ắ n người thì tại lưu nghị chỉ huy giới bắt đầu tiến hành các nơi tiêu ký đặng mỗi buổi chiều thời điểm tới mời lưu nghị ở bên hồ làm một loạt khô mang theo trên thuyền một chút chủ nghệ không sai các nữ nhân bắt đầu cho mọi người nấu cơm sắc trời còn chưa hoàn toàn ngầm hạ đi thời điểm này nồng đậm hương khi đã hướng phía bên này tràn ngập tới không ít đang tại làm công nhân cũng không khỏi tự chủ hướng bên bờ nhìn sang cũng không phải chưa ăn qua mọi người động tác nhanh đem hôm nay làm xong việc liền đi ăn cơm ngày mai bắt đầu chính thức khởi công Lưu n chương một một trăm tám mươi ba hoàn mỹ thôn làng thủy sa tại dòng nước lôi kéo dưới bắt đầu chuyển động đứng lên lần này lưu nghị dùng không phải bánh răng mà chính là dây lưng dùng thú b ì trải qua đặng mẫu may thu hoạch được nhất định thuộc tính dây lưng làm lực lượng truyền vào công cụ dù sao nếu như giống mặc thành như thế dùng bánh răng tới làm truyền vào công cụ lời nói q u á quá lãng phí lúc phí liệu với lại cái này trang tử quy mô cũng không lớn không cần đến phức tạp như vậy với lại lưu nghị cũng muốn thử một chút dây lưng làm truyền vào đồ vật có được hay không cứng cỏi mười lăm dây lưng tại thủy x a lôi kéo dưới có chút biến hình cũng không phải là thái minh lộ ra lưu nghị trong lòng yên lặng tính một chút đại khái sức chịu đựng tiến lên cầm cơ quan đóng lại dây lưng cùng thủy xa tách ra tới bã Bán... huyên vì sao dừng hết ngụy việt ở một bên xem say x ư ơ ngon n g lành gặp lưu nghị cầm dây lưng kéo ra có chút không hiểu hỏi một lớp da làm thành dây lưng vẫn là quá yếu ớt một chút ngươi xem những cái kia l â u kim nơi chỉ là một hồi này đã biến hình lưu nghị lắc đầu có chút t i ế c nối u tuy nhiên cũng có thể dùng nhưng càng về sau hiệu suất sẽ càng thấp với lại một khi chính mình đứt đoạn có thể làm bị thương người tiên sinh thứ tội tiếp thân lưu ạ i nói, không có quan hệ gì với khe không hở chút. hệ phu nhân. gấp Đặng ấy một mẫu tẩu có này quan gì l nghị lắc đầu cầm dây l ư n g tháo ra nhìn xem này khâu lại nơi tiếp lời suy nghĩ một chút nói có thể dùng hai tầng dây l ư n g điệp ra làm một chút hồ dán tại trung gian sau đó lại may may lúc có thể đem dây l ư n g dịch ra phí chút công phu đầy mặt đều khe hở bên trên đường may như vậy thử nhìn một chút nhựa cao su lưu nghị cũng tìm không thấy chỉ có thể dùng kiến thành thời điểm dùng loại kia bùn nhau tới dán lại hai tầng dây lưng chỉ là kể từ đó sợ rằng sẽ rất cứng đặng mẫu c a o mày nói lưu nghị ngẫm lại đúng là như thế cái đạo lý dây lưng dù sao không phải thành tưởng suy tư một lát sau đối đặng mẫu nói tìm một chút bột mì dùng nước chế biến thành tương thử một lần lưu nghị nhớ tới chính mình khi còn bé giống như gặp qua loại vật này mặc dù không có nhựa cao su lợi hại nhưng cũng có không sai dán lại tính khi đó dán kem cái gì cũng là dùng bột não phương pháp làm cũng không khó lúc trước lão mụ chế biến qua hắn nhớ kỹ khi đó tưởng rằng cái gì ăn bưng lên tới liền ăn bị lão mụ đánh đập qua một hồi đồng thời phạt chính hắn chế biến cũng là bởi vì này trí nhớ tương đối sâu khắc bột mì đặng mẫu nghi ngờ nói lưu nghị gật gật đầu nói cũng nói không rõ lập tức để cho người ta mang tới tài liệu cùng nồi đồng thả một tô mì phấn sau đó đổ vào hai bát làm bằng nước thành hồ rán lại tại nồi đồng bên trong thiếu ba chén nước sôi nước mở về sau trực tiếp đem hồ rán đổ vào liên tục quái mai cho đến hồ rán sôi trào lên lưu nghị mới vừa đi hỏa chờ hồ rán chính mình làm lạnh về sau múc một cái bôi ở hai tấm trên lên ra chờ một hồi về sau cầm lên đến quả nhiên rán lại tại một chỗ thật sự là thần nếu dùng vật này tới kiến thành phải chăng lại càng dễ một chút ngụy việt hơi kinh ngạc nhìn xem lưu nghị ý tưởng đột phá t nói lưu nghị lắc đầu sợ là không được h à o tổn lương không nói với lại bột nhão cũng liền dính dính những vật này đi gạch ngói có thể dính không được với lại hong gió về sau rất giòn đừng nói xi măng hiện tại kiến thành dùng loại kia bùn nhão cũng không sánh nổi thiếp thân đi thử xem đặng mẫu bưng lên nảy một nồi đồng bột n h a o rời đi chuẩn bị chiếu vào lưu nghị thuyết pháp một lần nữa làm một đầu dây l ư n g đi ra lưu nghị thì tiếp tục mang người làm hệ thống thoát nước từng đoạn từng đoạn ống trúc bị đ ụ c xuyên làm chủ yếu khai thông công cụ mặt khác lưu nghị còn để cho người ta đào mấy ngụm giếng làm mấy cái đơn giản cấp thủy khí nước máy là chuẩn bị không ra nhưng có thể thông qua không ngừng đè ép phương thức đem nước dẫn ra ngoài tuy nói chỉ là một tòa trang viên nhưng cũng là về sau một chỗ sản nghiệp lưu nghị yêu cầu mười phần nghiêm ngặt buổi chiều thời điểm đặng mẫu một lần nữa làm tốt một đầu dây lưng lần này hiệu quả để cho lưu nghị tương đối hài lòng dây lưng có thể vận chuyển bình thường biến hình trình độ muốn cơ hồ hơi với lại thuộc tính trừ cứng cỏi bên ngoài cỡ nào mặt khác hai cái lưu nghị cảm giác Coi như so hiện đại một chút nhà xưởng nhỏ dùng dây lưng cũng không kém bao nhiêu một ngày thời gian liền cầm cơ sở đánh tốt thủy luân xe kiên cố ba mươi ba sức bền ba mươi b ố thủy lợi điều động ba mươi năm nước tuần hoàn hệ thống kháng mục nát ba mươi b ố tuần hoàn thông thuận ba mươi ba dị vật thanh trừ ba mươi mốt băng truyền cứng cỏi m ộ ư ơ i bốn chịu m à i mòn m ộ ư ơ i hai lực lượng truyền m ộ mươi năm mặc dù không có cái gì kỳ lạ thuộc tính nhưng lại cũng là m ộ ư ơ i phần thực dụng một ngày thời gian trôi qua ban đêm lưu nghị buổi tiếp kiểu thê nói chút nhàn thoại tại ven hồ tản tàn bộ nếu quên thời gian lữ linh khởi mang thai hẳn là tại quế dương này đoạn mưa dầm liên tục thời kỳ bởi vì không có việc gì hai vợ chồng không biết ngày đêm không biết xấu hổ không có nóng này lúc chuyện phát sinh thời gian không lâu lắm chỉ là hai người cũng là gà mờ ngay từ đầu cũng không chú ý tới cũng may mà lữ linh khởi thân thể cường kiện bình thường nữ nhân mang thai còn như vậy d à y vò lời nói hai từ sợ là sớm không có tuy nhiên bây giờ trên lý luận tới nói xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua sơ kỳ kỳ nguy hiểm nhưng lưu nghị lúc này cũng không dám lại hoang đường cùng với lữ linh khởi cũng biến thành tương đối q u ý củ mà trừ chế tắc cùng đọc sách bên ngoài lưu nghị thời gian cơ bản đều đang b ồ i lấy lữ linh khởi tản bộ hoặc là nói chuyện hiếm để cho lữ linh khởi cảm giác được tâm tình thư sướng đồng thời cũng làm cho đặng mẫu cùng một đám thị nữ không ngừng hâm mộ dù sao ở cái này lấy nam tử vi tôn thời đại bên trong lưu nghị tuyệt đối là cái gì loại cùng kỳ hoa phu quân trang viên này khi nào có thể xây xong lữ linh khởi hiếu kỳ nhìn phía xa loạn thất bát tao ống trúc do hỏi đại khái một tháng đi các loại xây xong về sau hối hận xây chút ổ gà vị ổ đại lượng tự dưỡng cầm loại đến lúc đó phu nhân n có thể ngày ngày uống canh gà lưu nghị cười nói cái này trang tử xây xong về sau gà vị thịt cá cái gì liền cũng không thiếu lưu nghị điều kiện xem như không tệ nhưng ở này trước đó ăn thịt cũng là tương đối xa xỉ hy vọng chính mình bây giờ loại mô thức này có thể kéo theo toàn bộ thời đại sản nghiệp phát triển đi bây giờ ăn thịt cơ bản cũng là nhà giàu sang ăn cái gì phổ thông người dân một năm có thể ăn bên trên một lượng ngừng lại cũng là không sai hôm nay đặng gia tẩu tẩu làm này dây lưng thiếp thân cũng có thể làm lữ linh khởi bất thình lình đối lưu nghị nói phu nhân đang có mang liền không cần đi lưu nghị xem lữ linh khởi liếc một chút cười nói từ ngồi trong phòng cũng có chút phiền muộn thiếp thân cũng muốn vi phu quân làm vài việc lữ linh khởi lắc lắc đầu nói chỉ là may may vá vá lời nói chắc là không có chuyện gì đâu lưu nghị ngẫm lại gật đầu nói phu nhân muốn làm cứ làm chỉ là chớ có quá mức mệt nhọc dây l ư n g vẫn là rất yếu đặng phu nhân một người quả thật có chút theo không kịp tốc độ lữ linh khởi muốn làm liền để nàng đi làm chính là chỉ là lưu nghị lo lắng nàng mệt mỏi chuyên môn để cho hai tên sản phụ theo bên người kiến thiết tiến độ đang không ngừng tăng tốc ngày đầu tiên thời điểm chỉ là làm ra nước tuần hoàn hệ thống cùng thủy s a còn có cũng là cầm gỗ cứng ép tiến vào ngày thứ hai bắt đầu những cái kia rắc rối phức tạp nước tuần hoàn cơ bản liền bị tấm ván gỗ che kín toàn bộ trang tử nhìn trước hết bị kéo đứng lên một khối phụ tấm vì phòng ngừa mèo mèo cho chó hoặc là tiểu hài tử chạy vào đi lưu nghị chuyên môn dùng tấm tre ngăn trở những n à y tấm tre có thể dùng cơ quan không chế thủy thế khá lớn thời điểm có thể kéo lên thoát nước chờ đến ngày thứ mười lăm thời điểm toàn bộ thành trại kết cấu đã thành hình còn lại cũng là xóa sạch bùn nội bộ một chút nhu yếu phẩm công tắc cùng đem cá đường cùng g à trợn vịt trận cho làm sau một tháng cơ bản có thể lai người lưu nghị thì mang người bắt đầu vội vàng xây cá trợn cái này đối lập đơn giản một chút tại động đình hồ bờ mặt khác đào một cái hồ nước lại từ trong hồ nước đưa vào cá đến sau đó làm tốt đón đỡ cùng một chút phòng ngự liền có thể tuy nhiên cá đường thuộc tính ngược lại để lưu nghị hơi kinh ngạc cá đường, đẩy mạnh 32, loài cá sinh sôi tốc độ 35, trưởng thành 34 cái này thuộc tính quả thật không tệ đối với thuộc tính xuất hiện quy luật lưu nghị trong hai năm qua đã nghiên cứu không sai biệt lắm tỉ như phòng ốc xuất hiện thuộc tính đa số thoải mái dễ chịu khôi phục tinh lực thể lực hồi phục những này là cơ bản hắn sẽ căn cứ công năng khác biệt xuất hiện một chút hắn thuộc tính phòng khách xuất hiện xem như ở nhà loại hình nhà bếp hoặc là thư phòng cũng là tương ứng đây là căn cứ công năng đến đương nhiên có khi cũng sẽ xuất hiện một chút kỳ hoa thuộc tính tỷ như lúc trước cho lưu biểu xây này lầu cát hồng hạnh xuất t ư ở n g thuộc tính đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ sau khi kinh ngạc lưu nghị cũng liền thoải mái cá đường cần không phải liền là những ngày sao chỉ là cái kia sinh sôi tốc độ nếu như có thể dùng tại trên thân người vậy thì càng tốt thuê mướn mấy cái phụ nữ chiếu khán cá đường mỗi ngày thả chút thực vật nuôi cá đồng thời luôn luôn ở tại trên thuyền người cũng bắt đầu hướng về cái này điển trang bên trong di chuyển phong úc là đã sớm phân phối xong bởi vì trang tử còn chưa xây xong chỉnh thể thuộc tính chưa xuất hiện nhưng chính là trước mắt trang tử cũng so ở tại trên thuyền dễ chịu cùng thuận tiện quá nhiều bình thường thành lập vê đút cờ đều là có thanh trừ mùi vị k h á c thường công hiệu h ú n g chi bây giờ cái này vê đút cờ còn liên thông hệ thống thoát nước phối hợp hệ thống thoát nước thanh trừ dị vật công hiệu đây chính là tương đối sạch sẽ gà trận cùng vịt trận tương đối tốn thời gian cần làm chuồng gà cùng v ị t bỏ tự dưỡng r á n h dao c h á n vì là thuận tiện coi chừng lưu nghị cầm vượng tài trong khoảng thời gian này sinh sôi sau khi ra ngoài đời đều làm ổ chó bố trí tại bốn phía để chúng nó phụ trách coi chừng phòng ngừa có người ăn cắp gà trận trưởng thành 3 a m gà loại sinh sôi tốc độ 3 a m thoải mái dễ chịu 3 a m vị trận trưởng thành 3 a m vị loại sinh sôi tốc độ 3 a m thoải mái dễ chịu 3 a mươi n chứ những n à y bên ngoài lưu nghị vẫn còn ở trong trang xây một tòa thần nông miếu cùng cộng công miếu thần nông miếu có thể tăng bức trang tử phạm vi bên trong lương thực thu hoạch gia tăng nông nghiệp hiệu suất cùng y dư tượng y dư thuật tăng thêm cộng công tại trong thần thoại là thượng cổ thủy thần có thể bảo vệ mưa thuận gió hỏa tiêu trừ thủy hoạn mà hai tòa miếu thờ tạo dựng lên trong nháy mắt cũng đại biểu cho toàn bộ trang tử kiến tạo hoàn tất hoàn mỹ nông tự tổng hợp hình thôn làng mưa thuận gió hòa ba mươi hai vạn dân ủng hộ ba mươi ba dân tâm thuần pháp ba mươi bốn nhân kiệt địa linh ba mươi một lục xúc hương vượng ba mươi ngũ hành kỳ lực ba mươi năm đồng thời lưu nghị còn thu hoạch được mười vạn các hạng kỹ năng kinh nghiệm đây chính là tương đương với mặc thành lúc trước thu hoạch mà cái này trang tử so với mặc thành vô luận quy mô vẫn là to lớn trình độ ngay cả mặc thành một phần mười đều không đạt được cũng đủ rồi nói rõ lưu nghị tại tòa này trang tử bên trên hao phí tâm huyết chưa từng xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính cái này khiến lưu nghị trong lòng thở phào hắn cũng không muốn lại hoa tiền tiêu u ồ n g phí đi thay đổi nhưng này ngũ hành k ỳ lực chỉ là cái gì dần dần hương vượng. Thứ gì? lưu nghị đi tại treo lơ lửng giữa trời tấm ván gôi chạy thành trên đường tại điền trang bên trong chạy một vòng cũng không có phát giác được có cái gì khác biệt cái gọi là ngũ hành kỳ lực cảm giác giống như là gạt người lắc lư hai vòng bây giờ không có cảm giác được cái gì đặc biệt địa phương lưu nghị có chút thất vọng bước chân đi thong thả trở lại chính mình trong đ ì n h viện hán đ ì n h viện là dựa theo hậu thế biệt thự kiểu dáng kết hợp thời đại này kiến trúc đặc điểm kiến tạo một toa tiểu lâu một tầng là trù vệ nhị t ă n g là đặng thị còn có bọn thị nữ chô ở phương tam tằng là hắn cùng lữ linh khởi phòng ngủ còn có tập thể hình d u n g gian phòng đẩy ra cửa sổ đối mặt chính là quần quận động đình hồ cá đường trúc lâm cùng hồ quan cảnh sắc rất có loại mặt hướng đại hải xuân về hoa nở cảm giác gâu vươn g t à i nhìn thấy lưu nghị trở về vui sướng kêu một tiếng lung lay cái đuôi lẻn đến lưu nghị bên người thân mật dùng đầu cọ lấy lưu nghị chân sừng thiên sinh trở về à nha Đang tại trong phòng bếp chuẩn bị nhóm tại bếp bị lưu ử a nấu、cơm. đặng thị nhìn thấy cơm thị l nghị trở về, mỉm cười hô. Ừm. nói g h ị cười n tẩu trở phu Phu muốn nhân mùi cơm chín cho dẫn trở về. hôm nhân dẫn nay ăn cái gì? Phu nhân muốn ăn mùi cơm cái cá, về, gì? lời i ề n n để cho g ư ta đi đ cá ư ờ này g trong Đặng nhưng bên nói, nhân vớt chút.、Đặng、thị cười nói, tẩu phu nhân cá thế cười cá phu l nhất t u ệ t tối xem ra tối nay là cầm ó có nói can c lậu Lưu lời Nghị này, đi. trên thân áo bảo đưa cho chào đón thị nữ còn muốn nói điều gì bất thình lình nghe được sau l ư n g truyền đến một tiếng kinh hô vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy đặng thị lảo đảo lui lại mấy bước tựa ở trên tường trước mắt trong lò lửa hỏa diễm vọt rất cao tẩu tẩu cũng là tinh thông đạo này hôm nay sao như vậy không cẩn thận lưu nghị có chút buồn cười lấy tiến lên chuẩn bị giúp đặng thị cầm lò bên trong than thạch cho móc ra một chút lại phát hiện nhiệt độ cao có chút dòa người hơi kinh ngạc nói tẩu tẩu thả bao n h i ê u cụi than cùng n g a y bình thường thiếp thân cũng không biết vì sao sẽ như thế đặng thị lòng còn sợ hãi vô n g ự một cái tàu mày nói lưu nghị nghe vậy nữ n h ư mày hắn nhớ kỹ trong nhà hỏa táo giống như không có chất dẫn cháy thuộc tính a cái này hỏa táo xuất hiện thuộc tính cũng là hỏa hầu trưởng khống hoặc là nhịn nhiệt độ cao loại hình phụ trợ thuộc tính cẩn thận xác định một phen xác thực không thể tăng lớn nhiệt lửa thuộc tính trên thực tế lúc trước hắn tại mặc thành chế tạo lò luyện đều không có tăng ấm thuộc tính nếu không lưu nghị sớm đã có có thể lực lớn đại lượng luyện sát bà huyên ngụy việt vội vã đi tới đối lưu nghị nói không biết sao hôm nay phủ thượng chủ nương nấu cơm thì hỏa thiêu quá vượng kém chút đem người cho đốt không cấp thủy thời điểm này trong ố n g trúc đi ra nước giống như mui tên trong nhà của ta vừa ra đời ấu khuyển trực tiếp liền bị phun chết a lưu nghĩ ngay vậy kinh ngạc xem ngụy việt liết một chút đột nhiên lại nhìn xem nhà mình hỏa táo ngẫm lại trực tiếp chạy đến trong viện cấp thủy bên cạnh giếng bắt lấy này cấp thủy ép đem đi xuống nhấn một cái nguyên bản ngày bình thường miễn cưỡng có thể để lên nước tới thủy l o n g trực tiếp phun ra một đạo nước pha đánh vào hành lang cột trụ hành lang phía trên t ó é lên bọt nước bay loạn cũng may mắn ngụy việt bọn người không có vây tới nếu không không phải bị h ư ơ n g cái ướt xuống không thể lưu nghị thấy thế ngấp lại giảm bớt một chút lực đạo chậm rãi hạ thấp xuống dòng nước lúc này mới bình thường một chút ngày bình thường phí nửa ngày khí lực mới có thể tích đầy một thùng nước hôm nay lại dễ dàng liền rót đầy bá huyên này phong thủy có phải hay không ra vấn đề gì ngụy việt tiến đến lưu nghị bên người thấp giọng dò hỏi không có rất tốt Lưu lặng Nghị yên m nói, nói ộ ở cái này giã luyện kỹ thuật cũng không tính quá phát đạt thời đại độ nóng trong lò một mực là làm phức tạp sở hữu thiết tượng một cái vấn đề quan trọng có thể thu hoạch được c à n g lò cao hơn ấm liền đại biểu cho có thể giã luyện ra c à n g có ưu thế chất vật liệu thép vô luận đoán tạo binh khí vẫn là làm một chút làm bằng s ả t phẩm có loại này lực lượng vô hình chí ít có thể lấy để cho trước mắt thời đại này giã luyện mức độ hướng phía trước bước một bước tiến vào công nghiệp thời đại là không thể nào nhưng ít ra có thể tại khoa học kỹ thuật phương diện tiến lên đến đường tống thời kỳ mức độ đương nhiên cái này cần thời gian lưu nghị không phải bách khoa toàn thư làm sao tiến bộ cũng chỉ có thể từng bước một lục lọi đến nhưng ít ra cái này ngũ hành chi lực mang đến trợ giúp so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều có lẽ chính mình thật có thể danh thủy thiên cổ cũng khó nói nói không chừng mấy ngàn năm về sau khảo cổ học gia sẽ từ chính mình trong hâm mộ phát hiện ngàn năm chưa từng hư thiết khí so hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra tới đều u ô n cưng rán bị ngoại quốc nhân sợ hai thán phục cái gì ngẫm lại còn cảm thấy có chút tiểu kích động đây bá huyên ngụy việt đưa tay tại lưu nghị trước mặt lăng lắc lắc lại đẩy đẩy lưu nghị chuyện gì lưu nghị kịp phản ứng nhìn về phía ngụy việt việc này xử lý như thế nào ngụy việt cau mày nói ta đều nói với ngươi ba lần nhóm lửa lúc thiếu thả chút than thạch cấp thủy thời điểm ít dùng chút khí lực tự nhiên thuận tiện lưu nghị không có vấn đề nói có thứ này còn có thể tiết kiệm nhiên liệu đây đơn giản như vậy ngụy việt nghe vậy có chút thất vọng nói cũng là đơn giản như vậy ngươi muốn phức tạp hơn lưu nghị hỏi ngược lại ngụy việt ứng một tiếng quay người đi ra ngoài cũng thế tại lưu nghị tại đây xuất hiện bất kỳ k h ắ c thường sự tình nếu đều không có tất yếu đi ngạc nhiên